Nghe vậy, triệu hàn phu phu trăm miệng một lời kinh hô, liền trương trưởng quầy đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng, thầm mắng lăng kính hiên quả nhiên đủ tàn nhẫn, bất quá, lục gia phát nói chuyện, lại quý hắn cũng đến mua trở về a. Ơn, một lượng bạc tử, triệu đại ca các ngươi đi lấy lại đây đi, chờ lát nữa trương trưởng quẩy muốn cùng nhau mang đi. Quét liếc mắt một cái rõ ràng là cam chịu trương trưởng quầy, lăng kính hiên cười đến càng là như hoa xá lạng. Xem ra người nào đó cũng là có điểm ưu điểm sao Nga nga Triệu hàn phu phu ngây ngốc gật đầu Cứng đờ thân mình cơ giới hóa xoay người rời đi Phòng trừng đủ bọn họ khiếp sợ hơn nửa ngày Tiền vốn còn không đủ một văn tiền khởi tử Hơn nữa nhân công nhiều nhất hai ba văn Hắn cư nhiên bán một lượng bạc tử một cái Một lượng bạc tử a Ha ha trương láo ca Lục ra không phải đến đại đồng chấn tới giải sầu sao Như thế nào buổi sáng mới đến Chờ lát nữa muốn đi. Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai. Hắn cũng không phải tới tìm kiếm nghiêm thịnh duệ, Nhưng nghiêm thịnh duệ đến hắn nơi này đã hơn một tháng. Lúc trước chỉ sợ còn muốn đi phía trước ngược dòng một đoạn thời gian. Phía trước phía sau ít nhất mất tích hai tháng. Làm hắn hảo huynh đệ. thằng thiếu khanh không có khả năng không tìm đi. Cái này ta cũng không biết. Bất quá ta nghe nói tiền tuyên chiến sự căng thẳng. Phương Bắc du mục dân tộc năm nay không biết như thế nào. Đều lúc này còn ở biên quan tập kích quấy rối, trước đó không lâu Hoàng thượng hạ chỉ làm tàng hầu gia mang thế tử điểm binh tiếp viện biên quan, Lục gia nói hắn là đi trấn quốc tử cầu đùa bình an, nghĩ đến cũng là muốn vội vã trở về vì hầu gia bọn họ tiễn đưa đi. Trước mắt Nghiêm Thịnh Duệ mất tích tin tức vẫn là độ cao cơ mật, người bình thường cũng không biết, Trương trưởng quay biết đến cũng không nhiều lắm. nhìn không ra tới Lục gia nhưng thật ra cái hiếu thuận. Nâng chung trà lên giấu đi khóe môi phúng độ cùng, lang kính yên không phải chuẩn, Tàng thiếu khanh vừa thấy liền không phải cái sẽ thờ phụng thần minh người. Hắn chuyến này mục đích khẳng định là tìm kiếm nghiêm thịnh duệ, chỉ sợ là hắn cảm thấy nghiêm thịnh duệ không có khả năng xuất hiện ở đại đồng trấn loại địa phương này, cho nên mới vội vàng rời đi đi. Bất qua nói trở về, lúc trước hắn là ở Nguyệt Hoa trong núi nhận được nghiêm thịnh duệ, nhìn dáng vẻ hắn hình như là đi ngang qua Nguyệt Hoa núi non đi vào nơi này, mà Nguyệt Hoa núi non chạy dài ít nhất mấy ngàn dặm. Nói cách khác, nghiêm thịnh duệ mất tích địa phương rất có thể khoảng cách nơi đây ít nhất mấy ngàn giảm, này đây mới không có người đến nơi đây tới tìm hắn. Đúng rồi lăng lão đệ, lục ra làm ta chuyển cáo ngươi, nếu mức trái cây bảo tồn thời gian có thể trường một chút, làm ngươi nhiều làm điểm tiểu vạ trang, có bao nhiêu làm nhiều ít, tốt nhất là trong 7 ngày giao hàng, hắn muốn mang đi kinh thành. Nhớ tới tẳng thiếu khanh công đạo chuyện này, trương trưởng quầy vội không ngừng nói. Một tháng trước bọn họ đã bắt đầu đối ngoại bán tiểu vại trang mức trái cây, huyện Trấn tuy rằng bán đến không phải thức hảo, lên mặt cùng Trấn tới nói, tháng này cũng cũng chỉ bán mấy chục vại, rốt cuộc địa phương tiểu, có tiền người cũng không nhiều, bỏ được hoa năm lượng bạc mua sắm người liền càng thiếu, nhưng châu phủ bên kia bán rất khá, trước mắt mới thôi đã bán 1.000 ngàn vại, lại còn có đang không ngừng. Khẩn cấp thuốc dục hóa, nếu là bắt được Kinh Thành đi, phỏng chừng sẽ càng bán chạy. Khắp thiên hạ nhất có tiền người nhưng tất cả đều tụ tập ở nơi đó đâu. ân nhiệt độ thấp bảo tồn nói nửa năm hẳn là không thành vấn đề. Hiện tại loại này thời tiết, nhiều nhất 3 tháng, ngày mai ta liền bắt đầu ngao chế, 7 ngày sau ngươi phái người tới kéo hóa đi, có bao nhiêu tính nhiều ít. vuốt cầm gật gật đầu, lăng kính hiên nguyên bản còn tưởng nói nghỉ ngơi 2 ngày, xem ra là không có khả năng, mở tiệc chiêu đãi khách nhân sự tỉnh sợ là muốn chậm lại đến lần này giao hàng lúc sau. Như vậy cũng hảo, thằng thiếu khanh mang về mức trái cây không phải cấp quý tộc chính là đưa vào hoàng cung, cũng coi như là gián tiếp giúp hắn khai hỏa mức độ nổi tiếng, có thể nhiều làm điểm liền nhiều làm điểm đi, sang năm hắn còn muốn bung ra tay chân đại làm một hồi đâu, năm nay nếu khai hỏa. Lăng ra mức trái cây cùng lăng ra tiểu phường mức độ nổi tiếng, sang năm là có thể làm ít công to. Người làm việc ta yên tâm, rượu nho không sai biệt lắm dọn xong rồi, ta liền đi trước nói, Trương trưởng quay đứng lên, vừa lúc về nhà dọn đồ vật Triệu Hàn phu phu cũng nâng một cái sọt to vào được, hai người một trước một sau đi ra ngoài, còn có điểm kinh hồn chưa định Hàn Phi đổ mồ hôi đầm địa nói, đều ở chỗ này, lúc trước làm 500 cái, kính hiên ngươi cầm mấy cái, còn thừa hơn 400 cái. Ân, Trương lão ca ngươi nghiệm nghiệm hóa. Lăng Kính Hiên quay đầu đầy mặt hài hước nhìn hắn, Trương trưởng quay chán bước kéo thì đau xem một cái cái sọt quanh co khúc hữu tiểu ngoạn ý nhi, không thể nề hà lấy ra ngân phiếu đếm năm trường đưa cho Hàn Phi, ta cùng lăng láo để hợp tác cũng không phải một lần hai lần, hắn tin cậy người ta cũng tin cậy, nơi này là 500 lượng ngân phiếu, thỉnh hai vị xem qua. Này, Hàn Phi trần chờ nhìn xem ngân phiếu, chậm chạp không dám dối tay đi tiếp, hai mắt xin giúp đỡ nhìn về phía lăng kính hiên, liền về điểm này nhi đồ vật thật muốn bán nhân ra 500 lượng a Ha ha! Hàn đại ca còn không mau nhận lấy, yên tâm đi, bọn họ sẽ không hỏi các ngươi đòi lại đi, không chừng tương lai còn muốn hỏi các ngươi mua đâu. Ném cho hắn một cái cổ vụ ánh mắt, lăng kính hiên được tiện nghi còn khoe mẽ, lời trong lời ngoài đều ở trào phúng xa ở đại đồng chấn người nào đó, ai làm hắn muốn trước trêu chọc hắn tới. Cầm đi, ta đổ vật thoạt nhìn tiểu xảo, đối chúng ta lại rất có tác dụng, năm sau lăng láo để muốn lại bủ rượu nho. Các ngươi cũng có thể dựa theo hắn đủ đàn số chế tạo tương đồng số lượng, chúng ta cùng nhau thu mua. Thế thế, Trương trưởng quay chủ động đem ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, xoay người lại đối Lăng Kính hiên nói, "Lăng lão đệ, ta đây liền đi trước, mức trái cây chuyện này còn thỉnh gia tăng, ngươi so với ta khôn khéo, hẳn là biết từ lục gia tự mình bán đi sẽ thu được cái gì hồi báo." "Đa tạ Trương lão ca, thỉnh." Ném xuống vùng tiền ngây ngốc Hàn Phi phu phu, Lăng Kính Hiên tự mình đưa trường trưởng quầy đi ra ngoài, thẳng đến nhìn đến hắn cười xe ngựa rời đi mới đi vòng vèo trở về. Kính! Kính Hiên, nay tiền thật là chúng ta! Giữ chặt từ bọn họ bên cạnh trải qua Lăng Kính Hiên, ngây ngốc hơn phân nửa buổi hàn phi phủ ngân phiếu lắp bắp nói, suốt năm trăm lượng à, hắn đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Đương nhiên, tiền không phải ở ngươi trên tay sao. Nhướng mày! Lăng kính hiên ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái ngân phiếu, nhìn đến bọn họ bộ dáng, hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên kiếm được hai lượng bạc thời điểm, hai cái tiểu bao tử sợ tới mức hoạt đến trên mặt đất tình cảnh, đối bình thường nông hộ nhân ra tới nói, lấy hai tính toán bạc sợ đều là cự khoản đi. Nói thực ra, hắn cá nhân cảm thấy triệu hàn phu phu đã xem như tiếp thu năng lực cường. Ta, ta chính là có điểm không thể tin được, kính hiên ngươi nói thứ đồ kia sao liền như vậy đáng giá đâu. Lúc trước ngươi làm chúng ta làm thời điểm, ta còn buồn bực làm như vậy nhiều làm gì đâu, không thành tưởng. Ai nha, lần này ta thật sự có tiền, thiết hoa tử thảo tức phụ tiền đều có. Nói nói, Hàn Phi liền không e rẻ ngây ngô cười lên, bên cạnh triệu đại long cũng nhìn không được toát miệng, nhìn bọn họ, lăng kính hiên đột nhiên nhớ tới, hắn trở về cũng lao trong chốc lát, giống như đem nam nhân nhà hắn cấp đã quên A. Triệu đại ca, Hàn đại ca, Giữa trưa liền ở ta nơi này ăn cơm, tối nay có một số việc tưởng cùng các ngươi nói. Tư cập này, Lăng Kính Hiên đơn giản công đạo một câu, xoay người liền hướng nghiêm thịnh duệ nhà ở đi đến, nhìn hắn bóng dáng, triệu đại long hàn phi đáy mắt nhuộm đâm trần chuỗi cảm kích, bọn họ không phải thật sự xuẩn, nếu không phải Lăng Kính Hiên, bọn họ tuyệt đối không có khả năng kiếm được này so cự khoảng. Chương 94 Trang đáng thương chơi xấu Buổi sáng uống thuốc xong lúc sau nghiêm thịnh Duệ liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ, thẳng đến trương trưởng quầy tới kéo rượu, rộn ràng nhốn nháo ẩm vị thanh nháo tình hắn, đã cảm giác khá hơn nhiều hắn nguyên bản là tính toán rời giường nhìn xem, nghĩ đến buổi sáng lăng kính hiên ra cửa trước lời nói, quyết đoán lại nằm trở về, thật vất vả nhà hắn kính hiên mới đáp ứng buổi hắn đâu, loại này ngàn năm một thở cơ hội, nói gì cũng không thể bỏ lỡ không phải. Chính là, hắn chờ mãi chờ mãi, Rõ ràng nghe được lăng kính hiên thanh âm cũng không gặp hắn tiến vào, nghiêm thịnh duệ không cấm chậm rãi nôn nóng bực bội, an mặc đơn bà cáo lót không ngừng hướng cửa phương hướng nó, thậm chí rất nhiều lần đi kiểm tra then cửa, sợ chính mình không cẩn thận cấp cắm thượng, nhưng lăng kính hiên trước sau không có tiến vào xem hắn ý tứ, thẳng đến hắn làm triệu hàn phu phu từ từ, lỗ thai rán ở trên cửa nghiêm thịnh duệ mới nghe được chậm rãi tới gần tiếng bước chân, ngay sau đó bay nhanh vọt vào phòng ngủ. Cơ hội là phi phát đến trên giường. Mở cửa thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nằm ở trên giường nghiêm thịnh duệ nghĩ nghĩ. Liền ở lăng kính hiên bước vào phòng ngủ một giây. Xoay người dựa hướng vách tường đưa lưng về phía hắn. Lấy này biểu đạt chính mình kháng nghị. Đi tới trung lăng kính hiên bước chân một đốn. Khỏe miệng nhịn không được vừa kéo. Hắn vẫn là tiểu hài như sao. Nào có người như vậy tức giận. Thịnh duệ, hào điểm không? Phun tảo về phun tảo Lăng Kính Hiên cũng là thật lo lắng hắn bệnh, tại mép giường ngồi xuống sau, phía sau muốn vận quá thân thể hắn, nhưng... Nghiêm Thịnh Duệ Ngạo Kiều chấn khai hắn tay, muộn thanh muộn khí nói, không chết được, chờ ta muốn chết ngươi lại đến xem ta cũng không muộn. Nghe một chút, này nên là cái thành niên nam nhân nói nói sao. Lăng Kính Hiên chỉ cảm thấy đầu chịu đau, đứng lên làm bộ liền phải rời đi, nếu như thế, vậy chờ ngươi muốn bệnh đã chết ta lại đến đi. Ngươi thật đi a. Bay nhanh xoay người giữ chặt hắn quần áo, nằm ở trên giường nghiêm thịnh duệ đáng thương vô cùng nói, hắn rõ ràng nói thực mau trở về tới bồi hắn, đã trở lại lại hơn nửa ngày cũng chưa nhớ tới hắn, hắn oán nghiệm một chút cũng không được. Được, đừng trang đáng thương, trương trưởng quầy tự mình tới kéo rượu, ta cũng không thể ném xuống nhân ra không phải. Bất đắc dĩ thỉnh thở dài, lang kính hiên lại lần nữa ngồi xuống, vừa nói vừa kéo qua hắn tay giúp hắn bắt mạch. Xác định hắn cảm bạo đã khá hơn nhiều mới âm thầm yên tâm, này nam nhân, so hai bánh bao còn vô lại, thật là làm người có điểm dở khóc dở cười. Vậy ngươi liền ném xuống ta. Lý giải thì lý giải, tiếp thu lại là một chuyện khác, nghiêm thịnh duệ ai đoán nhìn hắn, đối mặt người ngoài khi luôn là khí phách vô biên hổ mắt lúc này đôi đầy trần chửi chỉ trích, thật giống như lăng kính hiên làm nhiều ngày giận người đoán sự tình giống nhau, xem đến run rẩy đồng thời lại nhịn không được buồn cười. Nói được ngươi giống như đến bệnh nan y y giống nhau, đường chơi bảo, mau đứng lên tắm rửa một cái đổi kiện quần áo, không sai biệt lắm nên ăn cơm trưa, buổi chiều ta bồi ngươi đi. Bên ngoài đi lại đi lại, ra ra mồ hôi, buổi tối ngủ tiếp mở giấc, ngày mai không sai biệt lắm thì tốt rồi. Bắt lấy hắn bàn tay to dùng sức kéo hắn lên, nghiêm thịnh duệ thuận thế ôm chặt hắn, vùi đầu cổ hắn bên trong gặm biên ngạo kiểu nói, ngươi nói, chờ lát nữa đừng lại đổi ý. Gần nhất lại là sửa nhà lại là làm mức trái cây, ngươi đều không có đơn độc bồi qua ta. Được, đừng náo loạn, ta đi làm lao tông cho ngươi đưa hai thùng nước gấm tiến bảo, chạy nhanh lên. Cổ vốn dĩ liền mất cảm, làm hắn cùng cẩu dường như một trận loạn gặm, lăng kính hiên không cấm ngứa đến chống đẩy hắn, lại nháo đi xuống, chờ lát nữa yêu cầu tắm rửa liền không ngừng là hắn một người. Lại làm ta hôn một cái. Nói, nghiêm thịnh duệ xuất kỳ bất ý phủng trụ hắn mặt. Há mồm liền ngậm lấy hắn cánh ngôi, nguyên bản muốn chống đẩy lăng kính hiên tư cập hắn đang ở sinh bệnh, đơn giản cũng lười đến cự tuyệt. Nhưng người ngồi quỳ ở trên giường, đôi tay đắp ở hắn trên vai chủ động vươn đầu lưỡi đón ý nói hùa hắn hôn. Hai điều nước gát đầu lưỡi linh hoạt ở lẫn nhau trong miệng giao triển chơi đùa, Chính cứ chủ đạo địa vị to rộng đầu lưỡi thường thường đem lăng kính hiên đầu lưỡi cuốn vào chính mình trong miệng, ngậm lấy nó dùng sức hút dẫn liếm láp, như là muốn hút khô hắn tinh khí giống nhau. Hô hô. Ngươi nha tưởng ép khô ta sao? Kịch liệt hôn nồng nhiệt ước trường rằng co vài phút, tách ra thời điểm, Lăng Kính Hiên nhịn không được từng ngụm từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, bổ túc nghiêm trọng thiếu oxy phổi bộ, vốn là đỏ tươi cánh môi bao trùm thượng một tầng tỏa sáng ướt ác, hơi hơi có chút sưng đỏ, thoạt nhìn tựa hồ càng thêm tươi mới ngon miệng. Nghiêm Thịnh Duệ theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, cơ hồ dùng hết toàn thân ngăn lại lực mới khắc chế không cho chính mình lại lần nữa nhào lên đi. Kính hiền đối hắn lực hấp dẫn càng ngày càng cường, chính hắn cũng chưa nắm chắc ngày nào đó có thể hay không đột nhiên liền phát cục hắn. Đúng rồi, ta hôm nay đụng tới hâm nguyên tiểu lầu chủ nhân, hắn kêu tàng thiếu khanh, là thanh triều đệ nhất hậu phủ. Tàng thiếu khanh, rời đi phía trước, lăng kính Hiên nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói cho hắn, nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, nghe được tàng thiếu khanh mấy chữ nghiêm thịnh duệ đột nhiên sắc mặt nhăn nhó thô giống, trước một giây còn nằm ở trên giường hắn. Dây tiếp theo đã trường lớn mắt đứng ở hắn trước mặt, lăng kính hiên không phải không có an bị nói, đứng vậy, tàng thiếu khanh, một cái lớn lên tuyệt đỉnh yêu diễm đại mỹ nhân. Thao mụ nội nó, liền tính là phát tiểu lao thiết, đến nỗi biểu hiện đến kích động như vậy sao? ân, Không phải, kính hiên, ngươi ở ghen sao? Nhận thấy được hắn trong giọng nói nồng đậm toan vị, còn ở suy tư gì đó nghiêm thịnh duệ đột nhiên vứt bỏ hết thể con lưng cùng hắn tầm mắt đối tề ngạnh lãng tuấn mỹ trên mặt dần dần lộ ra sán lạn tươi cười, lăng kính hiên tức giận phiên trận trắng mắt, không được. Ghen cũng có thể ăn đến như thế đương nhiên, chứ bỏ hắn cũng là không ai. Nghiêm thịnh duệ tâm tình rất tốt ôm chặt hắn, đương nhiên có thể, kính hiên ngươi vì ta ghen tị, ha ha. Ghen liền đại biểu để ý, nghiêm thịnh duệ hưng phấn ôm hắn tại chỗ xoay quanh nhì, hắn kính hiên để ý hắn, ha ha. Hảo hảo, ta mong là ngươi cấp chuyển hôn mê, ha ha mau buông ta xuống. Làm hắn như vậy vừa chuyển, Lăng Kính Hiên quyết đoán cũng quên mất lúc trước về điểm này nhi khó chịu. Hai người tiếng cười trọng điệp giao triển, thật lâu không tiêu tan, chờ bọn họ song song xuất hiện ở nhà chính thời điểm. Cơm trưa đã chuẩn bị tốt, toàn gia bao gồm triệu hàn phu phu đều ở ngồi ở trước bàn cơm chờ đợi bọn họ. Hai người cũng không kiêng rẻ cái gì, nắm lẫn nhau tay đi qua đi ngồi xuống. Thịnh Duệ, bệnh của ngươi hảo điểm không? Đừng cậy mạnh! Nếu là không ăn ngon cơm chạy nhanh đi trên giường nằm, thuận tiện lại làm kính hiên cho ngươi xem xem, đáng thương, này đại nhiệt thiên nhi ngươi sao liền bị bệnh đâu. Sớm đã tiếp nhận rồi hắn lang vương thị quan tâm nhắc mãi, sợ hắn bệnh còn không có hảo, trời biết nàng sợ nhất chính là người trong nhà sinh bệnh, năm đó kính hiên cùng kính hàn sinh bệnh chuyện này còn làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Ta không có việc gì nương, chính là nho nhỏ phong hàn mà thôi, kính hiên khai dược hiệu quả thực hảo. Ta chính mình thân thể cũng không tồi, ngủ ban ngày đã hảo rất nhiều. Nghiêm Thịnh Duệ cũng là cái không biết xấu hổ. Sớm tại Lăng Thành Long bọn họ dọn lại đây thời điểm, hắn liền sưng hô bọn họ cha mẹ. Hiện tại càng là kêu đến so Lăng Kính Hiên Tam huynh đệ còn thuận miệng. Lăng Vương Thị hai vợ chồng miễn bản có bao nhiêu vừa lòng hắn. Thân thể hảo cũng không được sang bệnh, rất nhiều bệnh đều là từ phong hàn khiến cho. Ta làm tống tẩu lại cho ngươi ngao một phần dược, ăn cơm xong ngươi liền uống lên đi. Tại đây sự kiện thượng, lang vương thị ngự khí hoàn toàn là không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, nghiêm thịnh duệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Lang kính hiên cười tiếp nhận câu chuyện, nương, không biết người còn tưởng rằng ngươi là đại phu đâu. Lâu bệnh thành ý gì hiểu hay không? Hung hăng xẻo liếc mắt một cái treo chọc con hắn, lang vương thị túi đầu khó nén mất mát lẩm bầm nói, năm đó kính hàn lần đầu tiên phát bệnh thời điểm còn không phải là phong hàn sao. Ta cũng cho rằng không có gì. Ai biết? Khi đó bọn họ không có phân ra, tiền đều không chế ở Lao Thái Thái trong tay, hơn nữa Lăng Kính Hiên cũng còn nhỏ, còn không có triển lộ ra đọc sách thiên phú. Hai lão đều không thích bọn họ, bọn họ cùng Lao Thái Thái nói kính hàn sinh bệnh, muốn cứ gọi đại phu đến xem, nhưng lão Thái Thái lại đem hung hăng mắng một đốn. Sau lại nàng liền lấy ra chính mình của hồi môn tiền làm Lăng Thành Long đi thôn y y ở nơi đó tùy tiện bắt phó trị liệu phong hàng dược, chiên cho hắn uống lên liền không quản. Lại, không nghĩ thế nhưng hại hắn mười mấy năm, mỗi khi nghĩ đến đây nàng nhịn không được khó chịu lại tự trách, nếu năm đó nàng có thể càng cẩn thận điểm, đừng như vậy thô tâm đại ý, kính hàn lại sao có thể nằm ở trên giường như vậy nhiều năm. Nương, ta hiện tại không phải hào sao. Nói nữa, ta mỗi ngày buổi sáng chạy bộ, lại cùng tiểu văn bọn họ học đánh quyền, thân thể đã cường kiện rất nhiều. Thế thế, ngồi ở hắn bên cạnh lăng kính hàn quyết đoán ra tiếng ăn ủi. Chuyện quá khứ đều đi qua, năm đó bọn họ cũng là không có biện pháp không phải sao. Đúng vậy nương, ngươi không thể tổng nghĩ trước kia sinh hoạt. Chúng ta người một nhà hiện tại thật tốt à, mắt nhìn nhật tử gặp qua đến càng ngày càng rực rỡ. Ngươi cũng không thể tổng như vậy tích tụ, bằng không sớm hay muộn muốn nghẹn ra bệnh tới. Lăng kính hiên hát đệm đồng thời không quên ném cho lăng kính bằng một ánh mắt. Người sau chạy nhanh đuổi kịp, đại ca nhị ca nói đều đối, nương. Ta cũng đừng lại tưởng trước kia những cái đó suốt ruột chuyện này, đợi cho nhị ca cho ngươi khảo cái tú tài trở về, ngươi nhưng chính là tú tài mẫu thân. Liền các ngươi sẽ nói, hảo hảo, nương không khổ sở, chúng ta ăn cơm, ăn cơm. Tam huynh đệ an ủi các có bất đồng, lang vương thị nhịn không được phốc mà một tiếng bật cười, bên cạnh khẩn trương hề hề lang thành long cũng nhịn không được đi theo ngây ngô cười, hiện giờ loại này nhật tử chính là bọn họ trước kia tưởng cũng không dám tưởng liệt. Đúng rồi Kính Hiên, kia rượu rốt cuộc bán đến như thế nào a? An Cơm Gian, Lăng Thành Long đột nhiên hỏi, những người khác cũng không khỏi dựng lên lỗ tai, Trương trưởng quay tới kéo rượu thời điểm bọn họ còn dọa nhảy dựng liền, theo sau liền vội vàng hỗ trợ dọn rượu, vẫn luôn không cơ hội hỏi một chút bán đến như thế nào. Cũng không tệ lắm, An Cơm thời điểm đừng nói cái này, hôm nay Trương trưởng quay lại đính không ít mức trái cây, cụ thể tình huống chúng ta tối nay nhi rồi nói sau. Thuận tay giúp nghiêm thịnh Duệ múc một chén canh cà chua trứng gà, lăng kính hiên thuận miệng lừa gạt qua đi, không phải hắn không tin bọn họ, bốn vạn lượng cũng không phải là số lượng nhỏ, hắn tra lại là cái mềm yếu không chủ kiến, vạn nhất lăng ra bên kia. Hắn không thể không đề phòng điểm nhi A. Cha mẹ, các ngươi nếm thử cái này cá kho, tống đầu tay nghề chính là càng ngày càng tốt. Nháy mắt sáng tỏ hắn thâm ý, nghiêm thịnh Duệ đứng lên phân biệt cấp nhị lao gấp khối bong bóng cá thịt, Hai lão một cao hứng cũng liền quên mất lúc trước chuyện này, phu phu hai lặng lẽ trao đổi cái hiểu ý ánh mắt, ngồi ở đối diện lăng kính bằng triệu hàn phu phu không hề có phát hiện trong đó không thích hợp nhì, nhưng thật ra lăng kính hàn đáy mắt nhanh chóng lướt qua hiểu rõ, đương nhiên, hắn cũng là duy trì nhà mình đại ca, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không phải. Nhận được thịnh chủ tử khen, hầu hạ ở bên cạnh tống tẩu cười đến như hoa sán lạ, vì này toàn ra, Thức ăn phương diện nàng rất là tiêu phí một phen tâm tư, mỗi ngày đều biến đổi phương làm cho bọn hắn ăn, ăn, liền sợ bọn họ ăn không ngon. Tống tẩu không cần hầu hạ, đi xuống cùng lao tống bọn họ cùng nhau ăn đi. Lăng kính hiên xua xua tay, ý bảo nàng rời đi, lao tống một nhà từ trên xuống dưới đều khá tốt, cần mẫn kiên định lại trung tâm. Duy nhất khuyết điểm chính là quá mức với khẩn thủ buồn phận, có đôi khi khó tránh khỏi làm người có chút không thói quen. Này Tống Dương Thị khó tránh khỏi có chút chần chừ, chủ tử đối bọn họ hảo, bọn họ tổng không thể đương nhiên tiếp thu đi. Làm người đi xuống liền đi xuống, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Là là là. Nghiêm Thịnh Duệ ra lệnh một tiếng, Tống Dương Thị theo bản năng run run, cũng không dám nữa chần chừ, không người liền lui xuống, còn lại người lần lượt nhuẩn miệng cười. Cho nên nói, có đôi khi ác nhân vẫn là có tồn tại tất yếu, mặc dù, Nghiêm Thịnh Duệ căn bản không giống ác nhân. Thậm chí chưa từng ở cái này ra hô to gọi nhỏ quá, nhưng hắn trên người cái loại này không giận mà uy khí thế, luôn là làm người kính sợ ba phần. chương 95 phân tiền, lại một vòng thuyết phục. Làm quán việc người, mặc dù nhật tử quá đến lại hảo cũng nhàn không xuống dưới, ăn qua cơm chưa sau, lăng thành lòng lại bắt đầu trong ngoài bận việc hắn những cái đó nghề một việc, ngẫu nhiên láo tống cùng lăng kính bằng không có việc gì thời điểm cũng sẽ hỗ trợ một chút. Bất quá hôm nay lăng kính hiên đặc biệt để lại lăng kính bằng, cũng cứ gọi lại chuẩn bị đi đình hóng gió đọc sách lăng kính hàn, mang theo bọn họ cùng triệu hàn phu phu đi chính mình nhà ở. Nhà ở mô phòng hiện đại tam phòng ở phong cách, tự mang phòng khách vệ tắm phương tiện, lăng kính hiên nhà ở một gian dùng cho phòng ngủ, một gian sáng lập thành phòng làm việc, một gian tác tạm thời để đó không dùng, phòng khách trước mắt còn chưa thế nào trang trí, chính là thả tổ hắn đặc biệt thỉnh nghề mộc chế tạo gỗ đặc ghế dựa. Mỗi gian nhà ở đều có, ngoài ra còn thêm một cái đồng dạng là đặc biệt chế tạo bàn trà, nếu không xem mặt khác, chỉ xem phòng khách bài trí, đảo có điểm như là. Hiện đại kiểu Trung Quốc trang hoàng phong cách, tuy rằng đơn giản điểm nhi. Ta kêu các ngươi tới chủ yếu là tưởng cùng các ngươi nói nói nhà ta mức trái cây sinh ý, tháng này hâm nguyên tới kéo 3 lần mức trái cây, một lần toàn bộ là tiểu vại trang, tổng cộng 1.300 vại, dư lại 2 lần là đại đàn trang, đều là 60 đàn. Tổng cộng 6.000 cân, tiểu vại mức trái cây là một lượng bạc tử một vại, cái bình lớn là một lượng bạc tử một cân, tổng cộng là 7.300 lượng bạc, trong đó số lẻ 300 lượng ta tưởng đơn độc khấu hạ tới, dùng làm chi trả thỉnh lao vương tiêu chế cái bình trở. Ví dụ, nay số tiền cùng về sau sổ sách quản lý liền giao cho kính hàn, đến nỗi dư lại 7.200, ta tổng cộng chia làm thập phần, ta cùng thịnh duệ chiếm 4 phân. Triệu đại ca hàn đại ca cùng kính bằng kính hàn phân biệt chiếm hai phân, các ngươi nếu không có ý kiến nói, chúng ta liền trước đêm này bảy nghìn hai phân đi. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt sổ sách, lang kính hiên nhìn bọn họ bình tĩnh nói, thân huynh đệ mình tính sổ, trước kia không phân tiền là bởi vì tiền vốn dĩ liền không nhiều lắm, hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sinh ý sẽ tốt như vậy, hiện tại đã dần dần bước lên quý đạo, hắn cũng sẽ không mệnh chính mình huynh đệ, có tiền đại gia cùng nhau kiếm. Ngày lành đại gia cùng nhau quá. Kia sao hành đâu, sinh ý là ngươi một người kéo tới, chế tác mức trái cây phương pháp cũng là ngươi một người cân nhắc ra tới, chúng ta chính là cho ngươi hỗ trợ mà thôi, sao có thể lấy nhiều như vậy tiền. Không được, kính hiên chuyện này tuyệt đối không được, chúng ta thừa ngươi ân huệ đã đủ nhiều, không thể lại bắt ngươi tiền. Hàn Phi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, mặc dù chỉ là hai thành cũng có 1.400 lượng bạc. Thật làm hắn cầm ở trong tay không được hù chết hắn a Hôm nay kiếm 500 lượng hắn còn có điểm tiêu hóa không được liệt. Tiểu Phi nói đúng, ngươi làm chúng ta kiếm tiền đã đủ nhiều, không thể lại từ ngươi nơi này phân tiền. Khó được, liền nhất quan trầm mặc triệu đại long đều ra tiếng tỏ thái độ, bên kia lăng kính bằng cũng cao mày khó chịu nói. Đại ca, tiền vẫn là ngươi phóng liền hảo, chúng ta huynh đệ đồng tâm hiệp lực đem nhật tử quá hảo mới là chính sự, đến nỗi tiền. Phân chẳng phân biệt lại có cái gì quan hệ. Lần này ta đồng ý kính bằng cách nói, đại ca, chúng ta là người một nhà, thân huynh đệ, không cần thiết tính đến như vậy rõ ràng. Hơn nữa, kính bằng bọn họ đều cho ngươi hỗ trợ, ta cả ngày không có việc gì cũng chỉ biết đọc sách, sao có thể phân hai thành tiền. Đồng dạng, Lăng Kính Hàn cũng không tán thành quyết định của hắn, trừ bỏ không tỏ thái độ nghiêm thịnh duệ. Ở đây tất cả mọi người phản đối, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Quyết định một đám bãi bình bọn họ, đầu tiên khẳng định là từ triệu hàn phu phu bắt đầu rồi. Triệu đại ca hàn đại ca, ta biết các ngươi thật thành, không muốn lấy không thuộc về chính mình tiền, nhưng này đó tiền các ngươi đều có phân A, nếu không phải các ngươi hỗ trợ trích giá trái cây, ta sao có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Hôm nay trương trưởng quay lại cùng ta nói muốn ở 7 ngày nội tận khả năng chế tạo gấp gấp rất nhiều tiểu vải mức trái cây ra tới. Này phê mức trái cây là hâm nguyên tiểu lầu phía sau màn đại lao bản muốn đưa tới kinh thành đi, tương lai kinh thành thị trường mở ra, chúng ta kiếm đã có thể không ngừng là này mấy ngàn lượng bạc, nếu các ngươi hiện tại liền cùng ta lôi lôi kéo kéo, tương lai chúng ta chướng nên như thế nào tính. Cuối cùng, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, đầu tiên, bán rượu nho tiền ta liền không tính toán phân, bởi vì ta nhượng hảo rượu nho lúc sau các ngươi mới bắt đầu giúp ta, lại đến. Ta cùng thịnh duệ hai người nhưng chiếm bốn thành, là các ngươi gấp đôi. Như thế, các ngươi còn cảm thấy không nên muốn cái này tiền sao? Hắn nói qua sẽ không bạc đãi bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không, không ngừng là mức trái cây sinh ý. Về sau hắn làm hạng mục nếu bọn họ cũng nguyện ý làm một trận nói, hắn giống nhau sẽ chiếu cái này tiêu chuẩn cho bọn hắn. Tiền sao? Một người là kiếm không xong, khó được bọn họ đều là thiện tình đối hắn, hắn cũng sẽ cho tương ứng hồi báo. Chính là. Này dù sao cũng là ngươi sinh ý, chúng ta lấy đến cũng quá nhiều, nếu không như vậy, chúng ta lấy một thành tự hào. Hàn Phi vô thố nhìn xem đồng dạng không chủ ý Triệu Đại Long, quay đầu nhìn hắn thử tính hỏi, một thành cũng có 700 lượng bạc, hơn nữa lúc trước bán khởi tử tiền, bọn họ hôm nay bằng Bạch vô cớ liền kiếm lợi 1222, thật sự là quá nhiều, hôm nay phía trước bọn họ tưởng cũng chưa dám nghĩ tới. Ha ha. Hai thành cùng một thành có gì khác nhau sao? Hàn đại ca, có chuyện các ngươi khả năng quên mất, còn nhớ rõ ta lần đầu tiên mang hải tử đi chợ khi nói qua nói sao. Chúng ta mức trái cây sinh ý chỉ làm được cuối tháng 9, mà ở 9 tháng sơ, ta liền phải đi huyện thành tìm huyện Thái Gia mua kêu phiến nửa muối mà, có thể mua nhiều ít tính nhiều ít, sau đó đuổi ở nước biển chảy ngược phía trước mướn người khai khẩn ra tới, các ngươi nếu là tin tưởng ta nói cũng đừng chối từ, đến lúc đó cùng ta cùng nhau mua đất. Ta bảo đảm các ngươi sang năm lúc này có thể kiếm được so này càng nhiều tiền. Chuyện này hắn cùng lăng kính bằng nói qua vài lần, liền nghiêm thịnh duệ cũng không biết, hiện tại là trung tuần tháng 7, đến 9 tháng sơ thời điểm, hắn ít nhất còn có thể kiếm vài ngàn lượng bạc, cho nên hắn tính toán đem hôm nay bán rượu kiếm được 4 vạn lượng toàn bộ dùng cho mua đất, cụ thể bao nhiêu tiền một mẫu, đến lúc đó liền phải xem huyện Thái gia nói như thế nào. Ngươi thật có thể ở kia mặt trên loại gia đồ vật tới. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng hắn chỉ là tùy tiện nói nói, không nghĩ tới. Xem hắn một bộ tự tin bộ dáng, hàn phi nhịn không được tâm động, bọn họ là nông hộ nhân ra, sao có thể rời đi mà đâu. Trước kia không có tiền mua đất liền tính, nếu thật sự có thể ở nửa mối trên mặt đất loại ra đồ vật tới, liền tính tiêu hết sở hữu tiền mua đất hắn cũng nguyện ý, ai không nghĩ nhiều kiếm ít tiền, để cho người khác xem trọng liếc mắt một cái đâu. Đã từng nơi trốn bị người ghét bỏ chửi rủa nhật tử hắn thật là quá đủ rồi có thể nói hắn hy vọng có thể cho thiết hoa tử sáng tạo một cái càng tốt tương lai ân ta có 90% nắm chắc dư lại 10% phần trăm liền xem ông trời có cho hay không mắn mũi đối chúng ta tới nói này không thể nghi ngờ là một hồi thật lớn xa hoa đánh cuộc thua chúng ta sở hữu tích tụ chỉ sợ đều sẽ mất công sạch sẽ tương phản Nếu là lỏa, ta dám cắt ngôn 3 năm nội Thương châu địa giới, thậm chí toàn bộ đại thanh đều đem có chúng ta một vị trí nhỏ, như thế nào, triệu đại ca hàn đại ca, muốn cùng ta cùng nhau đánh cuộc một phen sao. Dã tâm là nhân loại đi tới căn bản, nếu chỉ có lăng kính hiên một người, có lẽ hắn sẽ vừa lòng với hiện trạng, duy trì loại này có điểm tiền trinh miễn cưỡng có thể quá nhật tử, nhưng hắn còn có tiểu bao tử, còn có cha mẹ huynh đệ, cùng với một thân phận tôn quý nam nhân, tương lai phải dùng tiền địa phương nhiều đến là. Hắn cần thiết tận khả năng kiếm tiền, chỉ có khống chế nhất định tài phú, về sau hắn mặc kệ đi đến nơi nào đều đem có được nhất định lời nói quyền. Ở đây mọi người, bao gồm nghiêm thịnh duệ trong vòng đều nhìn không được giật mình nhìn hắn, bọn họ chưa bao giờ biết, hắn dã tâm cư nhiên lớn như vậy, hiện giờ bọn họ đừng nói là thường châu địa giới, chính là này nho nhỏ làng già thôn cũng không có một vị trí nhỏ. Hắn rốt cuộc từ đâu ra tự tin dám phát ngôn bừa bãi ba năm nội tất ở Đại Thanh Triều đứng vững góp chân nhi. Muốn nói một chút hoài nghi đều không có, kia tuyệt đối là gạt người, nhưng mặc dù là đã đương phụ thân triệu Đại Long Hàn Phi, bọn họ cũng chỉ có hai mươi mấy tuổi, đặt ở hiện đại đại học cũng chưa còn tốt nghiệp đâu, mà người trẻ tuổi, nhất không thiếu chính là nhiệt huyết, cho nên mặc dù không thể tin được hắn nói, bọn họ vẫn là nhịn không được nhiệt huyết sôi trào thật giống như là ngủ say ở trong lòng dã thú đột nhiên thức tỉnh giống nhau. Hảo, nay số tiền chúng ta liền nhận lấy, kính hiên, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi không chê, mặc kệ ngươi làm gì đều tính chúng ta một phần nhi. Hàn phi triệu đại Long lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng đối lẫn nhau gật đầu, rốt cuộc làm quyết định. Đại ca, ta cũng muốn, không chịu cô đơn lăng kính bằng vội không ngừng tỏ thái độ. Mà Lăng Kính Hàn còn lại là híp lại hai mắt dựa lưng vào ghế dựa chậm rãi nói, "Ta liền không cùng các ngươi xem náo nhiệt, chúng ta sẽ giúp các ngươi làm, liền tính tương lai cao trùng, ta cũng sẽ giáo thủy xanh làm, tuyệt không sẽ làm các ngươi có hậu cố chi ưu, cho nên, các ngươi liền buông ra tay chân đi làm đi." Hậu viên cũng là phi thường quan trọng, Lăng Kính Hàn ngay từ đầu mục tiêu liền rất minh xác, thi đấu công danh, chỉ có hắn cao trùng. Bọn họ toàn ra mới có thể chân chính không bị người khinh thường khinh mạn chân chính ngẩn đầu dẫn ngực. ân chúng ta đây liền đem tiền phân đi. Gật gật đầu, Lăng Kính Hiên đứng dậy đi phòng làm việc lấy ra một sốc ngân phiếu, một người phân cho bọn họ 142 liền nghiêm thịnh duệ đều có, bất quá chỉ có 100 lượng, đó là cho hắn tiêu vạt. Kính hàn kính bằng, chúng ta kiếm lời bao nhiêu tiền sự tốt nhất không cần cùng cha mẹ nói, ngẫu nhiên lấy điểm bạc cho bọn hắn tiêu vặt là được. Đừng đem tiền toàn bộ giao cho bọn họ. Phân hào tiền, Lăng Kính Hiên đột nhiên lại đối hai cái đệ để, để nói. Lăng Thành Long lỗ tai mềm, lại là cái không chủ kiến. Lăng Vương Thị cũng là tùy tiện. Hiện giờ bọn họ ở Lăng Gia Thôn cũng coi như là gia đại nghiệp đại. Vạn nhất Lăng Gia những người đó không biết xấu hổ dính đi lên. Bảo đảm nhi bọn họ lại sẽ mềm lòng. Tuy rằng không đến mức trở về Lăng Gia, tiếp tế bọn họ lại là rất có khả năng. Đối bọn họ người tốt, liền tính đối phương không nói. Lại nhiều tiền hắn đều nguyện ý cấp, nhưng... Lăng ra đàm kêu người, một văn tiền hắn cũng luyến tiếp. Ân, chúng ta biết, hai anh em cũng không phải xuẩn, kinh hắn vừa nói liền biết hắn ở băn khoăn cái gì, hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Đúng rồi Hàn Đại ca, các ngươi nếu là không chê phiền toài nói, không bằng tìm lưu người bảo lãnh nhiều mua điểm đất nền nhà, giống chúng ta như vậy vòng lên, phòng ở ngươi tưởng tu cũng có thể một lần nữa tu, không nghĩ tu liền tính. Chính yếu là mà, đất nền nhà loại lương thực là không quá khả năng, loại cây ăn quả lại là dư giả, kể từ đó, sang năm chúng ta cũng không cần lại mạo hiểm hướng trong núi chạy. Hiện tại hắn tiền viện nhi đã trồng đầy quả nho, ở Nguyệt Nha tuyển thủy tới hạ, toàn bộ đều sống, kế tiếp hắn chuẩn bị chậm rãi từ trên núi nổ trồng phúc bùn tử, cây lê dâu tầm chờ cây ăn quả loại ở bốn phía cùng hậu viện, mỗi ngày có pha loãng quá Nguyệt Nha tuyển thủy tới, nói không chừng năm sau là có thể kết quả đâu. Ai, này cũng ở cân nhắc chuyện này, bất quá ngày mai ta không phải lại muốn bắt đầu chế tác mức trái cây sao? Ta tưởng chờ vội xong này một vụ lại nói. Nói thực ra, hắn đã sớm đối Lăng Kính Hiên gia hướng tới không thôi, bất quá trước mắt hắn chỉ tính toán mua đất vòng lên, xây nhà chuyện này hắn tưởng tạm thời hoãn một chút, ít nhất chờ nửa muối mà mua trở về lúc sau lại nói. Ha ha, xem ra Hàn đại ca cũng là cái có chủ kiến, Triệu đại ca Ngươi nhưng cưới đến một cái hảo tức phụ nhi nga. Chính sự nói xong rồi, Lăng Kính Hiên không cấm khai khởi bọn họ vui đùa tới. Triệu Đại Long là cái không nhiều lắm lời nói, nghe vậy nhịn không được đỏ lỗ tai, phu phu hai tất cả đều làm hắn cấp náo loạn cái đại mặt mèo. Lăng Kính Hiên tam huynh đệ, hơn nữa cái Nghiêm Thịnh Duệ lần lượt cười khẽ, ai nói nam nhân, cưới nam nhân mất mặt. Nếu nhật tử quá đến hạnh phúc, cưới nam nhân hoặc nữ nhân lại có gì khác nhau. Chương 96 Tản bộ chủ động cứu người. Giữa trưa ngủ quá ngọ rác lúc sau, Lăng Kính Hiên tuân thủ hứa hẹn, cùng nghiêm thịnh duệ cùng nhau ra cửa, khó được thả lòng, không khỏi có người không thức thời nhảy ra cho bọn hắn một ngạt, hai người lựa chọn chính bọn họ tu sửa cái kia nương tựa nửa mối đất hoang con đường trên đường hai người tay nắm tay, vừa nói vừa cười, đi đi rừng rừng, hơn một tháng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy rõ ràng Lăng ra thôn toàn cảnh nếu con đường hai bên lại tài thượng cành lá xun xuê cây cối nói mùa hè liền không như vậy nhiệt về sau chúng ta ăn xong rồi cơm chiều cũng có thể mang hài tử ở cây xanh thành bóng dâm hạ tản bộ tiêu thực gia tăng thân tử hố động gì bảy tháng đúng là nhiệt người chết thời tiết hai người không bao lâu liền mướt mồ hôi quần áo nhàn nhã về nhàn nhã khó tránh khỏi có chút không thoải mái người nếu làm mướn sửa ngày mai mướn vài người đi tiểu công sơn nhổ trồng cây giống là được lau mồ hôi sớm biết rằng còn không bằng cùng ngươi an vạ trên giường đâu. Nương ở một chỗ nông ra phòng mặt sau, nghiêm thịnh duệ đau lòng dùng tay hào giúp hắn trà lao trên mặt mồ hôi, lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra cái không tồi chủ ý, bất quá trở về sau khai hoang rồi nói sau, khi đó nhân công cũng tiện nghi một ít, loại này thời tiết chính là đứng ở lộ. Thượng bất động đều nhiệt, càng đừng nói làm việc, vạn nhất công nhân nhóm tập thể bị cảm nắng, ta không được một đám cho bọn hắn chữa bệnh, mang theo vui đùa hứng thú nói trọc cười nghiêm thịnh duệ, hai người nhìn nhau cười, mắt nhìn đều phải đi đến cửa thôn chợ, lăng kính hiên trong mắt vừa chuyển, lôi kéo hắn lại lần nữa đi lên đại lộ, chúng ta đi lão vương nơi đó đi dạo đi, vừa lúc ta cũng muốn nói với hắn tiếp tục thiêu chế bình sự tình. Vừa nghe lại là công tác sự tình, nghiêm thịnh duệ quyết đoán như mày, theo sau lại thực mau bất đắc dĩ bật cười, loại này thời tiết, giống như cũng không khác chuyện này hảo làm a, Người tính toán làm nhiều ít, tiến lên hai bước truy. Thượng hắn, nghiêm thịnh duệ ôn nhu hỏi, nhìn hắn hai mắt đôi đầy không chút nào che giấu sùng địch tuy rằng ngẫu nhiên hắn là có điểm ván niệm hắn vì công tác xem nhẹ chính mình làm, nhưng kỳ thật, hắn thực thích xem hắn nghiêm túc chủ tính bộ dáng đặc biệt là hắn cùng hai cái nhi tử đấu võ mồm bẻ xả ngụy biện thời điểm. Lần trước ta liền truy đính 500 cái, bất quá bởi vì chúng ta xây nhà sở yêu cầu nói đều là ở Lao Vương nơi đó mua, hắn vẫn luôn đều không có giao hàng. Chỉ sợ là còn không có làm tốt đi, ta cân nhắc dứt khoát lại truy đính 5.000 cái. Hiện tại chúng ta nhân thủ nhiều chích trái cây, rửa sạch cùng ngao chế có thể đồng thời tiến hành. 7 ngày trong vòng đuổi ra mấy ngàn cân hẳn là không thành vấn đề. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất chi bất giác liền đến lao Vương Sạc Thượng, bất quá nơi đó một người đều không có, cân nhắc hắn khả năng ở Lò Gạch Thiêu Diêu. Hai người lại hướng Triệu Gia Chân đi đến, Triệu Gia Chân liền ở Lăng Gia Thôn Cách Vách. Lão vương là ở rể đến triệu gia chuân con rể, bất quá hắn tức phụ nhi chỉ có cái lao nương, người cũng thực khai thông, nói là ở rể, bọn họ sinh hài tử trừ bỏ trưởng tử cùng nhà gái họ triệu, mặt khác hài tử đều họ vương, lão vương cũng là cái. Thật thanh triệu là người, ở triệu gia chuân danh tiếng luôn luôn thực tốt hơn thứ đặt hàng ngói thời điểm, lang kính hiên liền cùng nghiêm thịnh duệ đã tới, lần này nhưng thật ra quen cửa quen mẹo, chỉ là... Ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu chính là lão Vương cũng không ở lò gạch Hỏi qua lò gạch công nhân sau bọn họ mới biết được Nguyên lai lão Vương tức phụ nhi ở sinh hài tử Hắn ở nhà thủ đâu Nguyên bản lăng kính hiên bọn họ là tưởng trực tiếp lộn trở lại đi Nhưng công nhân nói lão Vương ra cũng không xa Còn chủ động nhiệt tình muốn dẫn bọn hắn đi Hai người cũng chỉ hào tẩu một chuyến A, Minh Minh Còn chưa đi tiến kia đống gạch xanh hắc ngói tứ hợp viện Nữ nhân rõ ràng có chút kiệt lực minh nuốt thanh liền rõ ràng truyền vào bọn họ lỗ thai, dẫn đường tiểu ca cùng nghiêm thịnh duệ giống như đều không cảm thấy có gì không đúng, nữ nhân sinh hài từ sao, không phải như vậy hồi sự nhi đau một chút lại kêu một kêu cũng liền đi qua, nhưng làm bác sĩ lăng tính hiên lại nhăn chặt mày, sản phụ tiếng kêu rõ ràng khí hư kiệt lực, chung khí không đủ, tùy thời đều có khả năng hôn mê qua đi, hắn nếu là đoán không sai nói. Lão Vương Tức Phụ Nhi sợ là khó sinh. Nương, này nhưng làm sao à, Thục Lan đều sinh một ngày một đêm, sao còn không có sinh hạ tới à. Trong viện, nghe Tức Phụ Nhi càng ngày càng yếu tiếng tê lão Vương gấp đến độ xoay quanh, đây là bọn họ thứ năm cái hài tử, nguyên bản cho rằng hẳn là thực hảo sinh, không nghĩ tới. Nhưng ngàn vạn đừng ra gì ngoài ý muốn mới hảo à. Ai nha ta con rể à, ngươi cũng đừng xoay, ta này không cũng vội vã sao. Pháp nhìn bốn năm chục tuổi lão thái thái đầy mặt lo lắng, bên trong cái kia chính là nàng nữ nhi duy nhất ta, mắt nhìn nàng một ngày một đêm cũng chưa đem hài tử sinh hạ tới, nàng cũng gấp đến độ không được liệt, nữ nhi nếu không có, nàng tương lai còn trông cậy vào ai liệt. Kéo kèn. Đột nhiên, nhắm chặt một ngày một đêm đại môn đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, một cái dáng người hơi béo lão phụ nhân đi ra, Triệu đại nương cùng lão vương đồng thời đón đi lên, Triệu bà bà, ta tức phụ Nữ nhi, như thế nào? ba mụ vẻ mặt ngưng trọng, thật sâu thở dài sau trầm trọng nói, khó sinh, trước mắt sản phụ đã không có sức lực chống đỡ sinh sản. Ta tưởng trước tiên hỏi một chút các ngươi vạn nhất tới rồi cuối cùng thời điểm, là bảo đại nhân vẫn là bảo hài tử. Giống nhau loại này lời nói xuất khẩu, tương đương chính là trực tiếp tuyên cáo sản phụ hoặc hài tử tử hình. Bang! Nghe vậy, triệu đại nương một cái lào đảo, còn vài cái cháu ngoại đúng lúc mà đỡ lấy nàng. Mà Lao Vương liền không may mắn như vậy, cả người đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt toàn là mờ mịt, khó sinh, đừng nói là tại đây loại ở nông thôn địa phương, chính là đổi ở hào môn nhà giàu. Bọn họ cũng là bó tay không biện pháp, triệu gia thiên nhi giống như trong nháy mắt liền sụt xuống xuống dưới, bốn cái hai tử, lớn nhất đều mười mấy tuổi, nhỏ nhất cũng bảy tám tuổi, con nhà nghèo sớm đưng ra. Bọn họ cũng nghe đã hiểu bà mụ nói, một đám mặt lộ vẻ chết sắc. Đối bọn họ tới nói, mặc kệ là nương không có vẫn là đệ đệ không có, đều đem là trầm trọng đả kích. Hai cái đều phải. Đột nhiên nói thanh thúy thanh âm từ trên trời giáng xuống, lăng kính hiên nghiêm thịnh rệ sóng vai đi vào, đã sớm biết hắn sẽ một ít y thuật lao vương giống như nháy mắt thấy được hy vọng giống nhau, cơ hồ là té ngã lộn nhào vọt tới bọn họ trước mặt, lăng lao đệ, ngật có biện pháp. Mơ mịt vô thú con ngươi đựng đầy hy vọng, nếu có thể. Ai lại tưởng từ bỏ trong đó một cái đâu? Tức phụ nhi tử, hắn là thật một cái đều không nghĩ mất đi a. Tự nhiên là có, bất quá Vương đại ca, khả năng sẽ có chút nguy hiểm, hơn nữa từ lúc sau, tẩu tử liền không thể tái sinh dục, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Lăng Kính Hiên không phải cái nhiều chuyện người, ít nhất cũng không chủ động, nhưng lão Vương không phải người ngoài, từ lần đầu tiên hắn không kiếm tiền giúp hắn tiêu chế vỏ rượu đến bây giờ, bọn họ hợp tác vẫn luôn là thuận lợi hoàn mỹ, Lão Vương làm người cũng đang đến tin tệ, cho nên hắn mới có thể phá lệ, bất quá, cụ thể muốn như thế nào làm, hắn cũng không tính toán nói cho bọn họ, rốt cuộc, đối bọn họ tới nói, loại chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng. Không sinh không sinh, hơn nữa Thuộc Lan trong bụng cái kia, chúng ta đã có 5 cái hài tử, ta cũng không nghĩ lại nhìn đến Thuộc Lan chịu khổ. Lão Vương nghe vậy liên tục xua tay, lần này thật là dọa đến hắn, Vạn nhất Thuộc lan thật không có, mấy cái hải tử ai tới chiếu cố. Bọn họ cái này ra chỉ sợ cũng muốn tan. Từ từ, vị công tử này, ngươi nói hai cái đều có thể giữ được, nhưng ngươi cũng không có xem qua sản phụ chả uống, như thế nào dám cắt nôn. Ngươi phải biết rằng, vạn nhất một thi hai mệnh, ngươi là muốn ăn lao cơm. Thấy có người cùng chính mình đoạt sinh ý, ba mụ bất mãn cười khởi nói, nàng thay người đỡ đẻ vài thập niên. Còn chưa từng nghe qua xác định khó sinh thai phụ có thể hai cái đều giữ được, không quan tâm hắn có phải hay không thật sự có thể làm đến, nàng đều không thể làm hắn tiếp nhận, vạn nhất thật sự mẫu tử bình an, về sau ai còn dám tìm nàng đỡ đẻ. Đó là chuyện của ta, cùng ngươi giống như không gì quan hệ đi. Vẫn là nói, ngươi có càng tốt biện pháp. Cơ hồ liếc mắt một cái liền xem thấu nàng lích kỷ đến tổn hại người khác thánh mạng ý tưởng, lăng kính hiên trên mặt biểu tình không khỏi lạnh vài phần. Tuy rằng chính hắn cũng là cái không mà người khác chết sống người, nhưng chỉ cần là hắn tiếp nhận người bệnh, hắn liền sẽ toàn lực cứu trị, tuyệt không sẽ trên đường từ bỏ. Mệt nàng còn một phen tuổi, giống nàng, cái loại này người, căn bản không xứng làm người. Còn có thể có biện pháp nào? Nếu là giữ được đại nhân, liền dùng kéo trở vũ khí sắc bén từ sản phụ hạ thể đưa vào đi đem hài tử cắt thoái chạy ra, nếu là bảo hài tử, liền sấn đại nhân còn có khí thời điểm mổ ra nàng bụng, trừ cái này ra không còn hắn pháp Như thế tàn nhẫn nói, nàng lại nói đến đương nhiên, ở đây tất cả mọi người nhịn không được nhăn chặt mày, trên mặt đấy mắt tràn đầy tất cả đều là không tán đồng, đủ tháng hài tử đều đã hình thành một cái tiểu sinh mệnh, cư nhiên còn phải dùng kéo cắt thoái, này cùng giết người có gì khác nhau. Mùa bụng lấy ra hài tử càng là tàn nhẫn, không quan tâm là tự nhiên tử vong vẫn là ngoại ý muốn bỏ mình, ai không chú ý cái thi thể hoàn chỉnh. Mổ ra bụng sau lại tùy ý sản phụ chết đi Cùng thi cốt không được đầy đủ Có gì khác nhau Triệu đại nương phiền thoái ngươi thỉnh vị này tự cho là bà mụ rời đi Vương đại ca Ngươi nghe ta nói Hiện tại ta yêu cầu túy tâm hoa một cân Sinh thảo ô, hương bạch chỉ, đương quy Xuyên khung các bốn tiền Thiên nam tinh một tiền Sơn gia hoa, hỏa bánh quai trèo các tam tiền Toàn bộ nghiền áp thành bột phấn Ngươi lập tức đi thôn y y Ở nơi đó tìm, còn có ta muốn một cái tươi sống dương, lập tức, lười nhác quét liếc mắt một cái bà mụ, lăng kính hiên liền cảnh sẽ nàng hứng thú đều không có, xoay người liền đối lao vương bọn họ phân phó nói, dược là dùng để chế tác thuốc mê, mà dương còn lại là lấy ruột dê tuyến, hiện tại hắn muốn mã, thượng đối sản phụ tiến hành sinh mổ giải phẫu cũng may hắn kiếp trước thành thói quen đem giải phấu dùng công cụ mang ở trên người đương vũ khí, triệu đại long giúp hắn chế tạo ra tới sau. Hắn liền vẫn luôn mang ở trên người, lúc này vừa lúc có thể có tác, dụng là, ta lập tức đi mua thuốc, đại hoa tử, người đi hậu viện đem nhà ta dương dắt ra tới, lao nhị, người đưa triệu bà bà trở về, tiền chiếu cấp, lao tam lao tứ, các người lưu lại nghe lăng thuốc phân phó. Hàng năm kinh thương, lão vương cũng thực mau làm ra phản ứng, phân phó xong cất bước liền chạy đi ra ngoài bị điểm danh mấy cái hài tử đỡ triệu đại nương ở bên cạnh ngồi xuống sau liền từng người vội từng người đi bà mụ trước khi đi hoán hận trừng liếc mắt một cái lăng kính hiên đáy mắt chờ xem kịch vui ác độc không chút nào che giấu đáng tiếc không có người để ý tới nàng là được lăng thúc mẫu thân hắn sẽ không có việc gì đi nhỏ nhất lao tứ là cái nữ hài lôi kéo lăng kính hiên và táo mắt hàm nhiệt lệ nhìn hắn nàng không nghĩ trở thành không nương hài tử trong thôn không nương hài tử ca cao liên đặc biệt là có mẹ kế sau, nàng không nghĩ theo chân bọn họ giống nhau, càng không nghĩ cha cho bọn hắn tìm cái hung ác mẹ kế, nàng chỉ nghĩ muốn chính mình mẫu thân. Có lẽ là nàng đáng thương gợi lên lăng kính hiên trong lòng mềm mại đi, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, lăng kính hiên ngồi xổm xuống đi ôn nhu hương nói, yên tâm, sẽ không có việc gì, lăng thúc bảo đảm còn cho các ngươi một cái sống sờ sờ mẫu thân cùng đáng yêu đệ đệ. Tại đây loại chữa bệnh cực độ lạc hậu nhân đại. Nhiều ít nữ nhân là chết ở sinh sản thượng, nếu không phải Lão Vương từng có ơn với hắn, hắn cũng không có khả năng ra tay cứu giúp, rốt cuộc nơi này không có cái gọi là vô khuẩn phòng bệnh, càng không có giải phẫu chuyên dụng đèn pha, đối y kỹ thuật khảo nghiệm liền càng nghiêm túc, một cái không cẩn thận, có lẽ liền như cái kia bà mụ nói như vậy, hắn là muốn bị kiện. Chương 97 thuật trước chuẩn bị công tác. Ân, cảm ơn lang thúc. Tiểu nữ hài ngoan ngoãn gật gật đầu, Lão Tam hiểu chuyện kéo nàng. Tiểu muội đừng quấy giày lang thúc, làm hắn đi xem ta nương đi. Lang thúc, còn có cái gì là chúng ta có thể hỗ trợ sao? Mười tuổi hài tử đã phi thường hiểu chuyện, tuy rằng đồng dạng mắt hàm nhiệt lệ, đầy mặt lo lắng, lại là cực nỗ lực giả vờ chấn định lao thành. Người xem miễn bản có bao nhiêu đau lòng, Lang kính hiên mỉm cười nói: vậy các ngươi liền đi giúp ta thiêu một nồi nước sôi đi, chú ý đừng làm cho yên chạy vào trong nước nga. Nếu không tìm điểm sự tình cho bọn hắn làm. Hắn thật sợ bọn họ sẽ khiêng không được, hài tử chính là hài tử, lại thành thục cũng không thể thật đương đại nhân sự a, nghĩ đến hắn đại bao tử cũng thường xuyên như vậy, Lăng Kính Hiên càng thêm kiên định muốn cứu người quyết tâm. Ừm. Gật gật đầu, lão Tam lôi kéo muội muội đi phòng bếp, ngồi ở cách đó không xa Triệu đại nương vẫn là kinh hồn chưa định, vừa lúc lão đại Triệu Sơn nắm một con sơn dương đã đi tới, Lăng thúc ngươi xem này con dê có thể chứ? Triệu Sơn đã 14 tuổi. Thường xuyên giúp đỡ Lao Cha làm việc, vóc người cũng rất cao lớn, lớn lên không giống Lao Vương Dường như Hát Man, tiểu mạch sắc da thịt, thoạt nhìn còn có chút thanh tuấn, hẳn là giống hắn nương. Có thể, thịnh duệ, người giúp ta giết nó, lấy ruột non bỏ vào sạch sẽ chậu sành, ta đi trong phòng nhìn xem sản phụ. Ân, đừng tệ mạnh, có thể cứu liền cứu, không thể cứu cũng không ai sẽ trách ngươi. Tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì. Nghiêm Thịnh Duệ không tránh được vẫn là lo lắng giận dò hai câu, Lăng Kính Hiên gật gật đầu liền vào phòng, Nghiêm Thịnh Duệ còn lại là làm triệu sơn đi lấy trong nhà nhất sắc bén dao nhỏ, lôi kéo dương đi đến sân góc, chuẩn bị rửa theo Lăng Kính Hiên phân phụ sắt dương lấy ruột non. Tiến phòng sinh là có thể ngửi được một cổ dậy đặc mùi máu tươi, nằm ở trên giường sản phụ hai chân đại trường, đã hơi thở thoi thoát, nhìn đến Lăng Kính Hiên đi vào cũng không sức lực kinh hoàng, thậm chí liền hợp lòng chân đều làm không được. Lúc đóng lúc mở miệng hình như là do hỏi thân phận của hắn Lăng Kính Hiên đi qua đi bắt trụ tay nàng thế hắn hảo xem mạch bác Nếu mày từ trong lòng ngực lấy ra cơ hồ mỗi ngày đều tiêu độc ngân châm đầu tử không cần sợ, ta kêu Lăng Kính Hiên là cái đại phu Hiện tại ngươi trạng hướng phi thường không xong Đã không có khả năng lại tự nhiên sinh nở Ta sẽ nghĩ cách giữ được ngươi cùng hài tử Ngươi nếu mệt nói liền trước ngủ một lát đi Hán thanh âm phản phất mang theo một cổ yên ổn nhân tâm lực lượng, triệu thục lan nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bụng từng đợt đau đớn căn bản không có khả năng làm nàng thật sự ngủ qua đi, nhưng ít ra, căng chặt tâm đã bình tĩnh trở lại, lăng kính hiên giúp nàng đem đại mở ra, đã chết lặng hai chân khép lại, không e rẻ cởi bỏ nàng đã sớm mướt mồ hôi áo lót, lộ ra tròn vo bụng to, lại từ bên cạnh ngăn tủ thượng lấy ra đèn dầu điểm thượng, lợi dụng cực nóng lại lần nữa cấp ngân châm tiêu độc, tốc độ. Vừa nhanh vừa chuẩn liên tục chui vào vài cái huyệt đạo, lấy này tạm thời giảm bớt nàng đau từng cơn cùng chậm lại sinh sản thời gian, vì hắn kế tiếp giải phẫu tranh thủ thời gian. Đã không có bén nhọn đau đớn, triệu thục lan thực mau liền thật sự đã ngủ, chờ lăng kính hiên giúp nàng chắt xong châm đi ra ngoài thời điểm, không sai biệt lắm đã là 15 phút chuyện sau đó. Lăng lão đệ, ngươi nhìn xem này đó dược đúng không? Lao vương đã đã trở lại, nhìn đến ra tới. Lập tức phủng gói thuốc đưa đến hắn trước mặt Lăng kính hiên mở ra gói thuốc nhìn kỹ xem Xác định là hắn muốn đổ vật sau mới gật gật đầu Vương đại ca Ta yêu cầu một gian sạch sẽ thả ánh sáng tốt phòng Người lập tức giúp ta chuẩn bị Sau đó đem tẩu tử ôm qua đi Nhớ kỹ Tận lực nhẹ điểm Ta giúp nàng chắc châm Nàng đã tạm thời ngủ đi qua Làm vạn không cần đánh thức nàng Bằng không nàng lại phải chịu khổ Còn có Ta còn muốn rất nhiều sạch sẽ vải. Đông toàn bộ phải dùng nước sôi nấu quá cực nóng tiêu độc. Loại này thời điểm, lăng kính hiên đột nhiên thực may mắn hiện tại là 7 tháng thiên, nhiệt là nhiệt điểm, ánh sáng lại rất hảo, hơn nữa trời tối đến vãn, liền tính giải phẫu thời gian kéo dài, cũng không tồn tại trời tối nhìn không tới trạng hướng, quan trọng nhất thời điểm, giải phẫu yêu cầu đồ vật nương cực nóng thực mau là có thể chuẩn bị tốt. Ai, ta lập tức đi chuẩn bị. Thời gian chính là sinh mệnh, cứu người như cứu hỏa, Lão Vương cũng biết hiện tại không phải khách sáo thời điểm, lập tức liền vào phòng, Nóc lăng cả buổi triệu đại nương trần chờ nhìn xem lăng kính hiên, cũng đi theo con rể cùng đi vội, hiện tại bọn họ trừ bỏ tin tưởng hắn, cũng không có biện pháp khác. Người muốn dương ruột non. Đồng thời, nghiêm thịnh duệ tay chân lanh lẹ tể hảo sân dương, bưng trang ở chậu sành dương ruột non đưa đến trước mặt hắn, nhìn hắn mồ hôi đầy đầu, đáy mắt khó nén đau lòng, bọn họ vốn là ra tới tản bộ thả lòng, ai biết, Hôm nay hắn sợ là lại muốn mệt một hồi. Ta không có việc gì, cứu người quan trọng, xin lỗi, vốn dĩ nói tốt hôm nay chỉ bồi ngươi. Nhìn ra hắn đau lòng, lăng kính hiên khó được cái nấy, ai cũng không nghĩ tới, bọn họ đột phát kỳ tưởng chạy đến nơi đây tới, lại gặp phải như vậy sự tình. Nói gì đâu, ta thoạt nhìn giống keo kiệt như vậy người sao. Chỉ cần ngươi đừng mệt chết chính mình, ta liền phả mãn. Gập lên ngón tay gõ gõ hắn cái chán. Nghiêm Thịnh Duệ cư nhiên không có chơi xấu, hoặc là thừa cơ ai đoán một phen, Lăng Kính Hiên nhịn không được cười, khỏe mắt dư quang quét đến Triệu Sơn đã đi tới, Lăng Kính Hiên vội không ngừng đi qua, ba chén thủy ngao thành một chén, mau chóng, ta chờ lát nữa liền phải. Hắn khai gây tê phương thuốc chính là hoa đà phát minh ma phi tán, bất quá hắn mặt khác lại gia nhập mấy vị càng tốt dược liệu, hơi chút làm một ít cải tiến, hiệu quả khẳng định so ma phi tán càng tốt. Ân triệu sơn cũng không phải cái nói nhiều, cầm lấy gói thuốc liền đi phòng bếp, lăng kính hiên bưng ruột dê theo đi lên, làm lơ nhắm mắt theo đuôi nghiêm thịnh Duệ từ trong nồi múc ra nóng bỏng nước sôi ngã vào chậu sành trung, đã rửa sạch tốt ruột dê nháy mắt co rút lại, đoạt ở chúng nó xúc thành một đoàn phía trước, lăng kính hiên dùng chiếc đua vớt ra chúng nó, xoay người lại ở thất thượng dùng chiếc đua góc cạnh quát đi mặt trên dầu trơn, chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng ruột sấy. sau đó lại. Múc một chậu nước sôi năng quá ruột sấy, lại đem chi bình đặt ở rửa sạch sẽ thất thượng, dùng tùy thân mang theo sắc bén chủy thủ theo hoa văn thật cẩn thận đem chúng nó chia làm thật nhỏ đều đều rất nhiều phân, cuối cùng lại dùng cực nóng tiêu độc, giản tiện ruột dê tuyến liền làm thành. Nhìn như đơn giản công tác, làm lên lại không dễ dàng, cần thiết muốn cẩn thận lại cẩn thận, một chút đều không thể qua loa, trước sau đứng ở bên cạnh nghiêm thịnh duệ cũng không biết hắn cụ thể muốn làm gì. Mỗi khi nhìn đến hắn thái dương thượng tiết ra mồ hôi thủy khi đều sẽ chi kỷ giúp hắn lao đi, hai người ăn ý trước nay đều hảo đến vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Lăng lao đệ, đã chuẩn bị tốt. Lăng thúc, dược cũng lao hảo. Đồng thời, lao vương phụ tử cũng làm xong chuẩn bị công tác, lăng kính hiên bưng trang ruột dê tuyên chén, ở lao vương dẫn dắt xuống dưới đến tân phòng sinh, bởi vì nóc nhà che lại mấy khối lượng ngói, trong phòng ánh sáng còn tính không tồi miễn cưỡng có thể làm hắn tiến hành giải phẫu, chỉ là Vương Đại Ca, đem cháo đỉnh hủy đi, tiểu sơn, thổi lệnh trong trẻ lĩnh dược, sau đó huy ngươi nương uống xong đi. Ở nông thôn địa phương, vừa đến mùa hè liền sẽ quế thượng cái lồng, để ngừa con mũi đinh dao, bất quá lúc này lại thành trướng ngại, lao vương phụ tử cơ hồ là một cái khẩu lệnh một động tác, vội không ngừng dựa theo hắn phân phó làm, chờ đến hết thể chuẩn bị ổn thỏa, không sai biệt lắm lại là 15 phút đi qua, Lăng kính hiên làm lao vương bọn họ ở bên ngoài thiêu hảo thủy chờ, chỉ để lại nghiêm thịnh duệ đương hắn trợ thủ, sinh mổ loại chuyện này quá mức kinh thế hai tụ, không có thành. Công phía trước, hắn cũng không tính toán nói cho bọn họ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Thấy hắn lại đem kéo cùng một tổ kỳ quái dụng cụ cắt gọt cùng mấy sát quái quái châm dùng cực nóng tiêu độc nghiêm thịnh duệ không cấm kỳ quái hỏi. Mùa bụng lấy con. Bận rộn chung lăng kính hiên đầu cũng không nhặt nói tỉ mỉ đem không theo cương chế tạo giao phẫu thuật cùng giải phẫu kiểm trở công cụ toàn bộ đều lập lại tiêu động. Người nói cái gì? Ngay vậy, nhất quan thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc nghiêm thịnh rệ mất khống chế kinh hô, hắn điên rồi. Mùa bụng lấy con sao sản phụ còn có thể sống. Vui bùa cái gì vậy? Hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm gì? Vạn nhất xuất hiện cái cái gì ngoài ý muốn, hắn muốn như thế nào cùng lao vương một nhà công đạo? Nhỏ rộng điểm. Trên nguyên tắc tới nói, mùa bụng lấy con chỉ là tiểu phẫu thuật, không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng rốt cuộc không có người đã làm, đừng làm cho bọn họ nghe được. Biết hắn vì cái gì khiếp sợ, lăng kính hiên lại không tính toán kỹ càng tỉ mỉ giải thích, tiêu độc hảo sở hữu công cụ sau, xoay người thấy triệu thục lan đã tỉnh, đang ánh mắt hề phải nhìn bọn họ, đáy mắt nhuộm đâm trần chùi khiếp sợ, rõ ràng là nghe được bọn họ đối thoại, nhưng bởi vì thuốc tê đã dần dần có tác dụng, Nàng liền tính lại sợ hãi cũng nói không ra lời. Tẩu tử, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì, chẳng qua mổ bụng lấy con lúc sau, ta cũng sẽ thuận tiện cho ngươi buộc ga về sau ngươi không bao giờ khả năng mang thai, hy vọng ngươi có thể lý giải. Đứng ở mép giường, lăng kính hiên tận khả năng hạ giọng nói, nếu là ở thế kỷ 21, sinh mổ vài năm sau là có thể tái sinh, nhưng thời đại này quá lạc hậu, mặc dù là hắn cũng không dám mạo hiểm. Duy nhất biện pháp chính là cho nàng buộc ga dô, không cho nàng lại thụ thai. Không biết vì cái gì, hắn nói cùng hắn đấy mắt tự tin giống như nháy mắt liền chấn ăn nàng sợ hai tâm, hai mắt chậm rãi mau không mở ra được triệu thục lan mấy không thể tra gật gật đầu, xem như nhận đồng hắn, tả hưu cũng chính là một cái chết, ít nhất hài tử có thể giữ được không phải sao. Nàng tin tưởng liền tính nàng không còn nữa, Lào Vương cũng sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ hài tử sẽ không làm cho bọn họ bị người khi dễ, như vậy là đủ rồi. Kính hiên, ngươi thật sự có 10 phần nắm chắc. Ở chung lâu như vậy, nghiêm thịnh duệ là hiểu biết hắn, nếu hắn đã quyết định, hắn là tuyệt đối ngăn cản không được, cho nên liền tính đáng chết lo lắng, hắn cũng vô dụng dễ dàng nói ra khuyên hắn từ bỏ nói, hơn nữa, ở sâu trong nội tâm giống như có cái thanh em vẫn luôn ở nói cho hắn, hắn có thể, là hắn nói, nhất định có thể. Ha ha! Bất luận cái gì giải phấu đều là tồn tại nguy hiểm, ta lại không phải thần, sao có thể có mười phần nắm chắc? Yên tâm đi, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối không thành vấn đề. Ném cho hắn một cái chân an tính tươi cười, lăng kính hiên lại lần nữa cởi bỏ triệu thuộc lan quần áo, cầm lấy ngân châm chắt chắt nàng bụng, xác định trên mặt nàng không có lộ ra đau đớn biểu tình sau. Xoay người cầm lấy lúc trước làm triệu đại nương chuẩn bị tốt sạch sẽ vải bố trắng phân biệt đắp ở nàng bộ ngực dưới cùng bắp đùi trở lên, ở trên bụng làm thành một cái nho nhỏ hình tứ phương, hết thể chuẩn bị công tác liền tính là hoàn thành. Thịnh duệ, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, đây là khăn tay, ở ta đổ mồ hôi thời điểm, lập tức giúp ta lao đi mồ hôi, còn có ta muốn cái gì thời điểm, nhanh chóng đưa cho ta. Đảo qua lúc trước nhẹ nhàng, cầm lấy dao phẫu thuật thời điểm. Lăng Kính Hiên nghiêm túc nói, hắn không phải không ai đã làm giải phẫu, trên thực tế, kiếp trước hắn thường xuyên một người giải phẫu, nhưng nơi này điều kiện không giống nhau, có thể cẩn thận vẫn là cẩn thận điểm cho thỏa đáng. Ân, Không có nói thêm nữa, nghiêm thịnh Duệ rối tay tiếp nhận trên tay hắn phóng mãn công cụ mầm, khắc, chỉ tay tắc cầm khăn tay, Lăng Kính Hiên cảm kích lời, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, xoay người bắt đầu rồi hắn ở cổ đại cái thứ nhất giải phẫu. Trường 98 giải phẫu thành công, thiên chân thiết hoa tử. Đương sắc bén dao phẫu thuật cắt qua triệu thuộc lan bụng ra thịt thời điểm, nghiêm thịnh duệ mắt cũng chưa dám chấp một chút, trước sau chặt chẽ nhìn chằm chầm lăng kính hiên, mà lăng kính hiên còn lại là nhanh chóng cầm lấy cầm máu bạc thuần thuộc buộc ga mạch máu, vận việc xong rồi lại lại lần nữa cầm lấy dao phẫu thuật tinh chuẩn cắt qua tử cung, dối tay từ bên trong ôm ra hài tử, tính cả nhau thai cùng nhau đưa cho nghiêm thịnh duệ. Đem hải tử đảo ngược lại đây chụp một chút hắn ngông, làm hắn phun ra trong miệng máu đen, ta muốn giúp nàng buộc ga dô khâu lại miệng vết thương. Cũng không ngẩng đầu lên nói xong, lăng kính hiên một bên dùng cực nóng tiêu độc quá vải đông ngăn chặn miệng vết thương giúp nàng cầm máu. Một bên tìm được ống dẫn chứng cắt đứt buộc ga dô, mà nghiêm thịnh duệ, bổn tay bổn tay dẫn theo hải tử một chân nhi, nhẹ nhàng thử tính ở hắn trên ngông chụp một chút. Hoa hoa! To lớn vang rội tiếng khóc nháy mắt vang vọng bên Sợ tới mức nghiêm thịnh ruẹt thiếu chút nữa không có buông tay làm hài tử rất đến trên mặt đất đi. Ngay sau đó vội không ngừng tính cả còn không có cắt đoạn nách mang hài tử vụng về ôm vào trong ngực. Đang ở thế triệu thuộc lan khâu lại tử cung lăng kính hiên bất thời giờ nhìn hắn một cái trên mặt không cấm lộ ra mỉm cười. Đồng thời chờ ở bên ngoài lao vương đám người nghe được hài tử tiếng khóc thiếu chút nữa không có kích động lệ nóng. Doanh trọng sinh hạ tới ông trời phù hộ rốt cuộc sinh hạ tới khâu lại miệng vết thương cũng không phải vô cùng đơn giản đem hai mảnh khe thịt hợp nhau tới là được, còn phải đối chuẩn mỗi một cái mạch máu, vàng không miệng vết thương liền sẽ chậm rãi hất chết lạ rớt. Cái này công tác lăng kính hiên không sai biệt lắm lộng nửa canh giờ mới chuẩn bị cho tốt, xác định cầm máu vải bông cùng công cụ đều không có khuyết thiếu, lăng kính hiên lại cẩn thận kiểm tra quá mới vừa khâu lại miệng vết thương, xác định không có gì vấn đề mới kéo qua giường nội sườn, chăn mỏng nhẹ nhàng cái ở nàng trên người. Bất quá hắn công tắc còn không có làm xong, sản phụ là thu phụ, còn có hải tử đâu. Cho ta đi. Ôm hải tử nghiêm thịnh duệ đều cả người cứng đờ, lăng kính hiên bất đắc dĩ diêu diêu đầu, tiếp nhận hải tử bình đặt ở giường ngủ, tay chân lanh lẹ dùng kéo cắt đoạn cung rốn, thu thập hảo nhau thai, ôm hắn đi ra ngoài. Chúc mừng vương đại ca, là con trai, còn rất chậm, chạy nhanh cho hắn tắm rửa một cái, mặc vào sạch sẽ quần áo đi. Thật sự. Thục lan nàng không có việc gì đi. Nhìn đến hắn ra tới, lao vương đám người trong nháy mắt vây ném qua đi, bất quá bọn họ lực chú ý cũng chưa đặt ở hải tử trên người, tầm mắt lo lắng hướng trong phòng nó, rất sợ triệu thục lan sẽ có cái vắng nhất. Ha ha! Không có việc gì, triệu đại nương, phiền thoái ngươi cấp hải tử tắm rửa, ta có chút việc muốn đơn độc cùng vương đại ca nói. Đem hải tử đưa đến triệu đại nương trong lòng ngực lăng kính hiên đối lão vương nháy mắt, ý bảo hắn cùng hắn vào nhà biết mẫu tử bình an lão vương trên mặt mang theo ngây ngô cười phản xạ tính liền theo đi lên mấy cái hài tử tắc đi theo triệu đại nương đi giúp đệ đệ tắm rửa giường quần áo phòng trong lăng kính hiên cũng không có mở miệng cùng hắn giải thích mà là mang theo hắn đi vào mép giường xúc lên đáp ở triệu thuộc làn trên người chân mỏng làm chính hắn xem đây là tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt lão vương không dám tin tưởng trường lớn mắt nhìn đến loại tình huống này ngu ngốc đều biết là chuyện như thế nào Lăng Kính Hiên gật gật đầu thu hồi hắn công cụ. Xin lỗi, không khỏi các ngươi lo lắng. Ta trước đó cũng không có nói cho các ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, tẩu tử sẽ không có việc gì, hẳn là thực mau liền sẽ tỉnh lại. Trên bụng miệng vết thương nhiều nhất năm sáu thiên là có thể khép lại. Bất quá có chút những việc cần chú ý tam muốn. Cùng ngươi nói rõ ràng, Vương Ca. Nói nửa ngày, thấy hắn còn ngây ngốc, Lang Kính Hiên không cấm để cao âm lượng, lao Vương cả người một cái giật mình. Trong đầu nhất biến biến quanh quẩn lời hắn nói, phảng phất là sắc minh giống nhau, gây tê dược hiệu quá khứ triệu thuộc Lan djen rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, lão Vương không hề nghĩ ngợi liền tiến lên bắt lấy tay nàng, "Thục Lan, ngươi cảm thấy như thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái?" "Đừng nói là hắn." Chính là Nghiêm Thịnh Duệ cũng không dám tin tưởng đôi mắt nhìn đến, Lăng Kính Hiên cư nhiên thật sự thành công. "Ân." "Không có việc gì, lão Vương, không nên trách Lăng công tử." hắn lúc trước cùng ta nói rồi, ta đồng ý, hài tử như thế nào. Suy yếu lắt đầu, triệu thục lan dịu rằng nói, gây tê dược hiệu cũng không có hoàn toàn qua đi, trước mắt nàng còn không cảm giác được quá kịch liệt đau đớn, bất quá nàng biết, nàng đã sống lại. Ta biết, chúng ta lại nhiều cái đại béo tiểu tử, người trước nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, ta làm lao đại cho người múc chén canh gà tới, nương sáng nay liền hầm hảo, hiện tại ăn vừa lúc. Nói, Lão vương đứng lên liền tưởng ra bên ngoài chạy, lăng kính hiên chạy nhanh một cái bước xa ngăn trở hắn đường đi, phiên trợn trắng mắt bất đắc gì nói, vương đại ca, tẩu tử còn không thể ăn cái gì, ngươi trước hết nghe ta nói xong hảo sao. Thật là, hắn không phải nói muốn nói với hắn một ít những việc cần chú ý sao. À, Lao vương há hốc mồm, không tha nhìn xem suy yếu tức phụ nhi, sao còn không thể ăn cái gì đâu. Mùa bụng lấy con cùng bình thường sinh nở là không giống nhau. Cần thiết phải đợi tẩu tử thông qua khí, cũng chính là đánh giám sau mới có thể ăn cái gì. Còn có, nàng miệng vết thương tạm thời không thể thấy thủy, cũng không thể che lại, nếu không dễ dàng sinh mũ cảm nhiễm. Trước mắt gây tê dược hiệu còn không có hoàn toàn qua đi, buổi tối nàng khả năng liền sẽ bắt đầu đau. Ngươi không cần lo lắng, nhưng cái đó đều là bình thường. Ngày mai cái buổi chiều bắt đầu, mặc kệ nàng có bao nhiêu đau, ngươi đều phải đỡ nàng rời giường ở trong phòng đi lại đi lại. 4-5 ngày miệng vết thương không sai biệt lắm là có thể khép lại, đến lúc đó ta sẽ lại đến nhìn xem, nếu đầu tử thực nhật nói, ngươi liền dùng sạch sẽ khăn vải trừ làm thủy giúp nàng lau mình, chỉ cần không đụng tới miệng vết thương là được, đến nỗi mà khác, dựa theo giống nhau nữ nhân ở cứ phương thức liên hảo. phảng phất là xác minh giống nhau, gây tê dược hiệu quá khứ triệu thục lan dên dỉ một tiếng. Hiện tại loại này thời tiết, chỉ cần không sinh mủ cảm nhiễm, miệng vết thương khép lại tốc độ là thực mau chờ đến ruột dê tuyến hoàn toàn bị thân thể hấp thu, miệng vết thương cũng khép lại, nàng liền sẽ không lại có gì sinh mệnh nguy hiểm. Ân, ta sẽ khai cái bổ huyết thích khí phương thuốc cho ngươi, ngươi chiếu bốc thuốc trên cấp tàu tử uống là được. Sự tình không sai biệt lắm giải quyết, Lăng Kính Hiên vừa nói vừa ra nhà ở, tiểu nữ hoa bưng một chậu ấm áp thủy đưa đến trước mặt hắn, Lăng Kính Hiên mỉm cười tiếp nhận chậu, rửa sạch sẽ đôi tay mới giúp bọn hắn khai phương thuốc. Trước khi đi, Lang Kính Hiên vẫn là nhịn không được hỏi. Vương đại ca, gần nhất ta yêu cầu đại lượng tiểu bình, ngươi có thể để cho công nhân suốt đêm cho ta chế tạo gấp gáp ra tới sao? Nếu không được, hắn cũng chỉ có thể đi tìm người khác đính làm. Không thành vấn đề, lần trước ngươi định chế 500 cái đã thiêu hảo, ta còn làm công nhân nhiều ít tiêu chế một ít, bởi vì thuộc Lan muốn sinh sản, ta nghĩ ngươi hẳn là không vội mà dùng liền không có cho ngươi đưa qua đi, tối nay ta khiến cho người đưa đi, lần này ngươi lại yêu cầu nhiều ít, tiểu bình thực hào làm, mỗi ngày đều có thể làm tốt mấy trăm cái, hơn nữa các đồ đệ cũng có thể làm, cũng không nhất định một hai phải hắn tự thân xuất mã. Năm làm cái, cái bình lớn cũng muốn lục tục tiêu chế, ít nhất trước 300 cái đi, còn có ngói, ta phỏng chừng quá mấy ngày hẳn là liền có người tìm ngươi đại lượng mua sắm. nếu các ngươi vội đến lại đây, tốt nhất là sớm một chút thiêu chế ra tới. Lần trước hắn xê nhà cơ bản dọn không hắn lọ gạch, còn làm cho bọn họ bận rộn suốt hơn phân nửa tháng, lần này hàn phi bọn họ muốn gói khẳng định không thể so hắn thiếu. Ân, Hảo, ta sẽ nhiều mướn vài người làm, lăng lao đệ, nội tử sự thật là phiền thoái ngươi, ngày khác ta chắc chắn tới cửa nói lời cảm tạ. 30 tới tuổi thô tráng hắn tử, nói tới đây không cấm mắt phiếm nhiệt lệ, nếu không phải hắn, hắn hôm nay sợ là liền phải mất đi còn không có xuất thế hài tử. Ha ha Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, bất quá vương đại ca, chuyện này còn thỉnh không cần nói cho bất luận kẻ nào, ta không hy vọng có người biết ta y đi thuật không tồi. Mỉm cười cùng nghiêm thịnh duệ trao đổi cái ánh mắt, lang kính hiên không e rẻ nắm lấy hắn tay, lão vương hiểu ý gật đầu, triệu sơn đột nhiên dẫn theo cái rổ đi vào tới, lang thúc, đây là trứng gà đỏ, cảm ơn ngươi cứu mẫu thân cùng đệ đệ. Người nhà quê sinh hải tử đều lưu hành cấp thân thích bằng hữu đưa cái trứng gà đỏ gì. Lăng Kính Hiên cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận rồi liền cáo biệt bọn họ, cùng Nghiêm Thịnh Duệ cùng nhau rời đi vương ra. Gây tê dược, thuần thuộc giải phẫu, Kính Hiên, người rốt cuộc còn có bao nhiêu sự là ta không biết. Tay trong tay đi ở về nhà trên đường lớn, Nghiêm Thịnh Duệ quay đầu hứng thú nhìn hắn, liền tính mất đi ký ức, hắn cũng biết, gây tê dược tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào đều có thể điều chế ra tới, giải phẫu liền càng không có thể, mỗi một lần. Kính hiên đều sẽ mang cho hắn kinh hỉ, không ngừng đổi mới hắn đối hắn nhận thức, cũng làm hắn càng thêm đối hắn không thể tự thoát ra được, hận không thể đem hắn đóng gói buộc ở trên lưng quần, để tránh bị người nhìn trộm tới rồi. Ha ha! Ngươi không biết sự tình nhiều lắm đâu, sao có thể một lần khiến cho ngươi xem đến rõ ràng đâu? Bông ra hắn tay, lăng kính hiên xoay người đối mặt hắn chậm rãi bước lui về phía sau, trên mặt mang theo nghịch ngậm tươi cười. Nghiêm Thịnh Duệ đáy mắt bỏ lên trên trần chuỗi bất đắc dĩ kiêm sùng lịch, ta đây nhưng đến cả đời đều nhìn chăm chú vào ngươi mới được, bằng không bỏ qua gì đã có thể viết lớn, kính hiên, làm sao bây giờ? Ta hảo tưởng lập tức cùng ngươi thành thân, làm ngươi danh chính ngôn thuận thuộc về ta. Nói xong lời cuối cùng, Nghiêm Thịnh Duệ lại nhịn không được không biết xấu hổ bán manh, hắn kính hiên càng tốt đẹp, hắn liền càng sợ người khác phát hiện, vạn nhất ngày nào đó xuất hiện cái kình địch làm sao? Không phải hắn đối chính mình không tin tưởng, cũng không phải hắn không tin kính hiên đối hắn cảm tình, chỉ là, ở bọn họ không có danh chính ngôn thuận phía trước, hắn không có biện pháp chân chính yên tâm A, chỉ cần tưởng tượng đã có người khả năng cũng sẽ cùng hắn giống nhau nhìn đến hắn giấu ở xa cách máu lạnh mặt sau tốt đẹp, hắn liền có loại muốn giết người mánh liệt xúc động. Thành thân có như vậy quan trọng sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy kia một giấy hôn thư cơ bản cái gì đều không phải, hai người ở bên nhau chính yếu chính là lẫn nhau tâm ngươi xem triệu đại ca cùng hàn đại ca bọn họ nhật tử quá đến như vậy vất vả đi đến nơi nào đều bị người chỉ chỉ trọ trọ nếu không phải trong lòng có lẫn nhau chỉ sợ đã sớm mỗi người một ngả, còn có vương đại ca bọn họ một nhà nhìn như phổ thông bình phẳng cái loại này như có như không cảm tình ràng buộc giống như là dung nhập bọn họ cốt nhục giống nhau tự nhiên nói thực ra ta thực hâm mộ bọn họ vây liệt liệt tình yêu cố nhiên mỹ lệ Mà khi tình cảm mãnh liệt rút đi lúc sau, dư lại còn có cái gì? Tế Thủy Trường Lưu có lẽ bình đạm, lại lộ ra nhàn nhạt tấm áp, có thể lâu lâu dài dài, thịnh duệ, ta thích người, thực thích, ta sẽ không theo cái đàn bà nhi dường như che giấu điểm này, nhưng thành thân không ngừng là chúng ta hai người sự tình, ta thật sự không hy vọng có một ngày ngươi hối hận, mà ta trở nên không giống hiện tại ta. Thật lâu không có đàm luận chuyện này, Lăng kính hiên đều mau quên bọn họ cũng không có thành thân sự thật, trên thực tế, bọn họ trừ bỏ không có ngủ ở bên nhau, mặc kệ từ phương diện kia xem đều cùng giống nhau phu phu không có khác nhau đi. Ta bất quá là thuận miệng vừa nói, ngươi liền một đống lớn lý do, kính hiên, ngươi liền không thể giống hống nhi tử như vậy hống hống ta sao. Tiến lên ôm hắn eo, nghiêm thịnh duệ khó chịu lầm bẩm, hắn cũng biết muốn thành thân nói tốt nhất là chờ hắn khôi phục ký ức lúc sau, nhưng hắn chính là ngẫm lại sao. Chẳng lẽ cũng không được. Kính hiên gì đều hảo, liên điểm này đặc biệt không thể viên. Đình chỉ. Nói thêm gì nữa, ngươi không chừng lại muốn làm ta nhi tử. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, nghĩ đến buổi sáng đối thoại, lăng kính hiên lại nhịn không được cười. Này nam nhân, ở hắn trước mặt vĩnh viễn đều cùng cái vô lại dường như, làm đến hắn xấu hổ đồng thời lại giờ khóc dở cười. Bất quá, có gì nói gì, cứ như vậy, bọn họ chi gian cũng hình thành hoàn mỹ bổ sung cho nhau. Có lẽ, đây đúng là nhất thích hợp bọn họ ở trung phương thức đâu. Ai ngờ đương ngươi nhí tử. Ta phải là ngươi nam nhân, kính hiên lời còn chưa dứt, nghiêm thịnh duệ đầu chậm rãi đè ép đi xuống, mắt thấy liền phải hôn lên hắn cánh ngôi. Lộc cộc Tiếng vó ngựa đột nhiên từ xa đến gần, ngay sau đó, xe ngựa ở khoảng cách bọn họ phía sau không đến 2 mét địa phương dừng lại, vừa định nói trộm cái hương nghiêm thịnh duệ đầu tối sầm, khoe miệng nhịn không được cuồng loạn run rẩy. Rốt cuộc ai à, chẳng lẽ hắn không biết, quấy rầy nhân ra trộm hương là phải bị mã dẫm chết? Đáng chết, chỉ kém một chút hắn là có thể thân thượng kính hiên tươi mới ngon miệng, miệng nhỏ, một chút à. Ha ha thấy thế, đồng dạng trinh lăng một lát lăng kính hiên tuân ra khoa trường cười to, giống như hắn nam nhân đoán nghiệm không nhỏ đâu. Cha, các ngươi đứng ở trên đường lớn làm gì đâu. Không bao lâu, tiểu bao tử hưng phấn thanh âm chuyển tới, lái xe lão tống tự biết quấy giày chủ nhân chuyện tốt nhi. Không dám tiến lên Vân An, trầm mặc đem mấy cái hải tử ôm xuống dưới, hắn cũng không nghĩ à, ai làm cho bọn họ ở đại lộ trung ương thân thiết tới. Phụ thân, người ôm cha không nhiệt sao. Chạy đến bọn họ trung gian, tiểu bao tử nghiêng đầu vẻ mặt thiên chân hỏi, đại bao tử cũng là các loại buồn bực, tuy rằng hiện tại đã là giờ dậu cuối cùng, giống bọn họ như vậy gắt gao ôm nhau cũng thực nhật đi. Còn có phụ thân, hắn sao vẻ mặt phân dạng đâu, cha cũng rất kỳ quái. Cười đến Hảo Khoa Trương. Ta biết ta biết. Đã hoạt bát không ít thiết oa tử đột nhiên hương phấn nhấc tay. Tắc ta hề hề xem một cái còn ôm nhau hai người sau mới đón mặt khác ba người tò mò tầm mắt che miệng cười nói. Cha nuôi bọn họ là ở chơi thân thân lạc. Ta đã thấy cha bọn họ ngọ nhi, Chính là giống bọn họ như vậy. Hơn nữa có đôi khi ta buổi tối tỉnh lại còn sẽ nhìn đến phụ thân ghé vào cha trên người nhích tới nhích lui tìm đồ vật, Biên tìm còn biên thân thân Nga. Ha ha đồng ngôn vô kỵ. Lúc này đây, liền nghiêm thịnh duệ đều nhìn không được phủng bụng cười đến ngã trái ngã phải, thiết oa tử a thiết oa tử, ngươi thật đúng là ngựa không kinh người chết không thôi à, nếu là làm cha ngươi nhóm đã biết, khẳng định đánh ngươi mông. Phải không? Hầu nghi nhìn xem thiết oa tử nhìn nhìn lại càng cười càng khoa trương cha cùng phụ thân, tiểu bao tử đột nhiên xông lên đi ôm lấy lăng kính hiên ủi cha ta cũng muốn ngoạn nhi thân thân. Ha! Lăng kính hiên ha hốc mồm thiên lôi cuồn cuộn không đủ để hình dung hắn lúc này cảm thụ, bọn họ ngoạn nhi thân thân cũng không phải là hắn cho rằng cái loại này thân thân a tiểu hôn đảng, y định náo hắn ngoạn nhi sao. Khu, khu tiểu võ, ngươi đã là đại hải tử, về sau không chuẩn lại cùng cha ngoạn nhi thân thân. Già vờ đứng đắn thanh cụ hai tiếng, nghiêm thịnh duệ không lưng bế lên nhi tử, thấy hắn đô miệng nhi tỏ vẻ bất mãn, vội vàng lại mất tự nhiên bổ sung nói, nhiều nhất phụ thân hy sinh điểm. Bồi người chơi hảo. Hảo. Nói, tiểu bao tử không chút khách khí ôm hắn đầu liền hôn hắn vẻ mặt nước miếng, sớm đã cười con eo lăng kính hiên vô lực dắt lăng văn cùng thiết hoa tử, không quên tiếp đón theo chân bọn họ cùng nhau tiểu hổ tử, thẳng ném xuống chơi bảo hai cha con đi hướng xe ngựa, không có biện pháp, cười đến qua dùng sức, hắn không sức lực đi trở về đi. chương 99 Nguyệt Hoa Sơn Trang Lao Vương cũng là cái thật thành người, đáp ứng chuyện này một chút đều không hàm hồ. Lăng Kính Hiên bọn họ ăn cơm chiều thời điểm, mấy chiếc xe bò liền lôi kéo 700 cái bình gốm tử đưa tới, hiện tại trong nhà rộng mở địa phương cũng đại, xe bò trực tiếp xử nhập bên trái mặt sau cùng đại nhà xưởng, chờ công nhân nhóm đổ mồ hôi đầm địa hạ xong hoác, Lăng Kính Hiên lại thủy xanh lấy tới một cái đồng tiền lớn nhét vào trong đó một người trong tay, thỏ vẻ thỉnh bọn họ uống rượu, công nhân nhóm ô, cùng cao hứng cầm tiền đi rồi, 700 cái có thể hay không quá ít. Lấy chúng ta hiện tại tốc độ, không sai biệt lắm một ngày liền dùng xong rồi, mới đun chế ít nhất hai ba thiên tài có thể giao hàng, thời gian thượng sợ là có điểm không kịp. Cơm nước xong không có việc gì, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên hai người đơn giản ở trong sân hạ cơ tướng, lăng kính hàn đám người cũng ở một bên vây xem, bọn nhỏ thì tại trong viện ngươi truy ta đuổi vui đùa ở mỹ Không có việc gì, ta không phải còn dư lại rất nhiều cái bình lớn sao. Tiểu binh nếu là không kịp liền trước đặt ở trong cái bình lớn, tả hữu đều là bán tiền, trả sao cả. Phi tượng ăn luôn hắn một viên quân cờ, lăng kính hiên thành thạo nói, bọn họ ra hóa lượng quá lớn, Lao Vương một nhà cung ứng bất quá tới cũng là bình thường. Sang năm nếu Lao Vương không mở rộng lò gạch, phòng chừng hắn đến lại tìm đệ nhị ra để tam gia cộng đồng hợp tác mới được, bởi vì sang năm hắn nhu cầu lượng sẽ là hiện tại gấp trăm lần trở lên, thậm chí càng nhiều. Ân. Ta một hơi cũng ăn không vô toàn bộ béo hoa hoa, không cần cho chính mình áp lực quá lớn, năm nay không thành không còn có sang năm sao. Dương mắt nhìn xem bên cạnh lăng kính bằng, nghiêm thịnh duệ cũng thuận miệng phụ họa lăng kính hiên, không biết vì cái gì, mỗi lần lăng kính hiên kiếm lời, toàn ra đều phi thường hưng phấn, đặc biệt là hai cái tiểu bao tử, chỉ có hắn, mặc kệ hắn kiếm bao nhiêu tiền, hắn đều sẽ không có bất luận cái gì kích động cảm xúc, trong tiềm thức. Hắn giống như gặp qua càng nhiều càng nhiều tiền giống nhau. Cũng đối Nga, hiện tại trên núi bên ngoài trái cây đều làm chúng ta cấp trích đến không sai biệt lắm, kế tiếp chỉ sợ chỉ có thể mạo hiểm hướng càng sâu chỗ tìm, liền tính 10 tháng về sau còn có trái cây, chúng ta cũng không thể lại làm mức trái cây. Tiền lại quan trọng cũng không có mệnh quan trọng, lăng kính bằng đáy mắt không phải không có tiết hận, thực hiển nhiên đã từ mức trái cây trung nếm đến ngon ngọn, lăng kính hiên lắc đầu quét hắn liếc mắt một cái. Không làm mức trái cây ta liền làm khắc bái, tóm lại sẽ không làm ngươi rảnh rỗi là được. Chỉ cần chịu nhiều động động đầu óc, kiếm tiền chiêu số nhiều đến là, hơn nữa, hắn muốn dĩ liền không có tính toán dựa làm mức trái cây làm giàu. Ha ha! Đại cao y tứ, ngươi đã nghĩ đến bước tiếp theo kế hoạch. Bên kia ngồi ở ghế trên lăng kính hàn nhướng mày, không phải không có chờ mong nhìn hắn, tuy rằng hắn ở cái này ra nhiệm vụ chính là đọc sách, mặt khác gì đều không cần làm. Nhưng sự tình quan bọn họ một nhà sinh kế vấn đề, nhiều ít cũng đến quan tâm một chút không phải. Quan trọng nhất chính là, đại ca biện pháp luôn là sẽ làm người trước mắt sáng ngời, bất luận là làm buồn bán cũng hảo, làm người cũng thế, hắn đều có chính mình độc đáo ý tưởng, đối hắn làm văn cũng rất có trợ giúp, cho nên hắn là thật sự thực chờ mong. Kinh hắn vừa nói, người khác tầm mắt tất cả đều chờ mong tập trung đến trên người hắn. Liên đang ở cùng hắn, đánh cờ Nghiêm Thịnh Duệ đều nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, mắt đào hoa đế tràn đầy sủng nịch dí cười. "Xem như đi, bất quá cũng coi như là mùa tính đồ vật, chỉ thích hợp thiên lệnh không hạ tuyết phía trước làm, quá sớm quá muộn đều không được, các ngươi cũng đừng tò mò, rốt cuộc có thể hay không làm, ta cũng còn ở thực nghiệm chung, hiện tại chúng ta chỉ cần chuyên tâm làm tốt mức trái cây là được." Tâm mắt nhàn nhạt đảo qua, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, những người này Sao mỗi lần nghe được có kiếm tiền mua bán đều cùng sói đói dường như? Đại ca nói không phải là ngươi nhà xưởng mới vừa kiến thành liền khóa chặt căn nhà kia đi. Lăng kính hàn dữ dội khôn khéo, trong mắt vừa chuyển liền nghĩ tới kêu kiện quái dị sự tình. Đại khái là 20 ngày trước kia đi, nhà xưởng kiến hào lúc sau. Lăng kính hiên liền trực tiếp khóa đệ nhất gian nhà ở, sau lại giao mức trái cây nghỉ ngơi thời điểm. Hắn còn sẽ mang theo láo cha kính bằng cùng lao tông đám người đi đại công sơn thu thập hủ diệp, thợ một nhóm thủ công không cần cơ một mặt hắn cũng toàn bộ đều thu thập đưa vào căn nhà kia, không ai biết hắn muốn làm gì, bọn họ chỉ biết, hắn sợ là lại ở buôn bán cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi. Ha ha, ta nói ngươi không nghiên cứu trong sách đồ vật, cả ngày cân nhắc ta động tĩnh làm gì. Lăng kính hiên không có phủ nhận, chỉ là buồn cười nhìn hắn. Nguyên bản hắn cho rằng hắn là cái này ra nhất không để ý tới chuyện này người đâu, không nghĩ tới hắn lại là lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ mọi người hành vi đều xem ở đáy mắt, nhớ vào trong lòng. Xem ra ta là đoán đúng rồi. Nhận miệng cười, lang kính hàn đáy mắt nhuộm đâm trần chửi tự tin, đối mặt cá tính tiên minh mọi người trong nhà, lang kính hiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó đột nhiên nói, đúng rồi, nếu mọi người đều ở. Không bằng liền cấp nhà chúng ta tưởng cái dễ nghe tên đi, hôm nào làm người làm bảng hiệu treo lên đi. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, lăng kính hiên đơn giản cũng không giới cờ, nhưng người sau này một chuyến, nói không nên lời tùy ý nhàn nhã, sân đại chính là Hảo, nằm ở trong sân thừa lương còn có thể thuận tiện nhìn xem đầy sao điểm điểm bầu trời đêm. Đã kêu lăng phủ Hảo, trước kia ta cùng cha ngươi họp trợ đi ngang qua trấn trên vương viên ngoại gia nhìn đến nhân ra trên cửa liền treo vương phủ hai chữ. Lăng vương thị vừa nói vừa nạp trên tay đế giày tử, từ khi bọn họ độc lập sau, huynh đệ mấy cái cơ bản không cho nàng làm việc, nhiều nhất cũng chính là chế tạo gấp gáp mức trái cây làm nàng giúp đỡ rửa sạch trái cây, cho nên không có việc gì thời điểm nàng liền cùng Tống Dương thị mẹ con cùng nhau đóng đế giày tử, chuẩn bị ôm đồn bọn họ người một nhà mùa đông sở hữu dày đông. Người nương nhiều đối với, Lăng phủ hảo, đơn giản dễ nhớ, Không đến mức quá trưng dương Trung thực Lăng Thành Long vội không ngừng phụ họa tức phụ nhi Lăng Kính bằng không khách khí vui lùa nói Cha, nương sợ là nói không cần tên cũng ngươi sẽ nói hảo đi Ha ha Mọi người không hẹn mà cùng cười vang Lăng Thành Long hai vợ chồng già làm hắn vừa phun tạo nháy mắt náo loạn cái đại mặt nghèo Hai người bốn con mắt hung hăng trừng mắt nghịch ngợm tiểu nhi tử Bất quá bên trong nhưng thật ra không gì phẫn nộ cảm xúc là được Loại này nhật tử mới kêu nhật tử không phải sao? Cha, các người đang cười cái gì? Bên này động tĩnh quá lớn, chơi đùa chơi đùa tiểu bao tử chạy tới bổ nhào vào lăng kính hiên trên người, ở hắn phía sau còn đi theo mồ hôi đầy đầu lăng văn cùng tiểu hổ tử. Trải qua hơn một tháng ở chung, ba người cộng thêm cái thiết hoa tử, đã sớm trở thành ma cắt thiết huynh đệ. Ha ha! Không có gì, chúng ta đang nói cấp ta ra lấy cái tên đâu. Ôm lấy hắn ngồi dậy. Đem hắn an trí ở chính mình trên đùi sau, Lăng Kính Hiên vừa nói vừa giúp hắn leo đi trên mặt mồ hôi, đối diện nghiêm thịnh duệ cũng đi tới ngồi ở hắn bên cạnh trên ghế nằm, kéo qua đại nhi tử giúp hắn rửa sạch mồ hôi đầy đầu. Ra còn muốn lấy tên sao? Tiểu bao tử nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc, không phải nhân tài có tên sao? Lăng Kính Hiên điểm điểm hắn chóp mũi sủng nịch nói, đương nhiên, ngươi không cung cấp tiểu hắc bọn họ lấy tên sao? Đúng rồi, đại hắc tiểu hắc đâu? Sao không có nhìn đến chung nó? Lúc này mới chú ý tới nhất quán ở bọn họ hạ học sau khi trở về liền khẩn dính bọn họ sói con không ở. Lăng Kính Hiên không cấm tò mò phóng nhãn nhìn nhìn sân bốn phía, vẫn như cũ không có tìm được sói con bóng dáng. Không biết, ăn cơm thời điểm chúng nó đã không thấy tăm hơi, có thể là đi chuồng gà bên kia đậu gà con chúng nó đi. Tiểu hắc xấu lắm, mỗi lần đều cố ý đuổi theo khi dễ gà con cùng heo con. Bắt được đến cơ hội. Tiểu Bao Tử nhăn mặt đảo cây đậu dường như cáo trạng, Lăng Kính Hiên lắc đầu, nhân ra là lăng a, tuy rằng làm cho bọn họ đương cầu dưỡng, bản tính lại không có khả năng thật sự biến mất đến không còn một mảnh, không trực tiếp ăn trong nhà tiểu xúc sinh liền tính không tồi. "Cha, nếu không nhà ta đã tiêu vườn trái cây đi. Người không phải nói về sau trong nhà đất trống đều phải loại thượng cây ăn quả sao?" "Chờ những cái đó cây ăn quả lớn lên treo đầy trái cây, còn không phải là vườn trái cây?" Ngồi ở nghiêm thịnh Duệ trên đùi lăng văn đột nhiên cắm vào bọn họ đối thoại chung, nhân tiện đem ngay từ đầu để tài kéo lại, bất quá lăng kính hiên lại là đầu tối sầm, loại trái cây đã kêu vườn trái cây. Ta đây ngay từ đầu mục đích vẫn là dưỡng bánh bao đầu, dựa theo ngươi cách nói, không được kêu tiệm bánh bao. Ha ha! Cha! Ở đây mỗi người đều không ngừng một lần nghe qua lăng kính hiên kêu hai anh em tiểu bao tử, lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nháy mắt lính ngộ. Lần lượt cười đến ngã trái ngã phải, lăng văn nghẹn khí khó chịu trứng mắt nhà mình cha, tiệm bánh bao nào có vườn trái cây dễ nghe. Cha xấu nhất, luôn khi dễ hắn. Ha ha, ta xem đã kêu lăng viên đi, đã dễ nghe lại bất đồng với người khác. Buồn cười vươn ra ngón tay chọc con dấu tử cao cao phòng má tử, nghiêm thịnh Duệ mỉm cười nói, lại làm cho bọn họ từng chuyện mà nói đi xuống, chỉ sợ không ngừng là tiệm bánh bao, liền ao cá chăn nuôi chẳng đều phải ra tới. Nhà ngươi mới Nghĩa Trang đâu, không thành, tên này tuyệt đối không được. Vừa nghe đến Nghĩa Trang hai chữ lăng kính hiên liền cả người nổi ra gà, tuy rằng hắn không phải cái mê tín người, thậm chí có thể nói là thuyết vô thần giả, nhưng này tân phòng mới vừa kiến thành đâu, dù sao cũng phải đổ cái cắt lợi không phải. Lăng viên Nghĩa Trang, thật giống như thế kỷ 21 những cái đó gì liệt sĩ Nghĩa Trang, hoàng thất Nghĩa Trang giống nhau, mẹ nó thấm người có hay không. Thành à! Nhà ta đã kêu Lang Viên kính bằng, hôm nào làm người làm bảng hiệu ra tới trực tiếp treo lên đi. Nếu bàn về ra mặt dày, nghiêm thịnh duệ tự nhận đệ nhị, liền không ai dám nói chính mình là đệ nhất, này không, hoàn toàn không lấy chính mình đương người ngoài tiết tấu A. Chính là bị điểm danh Lang kính bằng trần chờ nhìn xem nhà mình đại ca, hắn cũng cảm thấy Lang Viên không tuổi, nhưng giống như đại ca rất không vừa lòng liệt, hắn cũng không dám tự mình làm chủ. Không được, Lang Viên tuyệt đối không được. Đón tiểu đệ dò hỏi tầm mắt, Lăng Kính Hiên kiên định lắc đầu, mọi người không phải không có buồn bực, lang viên khá tốt ta, hắn rốt cuộc ở phản đối cái gì đâu? Nhà của chúng ta dựa lưng vào Nguyệt Hoa núi non, lại là kiến tạo thành trang viên tinh thế, không bằng đã kêu Nguyệt Hoa Sơn trang đi. Lăng Kính Hàn vuốt cầm trầm tư một lát, cuối cùng là cho ra cái giống dạng tên, Lăng Kính Hiên hơi chút một cân nhắc liền gật đầu, đã kêu Nguyệt Hoa Sơn trang. Nhìn hắn một bộ trực tiếp đánh nhịp định án vội vàng bộ dáng, Mọi người không cấm lại cười, cũng gián tiếp cam chịu Lăng Kính Hàn đề nghị, Nguyệt Hoa Sơn trang đại khí hào hùng, không theo cách cũ, mặc kệ từ phương diện kia đều vừa lúc thích hợp. Trời tối, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu, mọi người đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lại Hàn Huyên trong chốc lát sau, sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, Lăng Kính Yên ôm tiểu bao tử đứng lên, những người khác thấy thế cũng lần lượt đứng dậy, ngày mai lại muốn bắt đầu vội, cũng không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi. Vì sao như vậy bài xích lăng viên hai chữ? Một trước một sau ôm hải tử hồi bọn họ nhà ở, Nghiêm Thịnh Duệ đột nhiên cất bước cùng hắn sóng vai mà đi, Nguyệt Hoa Sơn trang là hảo, lại thiếu một phần gia hương vị, hơn nữa, Kính Hiên vừa rồi phản ứng thật sự là kỳ quái một chút. Tức giận phiên trận trắng mắt, Lăng Kính Hiên nhíu mày lẩm bẩm nói, theo ta được biết, có chút địa phương quần thể mộ địa đã kêu làm nghĩa trang, tuy rằng không phải họ Lăng Lăng, tổng vẫn là không quá cắt lợi sao? Đúng không? Nhướng mày, nghiêm thịnh duệ thanh âm mang theo rõ ràng nghi ngờ, nhưng loại chuyện này, mất đi ký ức hắn cũng không từ kiểm chứng. Lăng kính hiên không kiên nhẫn nói, là lạp là lạp, chạy nhanh cấp hai cái tiểu bao tử tắm rửa làm cho bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi. Còn có người, buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai không sai biệt lắm thì tốt rồi. Tuân mệnh, bắt lấy nhi tử tay nghịch ngợm lắc lắc, một nhà bốn người trước sau tiến vào nhà ở, cả ngày thời gian cũng tuyên cáo kết thúc. Trước một trăm giã vật, lăng thành hổ hai vợ chồng. Ai nha, thứ đâu ra giã sơn dương A. Hôm sau, trời còn chưa sáng, lăng ra người liền lục tục rời giường, không đợi bọn họ ở từng người nhà ở phụ thuộc buồng vệ sinh rửa mặt xong. Tống dương thị kinh hô đột nhiên chuyển tiến bọn họ lô thai, người một nhà đều kéo ra cửa phòng đi ra ngoài muốn nhìn cái đến tuột cùng. Giã sơn dương. Ngao ngao. Nhà chính cửa chính phía trước. Một con hình thể không nhỏ giá sơn dương lẳng lặng nằm trên mặt đất, ở nó trên cổ còn có mấy cái huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, chảy ra máu tươi sớm đã độc lại, chật vừa thấy rất giò người, đang ở người một nhà buồn bực rốt cuộc sao lại thế này thời điểm. Hai chỉ sói con không biết từ nơi nào xung ra, vọt tới Lăng Kính Hiên bên chân liên tiếp tiêu to. Ánh mắt lưu chuyển gian, ánh mắt sắc bén phát hiện hai chỉ bên miệng hắc mao giống như có điểm dính ướp, Lăng Kính Hiên ngồi xổm xuống thân sờ, sờ chúng nó. Một hồi lâu mới chỉ vào chết sơn dương hỏi, các ngươi chảo trở về. Ngao ngao. Hai chỉ sói đen phẳng phất nghe hiểu lời hắn nói, đối với hắn biên kêu biên lay động cái đuôi giống như là ở hướng hắn tranh công giống nhau, mọi người đều trừng lớn mắt, chúng nó mới bao lớn à, thế nhưng có thể săn đến sân dương, khó trách tối hôm qua vẫn luôn không thấy được chúng nó, chẳng lẽ là vào núi đi đi. Ngoan, đi tìm tiểu văn bọn họ ngoạn nhi đi. Bất đồng với mặt khác kinh ngạc, Lăng kính hiên sắc mặt hơi hiện trầm trọng, phân biệt vô vô chúng nó đầu liền đứng lên, lao tống, tống đầu, đem sơn dương xử lý tốt, chờ lát nữa hâm nguyên kéo cá người tới làm cho bọn họ mang một chân cấp trường trường quài, sở tiên sinh nơi đó cũng đưa một chân, dư lại chính chúng ta ăn, về sau nếu còn có con mồi, không cần kinh ngạc, trực tiếp xử lý tốt đa dụng điểm muối ướp thành thịt khô là được. Nói xong, lăng kính hiên xoay người trước sau chú ý hắn nghiêm thịnh duệ lặng lẽ theo đi lên chống rông rất xuống như vậy vì một con sơn dương lăng thành long đám người tất cả đều cười đến không khép miệng được ai cũng không chú ý lăng kính hiên dị thường làm sao vậy lo lắng hai chỉ sói con đuổi theo phía trước chạy bộ lăng kính hiên nghiêm thịnh duệ quan tâm hỏi không chúng nó vốn dĩ chính là thuộc về núi rừng đi trong núi săn giết giã vật cũng bình thường chỉ là nói đến thời điểm mấu chốt lang kính hiên lại trầm mặc, nửa ngày sau mới tiếp tục tiếp thượng, kia chỉ sơn dương hình thể không nhỏ, dương lại là lấy linh hoạt nhanh nhẹn xương động vật, liền tính chúng nó là Lang, cũng chỉ là hai chỉ vị thành niên tiểu Lang, sao có thể săn đến sơn dương còn đem nó mang về tới. Ý của ngươi là, nghiêm thịnh Duệ nháy mắt hiểu rõ, nếu không phải hai chỉ sói con chính mình săn đến sơn dương, vậy khẳng định là có người, không, có càng khổng lồ hung mánh dã thú trợ giúp bọn họ không nghĩ không cảm thấy tưởng tượng lại là cực kỳ hoảng sợ thả bất luận sói con là như thế nào gặp được kia chỉ mannh thú lại là như thế nào làm nó cam tâm tình nguyện giúp chúng nó săn giết con mồi riêng là trang viên an toàn vấn đề liền đủ để cho bọn họ lo lắng phải biết rằng cả tòa trang viên dựa lưng vào Nguyệt Hoa Sơn kia một bên bọn họ chính là một chút phòng hộ phương tiện cũng chưa làm a vạn nhất thực sự có dã thú từ núi sâu chạy ra Â chính là ngươi tưởng như vậy Bất quá chiếu trước mắt tình huống xem ra, chúng ta hẳn là không có nguy hiểm. Gật gật đầu, lăng kính hiên đảo không đến mức lo lắng bọn họ an nguy tiêu chỉ giã thu nếu chịu hỗ trợ đại hắc tiểu hắc đem Sơn Dương đưa về tới, lại không có quấy giày bọn họ, đối bọn họ hẳn là không có công kích tính. Hắn lo lắng chính là mặt khác giã thu theo bọn họ hương vị tiến vào trang viên. Tuy rằng trong nhà mỗi người hắn đều có cho bọn hắn một ít mê rực gì, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thuống chi, trong nhà còn có mấy cái tiểu bào từ đâu. Chúng ta đây buổi tối lặng lẽ lên nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này đi, núi sâu suốt sinh phần lớn thông linh tính, nói không chừng chúng ta có thể giống cùng sói con giống nhau cùng chi giao lưu đâu. Nghiêm Thịnh Duệ cũng biết hắn lo lắng, nhưng hiện tại hết thảy đều chỉ là bọn hắn suy đoán, cụ thể rốt cuộc như thế nào, còn phải chờ bọn họ tự mình chứng kiến quá mới có thể xác định. Cũng chỉ có thể như vậy hai người đối thoại đến đây toàn bộ kết thúc, ai cũng không biết bọn họ lo lắng, mỗi người đều cao hứng nên đón tân một ngày bắt đầu, an qua cơm sáng đưa bọn nhỏ rời đi sau, triệu hàn phu phu cũng tới, trong nhà nam nhân trừ bỏ lăng kính hàn, tất cả đều đi trong núi, liền vẫn luôn hầu hạ lăng kính hàn tống thủy xanh cũng không ngoại lệ, các ngươi tới làm gì, nơi này không chào đón các ngươi, buổi sáng xử lý tốt sân dương, nên tặng người đều tặng người sau, sân các nam nhân đều đi trong núi. Tống Dương Thị nhanh nhẹn xử lý tốt xuống nước, dùng lăng kính hiên giáo nàng kho biện pháp đem sở hữu xuống nước đều ném vào nước chát, dư lại hai chân thịt liền dùng muối ướp hảo cất vào trong rổ, chuẩn bị rất đến giếng để ngừa hư rớt, liền ở nàng bưng rổ trải qua tiền viện nhi thời điểm, khỏe mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến ở bên ngoài đáng khinh nhìn trộm lăng thành hổ hai vợ chồng. Tống Dương Thị không hề nghĩ ngợi liền đi qua đi xua đuổi bọn họ, Để tránh bọn họ quấy rầy đang ở trong phòng cùng Tống Thủy Linh cùng nhau đóng đế dạy tử Lăng Vương thị. Ngươi này gì thái độ a, bất quá là cái hạ nhân, ta chính là các ngươi lão gia thân đệ đệ. Hàng năm tự cho mình rất cao, chẳng sợ tú tài gia phong quang không hề, mắt thấy một cái hạ nhân đều dám như vậy đối bọn họ nói chuyện, lại thấy nàng liền một đàn bà nhi, Lăng Thành hổ quyết đoán bực, tầm mắt quét đến trong rổ tươi mới chân dê khi, kinh không được khó khăn nuốt nuốt nước miếng. Ngắm lại bọn họ quá nhật tử, nhìn nhìn lại nhị ca một nhà quá nhật tử, lăng thành hổ ghen ghét bất mãn nháy mắt tích lũy đến đỉnh điểm, nhìn một cái nhà bọn họ kia phòng ở, phòng trừng liền huyện thành. Người cũng chưa lớn như vậy bút tích đi. Hiện giờ bọn họ càng là liền hạ nhân đều mua, đều là thân huynh đệ, bằng gì nhị ca là có thể quá ngày lành, bọn họ cũng chỉ có thể bị áp bức bóc lột. Ta là hạ nhân không giả, hạ nhân bổn phận chính là phải nghe theo chủ tử phân phó. Thịnh chủ tử từng có mệnh lệnh, nhà các ngươi người thấy một lần đánh một lần. Ngoài cười nhưng trong không cười tác động khoe miệng, Tống Dương Thị cũng không phải gì đèn cạn dầu. Trước kia huyên chủ tử nghèo thời điểm, bọn họ sao không nghĩ tới tiếp tế một vài. Phu nhân ở cái kia trong nhà sinh non thời điểm, bọn họ có từng nghĩ tới bọn họ là thân huynh đệ. Không chỉ có như thế, bọn họ còn nơi trốn bỏ đa xuân giếng, sợ trình bất tử chủ tử một nhà, hiện giờ chủ tử nhật tử quá hảo. Bọn họ lại mắt trông mong tới cửa. Trong thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự tình. Đồng cam cộng khổ ngươi không ở. Vinh hoa phú quý ngươi không xứng. lão lăng ra người muốn mượn về điểm này. Nhi huyết thống quan hệ dựa đi lên. Môn nhi đều không có. Ai ra, không biết người còn tưởng rằng ngươi là chủ từ đâu. Ta nhị ca nhị tẩu cũng chưa nói chuyện. Gì thời điểm đến phiên một cái không biết đánh từ đâu ra dã nam nhân ra lệ. Còn không mau cho chúng ta mở cửa. Tiểu tâm chờ lát nữa ta ở nhị ca nhị tổ trước mặt cáo ngươi một chạm, làm cho bọn họ đem các ngươi một nhà bán đi đi ra ngoài. ỉ vào nam nhân ở đây, cái kia khó chơi lao tống cùng lăng kính hiên tựa hồ đều không ở. Lăng giang thị kêu lên quái dị, đôi tay chống nảnh, cao cao ngẩng lên cằm. Trong nhà việc nhà nông thật vất vả vội đến không sai biệt lắm. Hôm nay khó được lao thái thái thân mình có chút không sàng khoái, bọn họ mới có cơ hội ném xuống hết thể chạy ra. Nói gì cũng muốn nhìn thấy Lăng Thành Long hai vợ chồng, mỗi ngày không biết ngày đêm vất vả làm việc nhật tử nàng chịu đủ rồi, nàng muốn tìm Lăng Vương Thị. Bẻ xả bẻ xả, tốt nhất là có thể theo chân bọn họ giống nhau thoát ly cái kia lao bất tử đồ vật, dọn tiếng này tòa toàn thôn nhi tốt nhất trang viên tới. Chỉ cần tưởng tượng đến Cẩm Ý Ngọc Thực, lại có hạ nhân sai xử nhật tử gần đây ở trước mắt, Lăng Giang Thị không cấm càng thêm kiên định cần thiết muốn gặp đến Lăng Thành Long hai vợ chồng quyết tâm. Ở bọn họ xem ra, Lăng Thành Long hai vợ chồng chính là cái vô dụng, muốn thu phục bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ bằng ngươi. Cho chúng ta ra thịnh chủ tử sách giày đều không xứng, chạy nhanh lăn, lão ra phu nhân không rảnh thấy các ngươi. Vừa nghe nàng thế nhưng nói nghiêm thịnh rệ là dã nam nhân, Tống Dương Thị cũng tới tính tình nhi, thanh âm lạnh không ngừng một chút. Ngươi. Lăng Giang Thị giận dữ. Ngón tay cùng phát bệnh phong gà giống nhau run dẩy chỉ vào nàng, thấy tống dương thị đầy mặt khinh bỉ, lang giang thị càng là giận không thể nghỉ, đột nhiên bắt lấy cửa sắt bén nhọn hô to, nhị ca nhị tẩu, các ngươi mau ra đây à, nhìn xem nhà ngươi hạ nhân là như thế nào khi dễ các ngươi ruột thịt đệ mội à, cuộc sống này vô pháp qua, nô tài cũng dám bỏ đến trên đầu chúng ta ủy phân, nhị ca nhị tẩu, các ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ à, không biết xấu hổ người đàn bà đánh đá còn không mau câm miệng. Thấy thế, Tống Dương thị tức giận đến mức cấp tốc phập phồng, bên kia Lăng Thành Long rõ ràng thấy vậy vui mừng, chắp tay sau lưng ngẩng cao đầu, một bộ ngạo mạn bộ dáng, thật giống như hắn mới là chủ nhân nhà này giống nhau. Ai nha nhị ca nhị tổ a, các ngươi nhưng nghe được, này không thể ác nô tài dám trước mặt mọi người mang ta, các ngươi mau ra đây nhìn xem a, loại này nô tài cũng không thể muốn a, nhị ca nhị tổ. Không hề có bởi vì Tống Dương thị quát lớn mà đình chỉ. Lăng Giang thị ngược lại càng kêu càng lớn tiếng. Đại ở trong phòng đóng đế giày tử Lăng Vương thị không thể tránh khỏi cũng nghe tới rồi. Sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. Bên cạnh bồi nàng Tống Thủy Linh rốt cuộc vẫn là cái đại cô nương. Phẫn nộ đồng thời lại nhịn không được đỏ bừng mặt. Phu nhân, đừng để ý đến bọn họ. Chờ bọn họ kêu mệt mỏi liền sẽ chính mình rời đi. Thấy Lăng Vương thị sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tổng thủy linh cơ linh Quyền đến, trong đầu lại ở cân nhắc muốn hay không đi đình hóng gió tìm nhị ra tới. Những người đó có bao nhiêu vô sỉ bọn họ đã sớm nghe nói, ôn nhu hòa ái phu nhân cũng không phải là bọn họ đối thủ, hiện tại hiên chủ tử thịnh chủ tử đều không ở, duy nhất có thể làm chủ cũng chỉ có nhị ra. Đi, đi xem, ta đảo muốn nghe nghe nàng rốt cuộc tưởng nói gì. Rõ ràng không có đem nàng khuyên nhủ nghe đi vào, lang vương thị một phen bỏ qua đế giày tử. Đứng dậy nổi giận đùng đùng đi ra ngoài Phu nhân Thấy thế, Tống Thủy Linh không thể không theo sau Trải qua nhà chính thời điểm Thấy mâu thân cũng ở cửa Tống Thủy Linh trong mắt vừa chuyển Quyết đoán xoay người hướng hậu viện như chạy Nhị tẩu, ngươi đã tới Ngươi mau nhìn xem nhà ngươi nô tài ngăn đón không cho ta cùng phu quân đi vào liền tính Còn mắng ta là người đàn bà đánh đá Ô ô Nhi Nhị tẩu, chúng ta chính là ruột thịt chị em dâu à Nhà ngươi nô tài sao có thể như vậy khi dễ người? Rất xa nhìn đến Lăng Vương Thị, Lăng Giang Thị không cấm càng thêm kích động, một phen nước mắt một phen nước mũi khóc lóc kể lễ Tống Dương Thị ác hành, bộ dáng miễn bản có bao nhiêu ủy khuất đáng thương, bên cạnh Lăng Thành Hổ cũng là trước mắt sáng ngời, tháng này hắn lặng lẽ tới rất nhiều lần, mỗi lần cũng chưa có thể nhìn thấy bọn họ người, lần này cuối cùng là làm hắn gặp được. Phu nhân, người sao ra tới? Vừa nghe Lăng Vương Thị tới, Dẫn không thể nghỉ tống dương thị đột nhiên xoay người, vội vàng dẫn theo rổ đón nhận đi. Trước kia chỉ nghe người khác nói tú tài gia người như thế nào như thế nào nàng còn có điểm không tin. Nói như thế nào bọn họ cũng là vừa làm ruộng vừa đi học nhà. So bình thường nông ra không biết hảo nhiều ít, không nghĩ tới. Hôm nay vừa thấy, cơ bản hoàn toàn điên đảo nàng đối người đọc sách nhận chi. Bọn họ nơi nào là vừa làm ruộng vừa đi học nhà ra tới. Căn bản chính là không biết xấu hổ vô lại lưu manh a Ta không có việc gì, vất vả ngươi. Ném cho nàng một cái xin lỗi ánh mắt, lang vương thị trên mặt khó nén năng ham nghẹn khí đi tới cửa, các ngươi tới làm gì. Chúng ta cùng nhà các ngươi đã sớm thoát ly quan hệ, nhà ta hạ nhân muốn như thế nào quản lý là chuyện của ta, không tới phiên ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Từ khi phân ra tới độc lập sau, trưởng phụ mấy đứa con trai liền cố ý hạn chế nàng hành động, cơ bản không cho nàng một người ra ngoài, đơn giản trong nhà địa phương cũng đại, nàng chính mình cũng không muốn nhìn đến không nghĩ xem người ngày thường lại có lao tống tức phụ nhi cùng thủy linh nhi bồi nàng nàng cũng không đến mức nhang chán cho nên hơn một tháng qua đi nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ giống như lúc trước chợt vật rời đi khi giống nhau tái kiến bọn họ nàng trong lòng oán không hề có giảm bớt thậm chí còn sẽ bởi vậy nhớ tới cái kia vô duyên hài tử đối bọn họ càng là nhịn không được phạm gây tưởng bọn họ thật vất vả có cơ hội đi vào nơi này Sao lại dễ dàng từ bỏ? Một khi thành công thuyết phục Lăng Thành Long, chẳng những chính bọn họ có ngày lành qua, liền mấy cái nhi nữ đều có thể đi theo thâm lây, đặc biệt là Lão Nhị cùng nữ nhi hiểu ánh. Bởi vì Lăng Kính vệ Lăng Thành hoa chuyện này, Lão Nhị Lăng Kính du đính tốt hơn sự thổi, nữ nhi hiểu ánh trong lúc nhất thời cũng không hảo tìm nhà chồng. Nếu bọn họ có thể dọn tiến trang viên, ai còn dám coi khinh bọn họ. Những cái đó trong nhà có khuê nữ. Sợ là muốn bài đội gả cho bọn họ ra kính du đi. Còn có hiểu ánh, nói không chừng còn có thể vì nàng nhu cầu một phần phong phú của hồi môn đâu. Hai người càng nghĩ càng tốt đẹp, phản phất ngày lành đã ở theo chân bọn họ vây tay, hiểu biết bọn họ lang vương thị thấy thế nhăn chặt mày, hỏng rồi tâm can nhi toàn ra, đều đến loại tình trạng này, bọn họ còn không muốn buông tha bọn họ. Con tưởng ở bọn họ trên người nghĩ cách. Phi! Không nên ép mặt đồ vật. Bọn họ là đời trước thiếu bọn họ không thành. Tưởng đều không cần tưởng. Phu nhân, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta vào đi thôi, chờ lát nữa lao tống trở về tự nhiên sẽ đuổi bọn hắn đi. Tống dương thị cũng không phải xuẩn, vừa thấy liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, vội không ngừng muốn mang đi lăng vương thị, để tránh nàng tức điên thân mình. Cầu nô tài ngươi nói gì đâu, tin hay không lão nương xé lạ ngươi miệng. Không biết bổn phận cầu đồ vật. Chủ ra sự gì thời điểm đến phiên ngươi một cái tiện nhân nô lệ khuyến phệ Ngay vậy, lang giang thị lại nhảy ra tới chỉ vào tống dương thị chửi ầm lên Nhìn nàng bộ dáng, nghiệm nhiên đã không khách khí đem chính mình trở thành trang viên chủ nhân Tống dương thị tức giận đến thiếu chút nữa một hơi thượng không tới Xoay người liền cho nàng dỗi trở về Lao nương lại không biết buồn phận cũng biết ai là chủ tử Ai là nô tài, không giống có người, không biết xấu hổ không biết xấu hổ Lúc trước phu nhân bị các ngươi khi dễ đến sinh non thời điểm, các ngươi có thể tưởng, tượng quá là bọn họ thân huynh đệ. triều đình tới binh dịch, khi đó lao già phu nhân rõ ràng chỉ có tam gia một cái khỏe mạnh như tử, các ngươi còn không phải không màng bọn họ chết sống đem hắn đẩy đi ra ngoài. Sao thích, hiện tại nhìn đến lao già phu nhân nhật tử quá hảo liền tưởng tới cửa phân một ly canh, ta phi, làm ngươi mộng tưởng hao huyền đi thôi. Đừng nói lao gia phu nhân không có khả năng đồng ý, hiên chủ tử cùng nhị gia tam gia cũng sẽ không đáp ứng, giống các ngươi loại này không biết xấu hổ đồ vật, nên quá quá khổ nhật tử, khổ chết các ngươi cũng là xứng đáng. Từ khi bị lăng kính hiên mua sau khi trở về, Tống Dương Thị chẳng những chính mình vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cũng thường thường nhắc mai trượng phu hải tử phải nhớ kỹ chủ gia đối bọn họ hảo, quyết không thể làm ra có vi buồn phận sự tình. Ngày thường trong ngoài mặt sự tình đều có các nam nhân nội, nàng cùng nữ nhi chính là quét tước nấu cơm, nhàn rỗi buổi buổi lăng vương thị đóng đế dày tử nói chuyện phiếm giải buồn nhi. Ở cái này ra cơ hồ chưa bao giờ có hồng quá mặt, hôm nay cũng là bị lăng giang thị cấp khí tàn nhẫn, một ngụm một cái cầu nô tài, khuyên phệ, hoàn toàn chọc giận nàng, liền hiên chủ tử đều chưa từng như vậy mắng quá bọn họ đâu, nàng dựa vào cái gì? Ai nha ngươi cái cầu nô tải còn cùng cùng ta tranh luận lao nương xé ngươi, cầu nương dưỡng, cầu đồ vật, bán mình vì nô nát hóa, lao nương liều mạng với ngươi. Nhưng Phạm là có điểm cảm thấy thẹn tâm người, làm tống dương thị như vậy trần chùi một mắng, phòng trừng đều sẽ xấu hổ đến tìm cái hầm ngầm chui vào đi, nhưng lăng giang thị lại là nhằm phía cửa sắt điên cuồng gào giống lay động, một bộ tùy thời đều phải vọt vào đi bộ dáng. cũng may lăng kính hiên có dự kiến trước, tuy rằng là thiết điều đại môn. Phía trên lại chế tạo đến cùng anh đầu thường giống nhau bén nhọn sắc bén, bên cạnh trên tường vây cũng tất cả đều là sắc bén ngói vụt, kính hiên đôi. Tay ôm ngực quay đầu liếc hắn một cái, mỉm cười cười nói, thực rõ ràng sự thật, ta liền buồn bực, tú tài ra người sao đều thói quen lấy trừ bỏ chính bọn họ bên ngoài người đương náo tản xem đâu. Chẳng lẽ chúng ta trời sinh liền một bộ náo tản dạng? Phía trước làm ầm y đến càng ngày càng kịch liệt, hai anh em chẳng những không có chạm đi ra ngoài hỗ trợ. Ngược lại vui đùa lên, đi theo bọn họ bên người Tống Thủy Linh mãn đầu mờ mịt, xem bọn họ ngày thường cũng là cực hiếu thuận phu nhân A, hiện tại lại là chuyện gì vậy liệt? Náo tản. Đối với loại này tiên tiến từ ngữ, Lăng Kính Hàn rõ ràng có chút không hiểu, Lăng Kính Hiên vẫy vây tay thuận miệng nói, chính là đầu tản phế ý tứ lạc. Ha ha. Nhưng thật ra không tồi hình dung từ, bất quá đại ca ngươi nói sai rồi, náo tản không phải chúng ta, mà là bọn họ. Hiểu rõ lăng kính hàn quyết đoán hiện học hiện dùng, khi nói chuyện, ngón tay thẳng chỉ cổng lớn phương hướng. Theo ta thời A, bọn họ không ngừng náo tàn, căn bản là thiểu năng trí tuệ. Phiên trận trắng mắt, lăng kính hiên không chút khách khi nói, nếu không phải thiểu năng trí tuệ, sao có thể lần lượt hướng bọn họ họng súng thượng đâm. Thật sự là sống được không kiên nhẫn, vội vã tìm chết. Không quan tâm là náo tàn vẫn là thiểu năng trí tuệ, ta nương nhưng bị bọn họ khi dễ, đại ca ngươi không tính toán ra tay. Mắt Phượng nhanh chóng hiện lên một mặt hài hước, Lăng Kính Hàn rõ ràng một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng, Lăng Kính Hiên nhàn nhạt quét liếc mắt một cái từ trước đến nay tương đối phúc hắc huynh đệ, câu môi nói, ngươi không cũng không chuẩn bị ra tay. Có một số việc, cần thiết dựa Lăng Vương Thị chính mình giải quyết, giống như cha mẹ không có khả năng bảo hộ nhi nữ cả đời giống nhau, bọn họ đương nhi tử cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ canh dự ở Lăng Vương Thị bên người, mỗi lần đều di hảo giúp nàng giải quyết vấn đề. Nếu nàng liền một cái nho nhỏ vô sỉ thôn phụ đều trị không được, tương lai lại như thế nào đối mặt càng nhiều nan đề. Hai anh em nhìn nhau cười, xem như nghĩ đến một khối đi, một người cường không tính cường, người một nhà cường mới có thể nắm tay sóng vai, cộng đồng đi tới, mà, ai cường đại đều không phải trong một đêm đúc liền, chỉ có không ngừng trải qua mới có thể tiến bộ, lang vương thị bị bọn họ bảo hộ đến quá hảo, cũng nên là thời điểm dựa vào chính mình. Đừng trách bọn họ đương nhi tử tàn nhẫn, bọn họ cũng là vì nàng hảo. chương một trăm linh một vô sỉ khóc nháo, náo tàn thiểu năng trí tuệ. Nhị tầu ngươi nói gì lời nói? Ta cùng nhị ca chính là thân huynh đệ, liền tính các ngươi đã độc lập môn hộ, còn có thể đem ta huyết thống quan hệ cùng nhau mà sắt không thành. Đoạn ở tức phụ nhi khóc nháo phía trước, lang thành hổ nhíu mày đứng đi ra ngoài, nhìn về phía lang vương thị hai mắt tràn đầy khinh thường, ở bọn họ trong lòng. Mặc kệ là Lăng Thành Long vẫn là Lăng Vương Thị, đều là lúc trước tùy ý bọn họ ước hiếp đối tượng, bọn họ hiện giờ có thể có ngày lành quá, bất quá là bởi vì Lăng Kính Hiên cái kia nhân tình mang theo cũng đủ nhiều tiền cùng kiếm tiền phương thuốc trở về thôi, chỉ cần Lăng Kính Hiên không ra làm dối, những người khác căn bản không đáng. Sợ hãi, chờ bọn họ thu phục đường ra làm chủ Lăng Thành Long, còn sợ Lăng Kính Hiên không túi đầu cung kính thỉnh bọn họ đi vào. Hiếu đạo lớn hơn thiên. Lão lăng ra ngay từ đầu vứt bỏ lăng kính hiên, hắn không mua trướng cũng không ai sẽ nói gì, nhưng nhị ca hai vợ chồng lại chưa từng vứt bỏ quá hắn cái này quái vật nhi tử, hắn nếu là dám ngỗ nghịch nhị ca nhị tẩu, các thôn dân một người một ngụm ngủ, ngủ mạt ngôi sao cũng có thể chết đối hắn. Chính là, nhị tẩu ngươi lời này cũng quá đã thương người, làm nhị ca nghe được phi hưu người không thể. Ngắn ngủn hơn một tháng, nàng thân mình tựa hồ đây đã rất nhiều, làn da cũng trắng nõn. Mặc ở trên người màu lam nhạt quần áo tuy rằng thuần tịnh, nguyên liệu lại là người thành phố mới ăn mặc khởi cẩm rèn. So sánh với dưới, chính mình tháng này lại là nhận hết lao thái thái lang thành hoa cùng lăng lý thị cha tấn. Nghĩ đến đây, lăng giang thị càng là ghét hỏa trung thiêu, hận không thể vọt vào đi nhổ xuống nàng quần áo mặc ở trên người mình. Ghen ghét tâm bành trướng hai người tự hồ quên mất, người là sẽ biến, lăng vương thị lúc trước ở nhà thời điểm là mềm yếu, bên ngoài vì bảo hộ nhi tử. Nàng chính là có tiếng đánh đá Hiện giờ bọn họ cùng tú tài gia đã sớm không quan hệ Nàng lại sao có thể lại ủy khuất chính mình duy trì mặt ngoài công phu Long ca hưu không thôi ta là chuyện của ta Các ngươi phải có năng lực làm hắn viết xuống hưu thư Ta cũng không gì không dám nhận lấy Lăng thành hổ lăng giang thị Đừng cùng ta phản cái gì giao tình Càng đừng dùng để trước kia bộ tới làm ta sợ Ta không ăn kia một bộ Lao lăng ra cùng chúng ta sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt Các ngươi không có quyền lợi tùy tiện tới cửa, ta cũng không có nghĩa vụ cần thiết muốn tiếp đái các ngươi. Lạnh lùng nói xong, lang vương thị ngạo nghệ xoay người, dấu ở quần áo hạ lòng bàn tay tiết mãn mồ hôi, nàng là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, bọn họ cư nhiên còn dám tự cho là đúng tới cửa, bọn họ rốt cuộc rửa vào cái gì? Ngươi, ta không cùng ngươi loại này ngang ngược vô lý người đàn bà đành đá nói chuyện, làm nhị ca ra tới, ta muốn gặp hắn. Rõ ràng không dự đoán được Lăng Vương thị thế, nhưng không hề như dị vãng giống nhau, vâng vâng dạ dạ, không dám lên tiếng. Lăng Thành hổ tức giận đến mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Hảo nửa ngày mới phất tay háo ra vẻ dịu rè, giả bộ không cùng nàng một cái gái có chồng so đo bộ dáng, nhưng cặp kia vẫn đủ âm ú trong hai mắt lại dừng lại không dung sai bịa tác động, thật làm hắn nhìn thấy Lăng Thành Long, chỉ sợ hắn xuất khẩu câu đầu tiên lời nói chính là khóc lóc kể lể Lăng Vương thị không phải. Hắn không ở nhà. Ta khuyên ngươi tốt nhất chạy nhanh đi, bằng không chờ kính hiên bọn họ trở về, chịu khổ chỉ sợ cũng là các ngươi. nghiêng người ngoài cười nhưng trong không cười tác động mặt bộ cơ bắp, Lăng Vương thị ý có điều chỉ chào phung nói. Nghĩ đến Lăng Kính Hiên hung tàn, Lăng Thành hổ hai vợ chồng phản xạ đánh cái lạnh run, nhưng trước mắt thật lớn trang viên thật sự là quá hấp dẫn người, bọn họ thật vất vả có cơ hội đi vào nơi này, sao lại dễ dàng từ bỏ. Một khi thành công thuyết phục Lăng Thành Long,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 Chỉ cần bọn họ không mở cửa, Lăng Giang Thị liền tính nháo đến lại hung ác cũng là hưởng phí. Đủ rồi Lăng Giang Thị, nơi này là nhà ta, không tới phiên ngươi hô to gọi nhỏ nhục mạ lao tống tức phụ, Lan, ta và các ngươi sớm tại hơn một tháng trước liền không có quan hệ. Lăng Vương Thị đột nhiên tiến lên ngăn trở bị Lăng Giang Thị lặp lại nhục mạ tống dương thị, phẫn nộ chỉ vào bọn họ hạ lệnh chú khách, ở Mỹ Trung Lăng Giang Thị ngần ra, ngay sau đó dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Vô đùi kêu khóc nói, ai ra ta ông trời à, mệt chúng ta vẫn là chị em dâu liệt, nhị tẩu cư nhiên vì cái cầu nô tài đuổi chúng ta đi, nhị ca ngươi mau ra đây nhìn xem ngươi hảo tức phụ nhi à, nàng có ngươi chính là như vậy ước hiếp ngươi thân đệ đệ thân đệ tước, loại này nữ nhân lại. Không thôi, ngươi này thật vất vả tránh tới ra sản sợ là liền phải bị nàng bại hết, nhị ca à. Lang Giang để lại một lần đổi mới vô sỉ thấp nhất hạ, Lang Vương Thị tức giận đến một cái lào đảo. Thiếu chút nữa không có té xỉu, tính tình tái hảo người gặp được như vậy cái cực phẩm thân thích, sợ là đều phải bị buộc điên đi. "Nghị gia, chúng ta bất quá đi sao?" Phu nhân giống như tức giận đến không nhẹ, vạn nhất cách đó không xa giản nho mặt sao, Lăng Kính Hàn một tay lưng đeo ở sau người, gần như lãnh đạm nhìn cổng lớn phát sinh hết thảy, đi theo bên cạnh hắn Tống Thủy Linh thật cẩn thận xem hắn, sợ không chuẩn hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. "Ta nương không như vậy yếu đuối." không hề có muốn đi ra ngoài hỗ trợ ý tứ, lang kính hàng trên mặt vẫn là không có quá nhiều biểu tình. Thống Thủy Linh đột nhiên cảm thấy, nhị ra nhìn như ôn văn nho nhã, kỳ thật so hiên chủ thịnh chủ cùng tam gia càng khó hiểu, nào có nhi tử nhìn đến mâu thân bị người khi dễ còn bất động thanh sắc. Ha ha, không thể tưởng được bọn họ còn dám tới. Đột nhiên, lang kính Huyên thanh âm từ bọn họ sau lưng chuyển tới, hai người đồng thời xoay người. Chỉ thấy an mặc vải thô áo tang trên mặt hắn che kín mồ hôi, cao cao chát khởi cập eo tóc dài theo hắn đi tới động tác ở sau đầu lay động nhoang lên, từ từ trắng non tuấn mị khuôn mặt nhuộm đấm trần trụi trào phúng, hơi câu khỏe môi càng là bại lộ hắn khinh thường. Đại ca, người sao đã trở lại? Lăng kính hàn kỳ quái nhìn hắn, bọn họ không phải muốn chế tạo gấp gấp mức trái cây sao. Dĩ vãng buổi sáng bọn họ cơ bản đều sẽ ở trong núi trích trái cây. Buổi chiều hắn mới có thể ở nhà dẫn dắt tống tẩu bọn họ rửa sạch trái cây ngao chế mức trái cây, hôm nay sao mới đi ra ngoài không đến một canh giờ liền đã trở lại. Kính bằng quên mất mang nước trà, bọn họ sợ ta chích trái cây quá mệt mỏi, liền phái ta trở về cầm, không nghĩ tới thế nhưng thấy được vừa ra cho hay. Đi qua đi cùng hắn song vai mà chạm, đơn phượng nhãn tiêu cử lạnh lùng đặt ở cổng lớn, nói thực ra, hắn nhưng thật ra rất bội phục tú tài ra người. Làm hắn chỉnh rất nhiều lần cũng chưa sợ, cư nhiên còn dám nháo tới cửa tới, thật sự là muốn hắn một đám toàn bộ thu thập mới cam tâm. Bọn họ tới một hồi lâu, xảo nháo muốn gặp ta cha, sợ này đây vì cái này ra là cha ở làm chủ, tưởng từ cha trên người xuống tay, do đó đạt tới leo lên chúng ta mục đích đi. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, lăng kính hàn thanh âm nghe tửa không có bất luận cái gì phập phồng, kỳ thật mang theo không dung sai biện lạnh băng.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 Chương một trăm linh hai tưởng tiến nhà ta đi tìm chết đi các ngươi ai ra ta ông trời à ngươi mở to mắt nhìn xem à lang vương thị bất hiếu cha mẹ không nặng nhà chồng huynh đệ vì cái cẩu nô tài ước hiếp trượng phu thân đệ đệ này còn có thiên lý sao nhị ca à ngươi sao còn không ra liệt chúng ta liền mau bị ngươi hảo tức phụ khi dễ đã chết ồ ồ lang vương thị ngươi cái rách nát hóa chỉ biết sinh tiện loại tiện nhân ngươi không chết tử tế được rõ mở cổng lớn, Lang Giang thị một phen nước mắt một phen nước mũi khóc lóc kể lể, mang nói càng thêm khó nghe, đứng ở nàng bên cạnh Lang Thành hổ tự cho là đúng chắp hai tay sau lưng, phảng phất căn bản không thấy được chính mình Tức phụ nhi làm giống nhau, cửa sắt nội, Lang Vương thị Tống Dương thị tức giận đến ngực cấp tốc phập phòng, phẫn nộ hai mắt đều mau toát ra thực chất tính hỏa hoa. Tống đầu, mở cửa. Mắt thấy nàng liền mấy đứa con trai đều mang thượng, Lang Vương thị đột nhiên âm trầm nói: Dũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, Tống Dương thị kinh ngạc quay đầu, ngoài cửa khóc nhào nháy mắt đình chỉ, lăng thành hổ hai vợ chồng đấy mắt song song lộ ra mưu kê thực hiện được tinh quang, chỉ cần làm cho bọn họ vào trang viên, tưởng lại làm cho bọn họ ra tới liền khó khăn. Phu nhân, Tống Dương thị nhíu mày, trên mặt đấy mắt mang theo trần chủi không tán đồng, Lăng Vương thị cười lạnh hai tiếng, không dung nghi ngờ mệnh lệnh nói, mở cửa, tưởng tiến nàng ra môn. Hành A, Nàng khiến cho bọn họ tiến vào, chỉ là Phu nhân đều nói như vậy, nàng còn có thể như thế nào Tống Dương Thị không thể không đem trong tay rổ đặt ở một bên Động tác chậm chạp đi qua đi mở ra cửa sắt Hừ, cút ngay cầu nô tài Treo ở trên cửa khóa vừa mới gỡ xuống Gấp không chờ nổi lăng thành hổ hai vợ chồng cách thiết điều khe hở một phen đẩy ra Tống Dương Thị Rồi tay tiến vào kéo ra then cửa Gần như vội vàng đẩy ra trầm trọng đại cửa sắt Tưởng tiến nhà ta Đi tìm chết đi các người a Chạm vào Liên ở bọn họ sắp sửa nên ngang tiến vào thời điểm Lăng vương thị đột nhiên cùng đầu tàu giống nhau vọt qua đi Một chân liền đem lăng giang thị đá phiên trên mặt đất Thân mình đều còn không có ổn định Xoay người nâng lên chân lại hung hăng đá hướng lăng thành hổ đúng quần chỗ Giết heo tiếng kêu thảm thiết theo sau vang lên Đáng thương hắn còn không có rõ ràng trạng hướng liền che lại đúng quần quỳ dạp xuống đất Làm ngươi kêu to, như thế nào không gọi, lão nương sẽ lạ ngươi miệng. Lăng vương thị hành động xa xa không có kết thúc, cho bọn họ trí mạng kích thứ nhất sau. Đoạn ở lăng giang thị bò dậy phía trước, lăng vương thị lại nhằm phía nàng khóa ngồi ở nàng trên bụng, sắc bén móng tay đối với nàng mặt tả hưu khởi công. A. Dừng tay, đau đã chết, ngươi cái người đàn bà đánh đá, dừng tay. Tiếp tục kêu A, lão nương đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ phụ nhân. Mất đi tiên cơ lang giang thị không hề đánh trả chi lực, đôi tay lung tung múa may, lại là một chút tác dụng đều không có, so sánh với phía trước, chiếm hết tiên cơ lang vương thị lại là càng đánh càng thuận tay, sở hữu phẫn nộ toàn bộ đều mượn cơ hội phát tiết ra tới, bên cạnh Tống Dương thị sớm bị lang vương thị đột nhiên hung tàn dọa cho váng, hơn nửa ngày cũng chưa biện pháp phản ứng, khẽ nết miệng thuyết minh nàng khiếp sợ, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, ngày thường dịu dàng hảo. Phóng lăng vương thị thế nhưng sẽ như thế đánh đá. Hương. Không thể tưởng được ta nương còn có như vậy cường hãn một mặt. Cách đó không xa giàn nho hạ. Lăng kính hiên nghịch ngậm thổi tiếng huyết sáo, Mặt mày mang cười nhìn cổng lớn trình diễn đánh hổ nhớ. Nói thực ra, lăng vương thị hành động vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn còn tưởng rằng nàng nhiều nhất chính là lấy ra hắn cho nàng dược mê đi bọn họ. Chờ lao tống trở về lại làm hắn đưa bọn họ ném đến rất xa. Không nghĩ tới. Ha ha giống như như vậy càng sảng có hay không ha ha đại ca, có phải hay không nên ngươi ra ngựa lăng thành hổ giống như hoan quá mức như tới lăng kính hàn tặc hề hề cười quay đầu chờ mong nhìn hắn lăng kính hiên ngẩn ra ngay sau đó bước ra bước chân đi qua lăng vương thị đã dùng hành động chứng minh rồi nàng cường hãn kế tiếp vẫn là giao cho hắn đứa con trai này hảo lăng thành hổ móng nuốt tưởng làm bẩn lăng vương thị thân thể kiếp sau đều đừng nghĩ Ta khuyên ngươi tốt nhất dừng tay, bị thương ta nương, ta làm ngươi một nhà già trẻ toàn bộ cho nàng trốt cùng. Hoan quá mức nhi Lăng Thành Hổ thấy tức phụ đang bị Lăng Vương Thị đè nặng đánh, cố nén đau đớn đứng lên, nắm tay làm bộ liền phải dừng ở Lăng Vương Thị trên người. Cũng may lấy lại tinh thần Tống Dương Thị không màng nam nữ chi biệt đột nhiên từ sau lưng ôm lấy hắn eo, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo ly Lăng Vương Thị, chém ra nắm tay rơi vào khoảng không. Lăng Thành Hổ mạnh mẽ vặn bung ra Tống Dương Thị. Một chân đem nàng đá phiên trên mặt đất, xoay người lại vung lên nắm tay nhào hướng lăng. Vương thị, mắt thấy cực đại nắm tay liền phải dừng ở lăng vương thị trên người, lăng kính yên thanh âm đột nhiên vang lên, lăng thành hổ thân thể cứng đờ, nháy mắt quên mất động tác. Cũng ngay. thấy thế, bị hắn đá phiên tống dương thị bò dậy một phen đẩy ra hắn, không lưng nâng dậy đã dừng lại đánh người lăng vương thị, làm lơ cuộn tròn trên mặt đất nước nở khóc thút thít lăng giang thị. Đỡ nàng nhìn về phía triệu bọn họ đi tới hiên chủ tử cùng nhị ra, tống dương thị lặng lẽ thở ra một hơi, hiên chủ rốt cuộc đã trở lại. Nương, không có việc gì đi. Lười nhác quét liếc mắt một cái ánh mắt phức tạp lăng thành hổ cùng lăn vạ trên mặt đất không đứng dậy lăng giang thị, lăng kính hiên thẳng đi hướng lăng vương thị, tay phải ôn nhu thế nàng đem sợi tóc thuận đến nhị sau, theo sát sau đó lăng kính hàn xoay người lặng lẽ đối tống thủy linh nói nói mấy câu. Chỉ thấy nàng gật gật đầu liền từ đại môn sườn lưu đi ra ngoài, trừ bỏ lăng kính hiên cơ bản không có bất luận kẻ nào nhìn đến. Kính hiên, kính hàn, ta. Ô ô, bọn họ sao có thể như vậy liệt, chúng ta đều theo chân bọn họ không quan hệ còn tùy tiện nháo tới cửa tới, bọn họ rửa vào cái gì? Ô ô, nhìn đến hai cái nhi tử, cường căng ban ngày lăng vương thị đảo qua lúc trước đánh đá, khóc lóc vọt vào lăng kính hiên trong lòng ngực. Nàng vốn không phải cái thói quen cùng người tranh đấu nữ nhân, bọn họ lại bức cho nàng không thể không hung tàn đánh đá. Có chút người trời sinh lười biếng, không thể gặp người khác hảo, chỉ cần nhìn đến ai đắc thế, lập tức liền sẽ cùng quỷ hút máu giống nhau dính đi lên. Nương, vì cái loại này dòng người nước mắt không đáng, đừng khóc, người hôm nay làm được thực hảo, đối phó cái loại này người tuyệt không có thể theo chân bọn họ giảng đạo lý, trực tiếp đánh là được đánh cho tàn phế đánh chết không còn có mấy đứa con trai sao. Tại đây loại nữ tử nặng nhất thanh danh thời đại, Lăng Vương Thị vừa rồi đánh đá nếu bị người nhìn đến là muốn cho người chọc cô sống, nhưng Lăng Kính Hiên lại một chút đều không để bụng, không đánh đá điểm chẳng lẽ còn nhậm người khi dễ không thành. Đối phó cực phẩm, ngươi liền phải so với hắn càng cực phẩm, lấy bạo chế bạo thường thường mới có thể làm ít công to. Nương, đại ca không phải cho ngươi không ít kỳ kỳ quái quái độc dược sao? Lần sau đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, thả bọn họ tiến vào trực tiếp dùng độc là được, tả hữu nhà ta hẻo lánh, ngày thường cũng không người ngoài, liền tính độc chết bọn họ, chúng ta cũng có thể nói là bọn họ tư sấm dân chạch, chẳng sợ nháo đến huyện Lao ra nơi đó, bọn họ cũng chỉ là bạch chết mà thôi. Lăng Kính Hàn nói là đối Lăng Vương Thị nói, hai mắt lại là lạnh như băng nhìn Lăng Thành Hổ hai vợ chồng, mà Lăng Thành Hổ hai vợ chồng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Nghe vậy trong lòng một đột, sợ tới mức run run thân mình, đáy mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi cảm xúc. Thật sự, ta liền tính đánh chết bọn họ cũng sẽ không bị kiện. Lăng Vương thị xưng đỏ hai mắt nhìn hai cái nhi tử, lúc trước nàng đầu góc nóng lên, căn bản không tưởng nhiều như vậy, hiện tại bình tĩnh lại sau, khó tránh khỏi là có chút nghĩ mà sợ. Lăng Kính Hiên hai anh em lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng gật gật đầu. "Ân, nương, tư Sấm dân trạch là tội lớn." Chúng ta liền tính thất thủ giết chết lộng tàn bọn họ, nhiều nhất chính là bồi hai cái tiền bạc, nhiều ta không có, bọn họ về điểm này nhi an táng phí vẫn là không thành vấn đề. Khi nói chuyện, âm độc tầm mắt bắn thẳng đến Lăng Thành Hổ hai vợ chồng, đã sớm ở Lăng Thành Hổ nâng hạ đứng lên Lăng Giang thị hai chân mềm nũng, thiếu chút nữa lại lần nữa nằm xuống đi, Lăng Thành Hổ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lăng Kính Hiên xuất hiện cũng gián tiếp nhắc nhở hắn ngày đó bị hắn hạ độc làm người nâng trở về rót dương nước tiểu sự tình. Ở sâu trong nội tâm, hắn đối Lăng Kính Hiên là tương đương sợ hãi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Lăng Vương Thị vô vô bộ ngực, nước mắt cũng đình chỉ. Lăng Kính Hiên ném cho Tống Dương Thị một ánh mắt, người sau hiểu ý tiến lên đỡ lấy Lăng Vương Thị, phu nhân, hiên chủ cùng nhị ra đều tới, nơi này liền giao cho bọn họ. Chúng ta đi vào rửa mặt trải đầu một chút đi. Này! Lăng vương thị trần chờ nhìn xem nàng nhìn nhìn lại mấy đứa con trai, đáy mắt mang theo chói lọi lo lắng, sợ hai anh em sẽ có hại. Đi thôi nương, chúng ta sẽ không có việc gì. Ném cho nàng một cái chân an tính ánh mắt, lăng kính hiên ôn nhu cười nói, một bên lăng kính hàn cùng phối hợp gật đầu. Lăng vương thị lúc này mới yên tâm làm tống dương thị nâng nàng rời đi, làm ầm ý ban ngày. Lại phát huy thu thập lăng thành hổ hai vợ chồng, thân thể vốn dĩ liền không tốt nàng cũng đích sắc mệt mỏi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thấy bọn họ đi tới, nâng lẫn nhau lăng thành hổ hai vợ chồng sợ tới mức liên tục lui về phía sau, nhìn về phía bọn họ tầm mắt mang theo trần trùi sợ hãi, thanh âm run rẩy mà rách nát, chút nào không thấy ngay từ đầu ngang ngược vô sỉ. Tục nữ nói, ở ác gặp ác, ở lăng kính hiên cái này đại ác nhân trước mặt. Bọn họ không thể nghi ngờ chính là xích quả quả phá hôi. Lộc cục. Tiếng võ ngựa đột nhiên vang lên, tầm mắt lướt qua bọn họ nhìn từ trong thôn xử lại đây xe ngựa, lăng kính yên nhẹ con khỏe môi, cũng lười đến mở miệng, ánh mắt tiêu cự hứng thú mười phần nhìn cùng lao tống cùng nhau ngồi ở lái xe vị trí thượng lăng kính hoàng, cùng hắn sóng vai mà chạm lăng kính hàn cũng nhịn không được phát họa ra một mặt chào phúng cười. Chắc hẳn phải vậy, lăng thành hổ hai vợ chồng cũng chú ý tới bọn họ dị thường xoay người theo bọn họ tầm mắt xem qua đi, lăng thành hổ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Lăng kính hoàng tới, kia láo gia tử, hu, xe ngựa trực tiếp xử nhập rộng mở đại cửa sắt, vững vàng ngừng ở bọn họ trước mặt. Lăng kính hoàng dẫn đầu nhảy xuống xe, xin lỗi xem một cái lăng kính hiên hai anh em, xoay người vén rèm lên, lý chính lăng khải tài hắc mặt ở hắn nâng hạ nhảy xuống tới, theo sau cùng xuống dưới còn có tống thủy linh. Tiểu nha đầu còn cổ linh tinh quái nhìn thoáng qua lăng kính hẳn. Nhị nhị thúc, ngươi sao tới? Thấy lão ra tử tựa hồ không có tới, lăng thành hổ lặng lẽ thư khẩu khí, hai vợ chồng run rẩy đi tới. Bang! Nhị thúc ngươi làm gì? Lăng khải tài không nói hai lời, dơ tay liền cho hắn một cái miệng rộng tử, che lại bị đánh má trái. Lăng thành hổ bất mãn trừng lớn mắt, lăng khải tài hạ giọng hung hăng nói, không bất lo đồ vật, ai cho các ngươi đến nơi đây tới. Trời biết đường hắn nhìn đến Lăng Kính Hiên trong nhà tiểu nha đầu chạy đến nhà hắn thời điểm có bao nhiêu khiếp sợ, đang nghe rõ ràng nàng nói cái gì sau. Lăng Khải tài thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, mắt thấy Lăng Kính Hiên nhật tử càng ngày càng tốt, hơn nữa rõ ràng muốn theo chân bọn họ, thậm chí cùng thôn phân rõ giới hạn. Hắn chính cân nhắc như thế nào chữa trị bọn họ chi gian quan hệ, sau đó lại nghĩ cách bộ ra hắn phát tài chi đạo, dẫn dắt các thôn dân cùng nhau làm giàu đâu, ai. Tương Hôn đàn này cư nhiên lại cho hắn kéo cẳng, bọn họ là ốc heo sao? Hiện tại lăng kính hiên nào vẫn là bọn họ có thể tùy tiện khi dễ. Ta đến xem chính mình nhị ca làm sao vậy? Chẳng lẽ ta liền xem chính mình thân ca ca quyền lợi đều không có? Lăng thành hổ so với ai khác đều rõ ràng, hắn nếu là không giao chết điểm này, bên cạnh như hổ rình ngồi lăng kính hiên hai anh em khẳng định phải cho bọn họ gióp chức tư sấm dân trạch tội danh, đến lúc đó. Hắn nhưng không nghĩ thật sự bị kiện. chương 103 vạn đưa quan phủ. Ngươi còn dám nói. Nào có tới cửa thân thích cùng chủ nhân nháo lên còn động thủ. Lăng Vương Thị liền tính lại không đối cũng là ngươi nhị tẩu. Lúc trước nàng cũng thật là cho các ngươi cấp bị thương tâm. Không cho các ngươi đi vào cũng bình thường. Ngươi liền không thể an tĩnh trở thành lòng trở về. Lăng hải tài gian dậy mặt ngoài xem không có bất luận vấn đề gì. Nhưng hắn lại một chút không nói chuyện Lăng Thành Long đã độc lập môn hộ sự tình. Thậm chí lời trong lời ngoài đều ở kéo gần bọn họ quan hệ, Lăng Kính Hiên Lăng Kính Hàn đều không phải suẫn, cơ hồ nháy mắt liền hiểu rõ bọn họ ý tứ, nếu bọn họ giờ phút này cam chịu, về sau sợ là có vô số phiền toái, liền ở bọn họ tưởng chạm đi ra ngoài phủ nhận thời điểm, có người lại so với bọn họ càng mau. Tam thúc, nhị thúc ngày đó đã độc lập môn hộ, gia tự mình viết xuống thanh minh, bọn họ cùng chúng ta đã không có quan hệ, liền tính huyết thống thượng chúng ta còn xem như thân nhân. Hiện thực cũng đã không phải, nói câu đại bất kính nói, đừng nói là ngươi cái này huynh đệ, liền tính ngày nào đó gian mãi qua đời, bọn họ cũng là không cần mặc cao tăng, ngươi như vậy chạy đến làm ẩm mỹ, bọn họ đại có thể trực tiếp đem các ngươi vặn đưa quan phủ. Lăng kính hoằng một tay lưng đeo ở sau người gần như lạnh nhạt nhìn chính mình tam thúc tam thẩm, một phen nói đến không nghiêng không lệch, nhưng lăng khải tại cùng lăng thành hổ lại là thầm mắng hắn lắm miệng. Nhưng thật ra lăng kính hiên lăng kính hàn hai anh em song song nướng mày, tú tài ra mỗi người cực phẩm, đại phòng càng là ác độc vô sỉ, chẳng lẽ kém trúc thật sự có thể sinh ra hảo mang tới. Kính hiên kính hàn, xin lỗi tam thúc cho các ngươi thêm phiền thoái, ra làm chúng ta dẫn bọn hắn trở về, hắn sẽ tự khiển trách bọn họ, còn thỉnh các ngươi dơ cao đánh khẽ, tha cho bọn hắn một lần. Làm lơ mọi người phản ứng, lăng kính hoàng xoay người đối với hai anh em ôm quyền chắp tay thi lễ. Thái độ vẫn như cũ không tự ti không kiêu ngạo, không nghiêng không lệch. khuôn mặt tuấn tu không thấy chút nào lấy lòng hoặc là khen tặng, ngạnh muốn nói nói, chỉ có lạnh nhạt, đối hết thể sự vật ôm chặt sự không liên quan mình là nhạt. Lăng kính hiên hẹp dài đơn phượng nhãn đế nhanh chóng hiện lên một mặt hứng thú, hắn rốt cuộc là thật tốt măng vẫn là giả người tốt đâu. Lấy hắn hơn người lịch duyệt, hơn nữa nguyên chủ ký ức, cơ bản có thể khẳng định là người trước, nhưng nói hắn là hảo măng cũng không hẳn vậy, nói như thế nào đâu chỉ sợ hắn so với bọn hắn càng thêm máu lạnh đi. ở cái kia ra, hắn để ý sợ là chỉ có lao ra tử một người, một khi lão gia tử không còn nữa, hắn còn sẽ giống hiện tại giống nhau giúp bọn hắn thu thập cục diện dối dám. đáp án không thể nghi ngờ là phủ định, nói không chừng, lăng kính hoàng sẽ so với bọn hắn ác hơn, trực tiếp mang theo tước phụ hải tử rời đi lăng gia thôn đều có khả năng. ta vì cái gì muốn bỏ qua cho bọn họ? lần trước ta liền nói quá đi. Nếu ai lại chạy đến nhà ta tới nháo, ta đây liền sẽ không lại cùng các ngươi khách khí. Trong đầu lại nhiều thiên hồi bách chuyển cũng chỉ là trong nháy mắt chi gian sự tình, lăng kính hiên chào phúng cười, hai mắt đột nhiên lạnh buốt nhìn về phía lăng thành hổ hai khẩu, lao tống, cho trói lại vận đưa quan phủ, ta đảo muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc sinh mấy cái lá gan. Là, đã sớm chờ không kịp tống canh lưu từ trên xe ngựa lấy ra một cây dây thừng chiều bọn họ đi qua đi. Buổi sáng đưa bọn nhỏ đi chấn trên phía trước, hiên chủ phân phó hắn mua hai chỉ gà mái giả, lại cắt điểm thịt đưa đi lão Vương nơi đó, trở về thời điểm bởi vì từ trong thôn trải qua càng mau, cho nên hắn liền không đi nhà mình tu đại lộ. Ai từng tưởng, mới vừa xuyên qua thôn liền gặp Thủy Linh Nhi, đang nghe nàng nói rõ ràng sự tình trải qua sau, hắn lập tức liền thay đổi xe đầu chở nữ Nhi đi. Lý chính ra, người người muốn làm gì? Nhi thúc cứu ta. Thấy thế, thế Lăng Thành hổ sợ tới mức kế tiếp bại lui, liền tức phụ nhi đều không dèn lo, đẩy ra nàng liền vọt tới lăng Khải tài phía sau, cao tráng thân thể nhịn không được run bần bật, hắn sợ, hắn thật sự sợ, giống bọn họ loại này nông hộ nhân gia, một khi vào nha môn, bất tử cũng đến lột tầng ra a, đổi làm gì vãng, tú tài lao cha còn sẽ che chở hắn, hiện tại đánh chết hắn đều không nghĩ đi nha môn, từ từ kính hiên, thanh hổ chính là lâu lắm không gặp thành long. Thưởng nghiệm chính mình nhị ca, tuy rằng phương pháp là quá kích một chút, có thể hay không xem ở nhị ra ra mặt mũi thượng bỏ qua cho bọn họ lần này. Tới rồi loại này thời điểm, Lăng Khải Tài vẫn là không quên mượn sức bọn họ quan hệ, bên cạnh Lăng Kính Hoàng mấy không thể tra những mày, nguyên bản còn tưởng nói điểm gì đó, cuối cùng quyết đoán đương nổi lên phủi tay trường quài, không muốn lại trộn lẫn đi vào, ra làm hắn làm sự tình hắn đã làm, Kính Hiên không muốn đáp ứng hắn cũng không có biện pháp. ha, ha. Tưởng niệm nhị ca, nhị ra ra, lăng kính hiên cười, tầm mắt chậm rãi tụ tập đến hắn trên người, trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, vài thập niên không lấy cha ta đường ca ca nhìn xem người, ngắn ngủn hơn một tháng liền tưởng niệm. Nói ra đi ai tin? Lý chính, ta cho ngươi mặt mũi mới kêu ngươi một tiếng lý chính, chẳng lẽ là ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có thể đường lăng gia thôn lý chính? Nếu ngươi còn muốn làm cái này hạt mẹ đậu xanh quan cũng đừng lại cùng ta ngoạn nhi gì cái bản, lão tống, trói lại. hắn không nói lời nào thật đúng là đương hắn ngốc tử không thành. hư, lý chính nói trắng ra là chính là cái thôn quan nhi lấy hắn hiện tại tài phú cùng hâm nguyên tiểu lầu quan hệ, tùy thời đều có thể nâng đỡ bất luận kẻ nào ngồi trên lý chính vị trí, cùng hắn ngoạn nhi cái bản. tiếp sau đi. người, người, người. tạm thời dừng lại lão tống không hề chần chờ. Đi qua đi thành tạo liền ngạnh đem Lăng Thành Hổ kéo ra tới, Lăng Khải tài tức giận đến thở hổn hển, cũng không rảnh lo hắn. Ngươi làm gì? Bung ta ra, bung ta ra. Hàng năm lười biếng Lăng Thành Hổ nơi nào là Tống Canh Nưu đối thủ, trong chớp mắt đã bị hắn cấp chói thành bánh trưng thị tử đẩy ngã trên mặt đất, xoay người, làm lơ hắn kêu gào, Tống Canh Nưu lại cầm một khắc căn dây thường đi hướng Lăng Giang thị. A, ta không đi nha môn, không đi Lăng giang thị sợ tới mức hét lên một tiếng, phi đầu tán phát sông ra ngoài, lăng kính hiên dương dọn gọi lại muốn đuổi theo ra đi tống canh như, không cần đuổi theo, nàng không chạy thoát được đâu, trước đêm lăng thành hổ cho ta đưa đến nha môn đi. Ai cũng không chú ý tới, đơn phượng nhãn đế trong nháy mắt lướt qua tàn nhẫn, khinh nhà hắn người còn muốn chạy. Nào có như vậy tiện nghi sự tình là, hiên chủ. Lao tống tất cung tất kính những một tiếng, Xoay người ninh khởi lăng thành hổ liền ném ở xe ngựa điều khiển vị trí thượng, lăng kính hàn thấy thế đi lên trước, ta cùng ngươi cùng đi. Nhị ra, huyện thành đường xá xa xôi, ngươi vẫn là lưu tại trong nhà đi, ta một người là được. Thanh dương huyện huyện nha thiết lập ở cách vách thanh thủy chấn, cố kỵ thân thể hắn, lao tống không thể không ra tiếng ngăn cản, ai biết lăng kính hàn lại là xua xua tay, không sao, dù sao nay đông ta cũng là muốn thượng huyện thành tham gia khảo thí sớm một chút làm quen một chút cũng hảo, đại ca, ngươi có hay không cái gì muốn mua đồ vật? không chút khách khí đạp lăng thành hổ thân thể bò lên trên xe ngựa, buông mảnh phía trước lăng kính hàn lại xoay người nhìn lăng kính hiền, hoàn toàn làm lơ ở đây lý chính cùng lăng kính hoảng. không gì muốn mua, ngươi nhìn xem trấn trên quần áo nguyên liệu gì như thế nào đi, nếu còn hành mua mấy con trở về cấp nương làm quần áo, nhà ta hiện tại không thiếu tiền, không thể mệnh cha mẹ. Chút nào không ngại người khác biết hắn có tiền, lăng kính hiên cố ý lớn tiếng nói, nghiêm khắc nói đến, hắn không phải cái lấy tiền áp người người, càng sẽ không có tiền liền vong bảng, nhưng có người à, cố tình liền nhớ thương, nếu như thế, hắn cũng không ngại khoe khoang khoe khoang. Ai, ra đây liền nhìn mua. Nói xong, lăng kính hàn buông mảnh, Lão tống cũng bỏ lên trên xe ngựa, mắt thấy bọn họ thật sự muốn đem người đưa đi quan phủ. Lăng Khải vẫn không thể không căng ra đầu chạm đi ra ngoài, kính hiên, các ngươi thật muốn làm được như vậy tuyệt. Hắn là các ngươi ruột thịt tam thúc ca. Ta làm được tuyệt. Bọn họ ước hiếp ta cha mẹ thời điểm, có từng nghĩ tới bọn họ là thân huynh đệ. Bọn họ làm hại ta nương đẻ non, cũng vĩnh viễn đều không thể lại dựng thời điểm, ai lại đứng ra thay ta nương nói qua một câu. Thậm chí kia toàn gia từ già đến trẻ tất cả đều cho rằng là ta nương không đúng, ta con mẹ nó liền buồn bực gì thời điểm bị thương người còn thành làm hại chính mình hung thủ. Lăng Khải Tài, ngươi cũng không cần nơi trốn nghĩ mượn sức chúng ta, bắt đi ra ngoài thủy, vĩnh viễn đều không thể lại còn nguyên trở về, ta không chủ động trả thù đã cấp đủ các ngươi mặt mũi, hắn nếu dám lặp đi lặp lại nhiều lần nháo tới cửa tới, ta dựa vào cái gì còn muốn mềm tay. Thay đổi là ngươi, ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này. Chính mình đều làm không được sự tình cũng đừng yêu cầu ta, Ngươi hoặc là thành thành thật thật đường ngươi lý chính, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hoặc là liền giao ra lý chính vị trí, đường tam tâm nhị ý gì đều muốn bắt trụ, trên thế giới này chưa bao giờ có như vậy tiện nghi sự tình thỉnh đi, không tiễn. Đảo qua lúc trước cười lạnh, Lăng Kính Hiên từng bước tới gần, khó được lạnh lùng sắc bén, Lăng Khải Tài bị hắn nói được kế tiếp lui về phía sau, thẳng đến cuối cùng một chữ rơi xuống, Lăng Kính Hiên lạnh lùng phất tay háo. Lăng khải tài mới cảm giác chính mình sống lại, cũng thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, bất chi bất giác trùng, trên người quần áo sớm bị mồ hôi cấp tầm ướp. Nhị ra ra, ta về đi, tam thúc sẽ rơi xuống kết cục này cũng là hắn gieo gió gật bão, ta vẫn là trở về ngẫm lại nên như thế nào cứu hắn đi lăng kính hoàng tiến lên đỡ lấy hắn, tầm mắt hoài nghi nhìn lăng kính hiên, hắn cùng hắn trong trí nhớ kém thật nhiều, quả thực giống thay đổi một người giống nhau, năm đó sự, thật sự thương hắn như thế sâu. Hừ. Phẫn nộ huy khai hắn, lăng khải tài sợ hãi xem một cái lăng kính hiên, xoay người bước nhanh đi ra ngoài, nhìn hắn bóng dáng, lăng kính hoàng bất đắc di khẽ thở dài, bọn họ như thế nào liền không thể ngừng nghỉ một lát đâu. Nhị thuốc gia nhật tử quá hảo kia cũng là bọn họ có bản lĩnh, vì sao bọn họ liền tổng nghĩ không làm mà hưởng, thượng vội vàng tính kế bọn họ. Kính hiên, nếu như thế, ta cũng ra đi không nghĩ lại lưu trữ nơi này cho bọn hắn một ngạt, Lăng Kính Hoàng lại lần nữa ôm quyền chắp tay, xoay người chuẩn bị rời đi. Lăng Kính Hoàng, người rốt cuộc nghĩ muôn cái gì? Đã có thể ở hắn xoay người một sát, Lăng Kính Hiên lại chủ động gọi lại hắn, Lăng Kính Hoàng xoay người kỳ quái liếc hắn một cái, Trinh Lăng một hồi lâu mới liếm hạ mắt nhỉ non nói, ta rốt cuộc nghĩ muôn cái gì? Ha ha, ta nếu là biết thì tốt rồi. Đúng vậy, từ hắn hiểu chuyện ngày đó bắt đầu. Hắn liền không biết chính mình muốn cái gì, thân là đại phòng trưởng tử, đủ ứng nhận hết sùng ái, nhưng cha mẹ để ý lại không phải hắn, duy nhất đôi hắn tốt cũng chỉ có ra cùng. Khi còn nhỏ kính hiên bọn họ, ở Lão Lang ra, hắn từ nhỏ chính là đặc thù tồn tại, ai đều không muốn thân cận hắn, trừ bỏ ra, chỉ có nhị thuốc nhị thẩm sẽ lặng lẽ tắt thức ăn cho hắn, tuy rằng đều là bọn họ ăn mặc cần kiệm tích có xuống dưới mua cấp kính hiên bọn họ nếm thức ăn tươi. Cũng chỉ có kính hiên bọn họ sẽ lôi kéo hắn đi nguyệt hoa mương sơ cá, vui vui vẻ vẻ tiêu hắn kính hoàng ca, năm đó lăng kính hiên sẽ ra chuyện thời điểm, kỳ thật hắn là giúp quá hắn, chỉ là lúc ấy lao ra tử ở. Nổi nóng, lời hắn nói cũng vô dụng, sau lại hắn cũng đã giúp không được gì, dần dần, hắn cùng nhị thúc nhị thẩm cùng kính hàn kính bằng quan hệ cũng xa cách, hiện tại cái kia trong nhà, hắn duy nhất để ý cũng chỉ có lao ra tử cùng chính mình tức phụ hài tử có lẽ chờ lao ra tử trăm năm sau, hắn cũng sẽ rời đi đi. Ta cảm giác quả nhiên không sai, lang gia nhất góa bủa người quả nhiên là ngươi, ngươi đi đi, trở về nói cho lão gia tử, làm hắn ước thúc hảo tự mình người nhà, lần sau ta liền không ngừng là trói lại bọn họ vẫn đưa quan phủ đơn giản như vậy. Nói xong, Lăng kính hiên xoay người, đã thay đổi xe đầu xe ngửa cũng xử đi ra ngoài cổng lớn liền lưu lại còn đang suy nghĩ gì đó lăng kính hoàng cùng chờ hắn rời đi sau khóa cửa tống thủy linh. Này ra trò khôi hải cũng không sai biệt lắm hoa hạ dừng phù Đến nỗi lao lăng ra người có thể hay không đi nhà môn cứu người. Lăng kính hiên tỏ vẻ không quan tâm. Có lăng kính hẳn ở. Bọn họ tưởng cứu người nhưng không đơn giản như vậy. chương 104 chân an làm ẩm ý lao lăng ra. Nương. Đuổi rồi không liên quan người. Lăng kính hiên lại đi lăng vương thị trong phòng. Ở Tống Dương Thị dưới sự trợ giúp, nàng đã một lần nữa rửa mặt trải đầu qua, cũng thay sạch sẽ quần áo. Bọn họ đi rồi. Ngừng đầu, Lăng Vương Thị có điểm thất thần hỏi, trong lòng rõ ràng còn nghẹn một cổ khí. Lăng Kính Hiên đi qua đi ngồi ở nàng bên cạnh, Lăng Khải Tài cùng Lăng Kính Hoàng tới. Ta làm lao tống trói lại Lăng Thành Hổ đưa đi quan phủ, Lăng Giang Thị điên điên khùng khùng chạy. Ta phỏng trừng sợ là chạy về trong nhà trốn đi đi. Nương, người hôm nay làm được thực hảo. Cùng cái loại này không hề liêm sỉ người giao tiếp. Ngươi chính là muốn so với hắn càng không có liêm sỉ, nếu không ngươi càng là. Để ý mặt mũi thanh danh, bọn họ liền càng đặng cái mũi thượng mắt. Có một số việc liền tính ta không nói ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Thịnh duệ thân phận không đơn giản. Về sau ta chỉ sợ không nhất định canh dự ở trong nhà này, mà lấy kính hàn tư chất tài học. Cao trung cũng không phải gì việc khó. Cuối cùng kính bằng, theo nhà ta sinh ý càng làm càng lớn. Hắn khả năng cũng sẽ chậm rãi ở bên ngoài chạy động, chúng ta tam huynh đệ đều không ở dưới tình huống, cũng chỉ có ngươi cùng cha thủ cái. Này ra, cha tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Nói được dễ nghe điểm là người hiền lành, nói được không dễ nghe chính là đỡ không thượng tường buồn lời. Ngươi nếu là không cường hắn lên, cái này ra sớm hay muộn muốn dừng ở ngươi ngoài trong tay, cho nên nương, ngươi cũng không cần bởi vì hôm nay sự có gánh nặng, ta không có sai. Là bọn họ không nên lặp đi lặp lại nhiều lần nháo tới cửa tới, người khác muốn nói như thế nào thấy thế nào cùng ta không quan hệ, ta không thẹn với lương tâm liền thành. Lôi kéo tay nàng, lăng kính hiên tận khả năng nhặt dễ nghe từ ngự chấn an nàng, thời đại này có quá nhiều quá nhiều không hợp tình lý giáo điều, đặc biệt là đối nữ nhân. Lăng vương thị không dám yên tâm lớn mật phản kích cũng là vì bọn họ, nàng là cái hảo mẫu thân, nàng so với ai khác đều rõ ràng, một khi nàng thanh danh hỏng rồi. Gián tiếp cũng sẽ liên lụy mấy cái nhi tử, hắn cùng kính bằng về sau đều sẽ từ thương nhưng thật ra không sao cả, kính hàn chính là phải đi con đường làm quan, nếu là làm người biết hắn có cái đánh đá ngang ngược mẫu thân, sợ là sẽ bị người xem thường, cho nên lăng vương thị mới có thể mọi cách khắc chế chính mình, nhưng hắn cá nhân lại có điểm khinh thường vài thứ kia, hơn nữa xem hôm nay kính hàn hành động, hẳn là cũng là không thèm để ý, nếu như thế, nàng cũng không cần ủy khuất chính mình. Chính là, xem như, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói gì? Nói nữa, ta không đánh đều đánh, hối hận cũng vô dụng, kính hiên, ngươi vừa rồi nói đem lăng thành hổ đưa đi quan phủ. Kêu kính hàn đâu, sao không cùng ngươi cùng nhau tới? Lăng vương thị nguyên bản còn tưởng nói điểm gì đó, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, sửa mà hỏi chuyện khác, tầm mắt liên tiếp hướng ngoài cửa ngó. Lăng kính hiên thấy thế lười nhát sau này một dựa, kính hàn cùng lao tống cùng đi. Gì? Ngươi sao không ngăn cản liệt? Huyện thành rất xa A, vạn nhất trên đường ra chuyện gì sao chỉnh liệt? Nghe vậy, Lăng Vương Thị quyết đoán kích động trường lớn mắt, tuy rằng Lăng Kính Hàn bệnh đã hoàn toàn hảo, nhưng ở nàng trong lòng, hắn như cũng là yêu ớt dễ toái bút bê sứ Ha ha! Nương, ngươi nhưng nghe qua một câu. Mẹ Hiền triều hư con Nga. Không có trả lời hắn vấn đề, Lăng Kính hiên cười hì hì gập lên khủy tay đáp ở nàng trên vai. Trên mặt đấy mắt che kín trần trủi hài hước, hầu hạ ở bên Tống Dương thị nhịn không được túi đầu cười khẽ, nguyên lai hiên chủ cũng có như vậy nghịch ngậm một mặt a. Đi ngươi, nương cùng ngươi nói đứng đắn liệt. Giờ khóc giở cười chọc khai đầu của hắn, Lăng Vương thị Tàn Lưu về điểm này nhi khó chịu cùng đối Lăng Kính Hàn lo lắng bất chi bất giác liền biến mất, liền nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được, Lăng Kính Hiên bị bị kích thích cao cao chát khởi đuôi ngựa, thẳng đứng lên, "Nương, Kính Hàn bệnh đã hảo?" Hắn sớm hay muộn là muốn đi ra ngoài cùng người giao tiếp, sớm một chút tới kiến thức một chút cũng không gì không tốt, ngươi cũng đừng lo lắng, nói nữa, không còn có lao tống đi theo sao. Không thiệt thòi được, không có việc gì ta liền đi trước trong núi, kính bằng bọn họ còn chờ uống nước đâu. Lăng kính hiên không nói chính là, lấy lăng kính hàn phúc hát tính tình, hắn khi dễ người khác liền không tồi, sao có thể đến phiên hắn bị người khi dễ. Ai, nếu không nương cùng ngươi cùng đi đi, Nhiều người nhiều giúp đỡ không phải Đi theo hắn đứng lên Lăng Vương Thị Ba Ba nói Này đại nhiệt thiên nhi Nhìn trượng phu mấy đứa con trai đều ở bận rộn Nàng thiệt tình là ngồi không được Hảo nương Ta thật vất vả mới đem ngươi thân thể dưỡng hảo một chút Ngươi nhưng đừng lại tùy tiện đặc hư Trên núi lại buồn lại nhiệt Ngươi nếu muốn hỗ trợ Còn giống như trước như vậy Buổi chiều giúp ta tẩy trái cây đi Để lại nàng vai đem nàng áp trở về Lăng Kính Hiên mới vừa đi ra hai bước lại đối Tống Dương Thị nói, đem phụ nhân vừa rồi thay thế quần áo toàn bộ tiêu, ngươi cũng đi tẩy tẩy đổi thân sạch sẽ quần áo. Nghe tới chỉ là bình thường công đạo, ngồi ở hắn sau lưng Lăng Vương Thị trừ bỏ có điểm đau lòng cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng đối mặt hắn, nhìn đến hắn đầy mặt tiêu sát lạnh lùng Tống Dương Thị lại là cả kinh, vội không ngừng gật đầu hẳn là, cuối cùng lại liếc nhìn nàng một cái, Lăng Kính Hiên bước nhanh rời đi Lăng Vương Thị nhà ở mà lao lăng ra bên kia, nghe nói lăng kính hẳn tự mình đem lăng thành hổ đưa đi nha môn, láo ra tử hai mắt một hoa, thiếu chút nữa không có trực tiếp ngất xỉu đi, lao thái thái càng là tức giận đến chửi hầm lên, tả một cái tiện loại, lại một cái bạch nhãn lăng nhi, mang đến miễn bản có bao nhiêu khó nghe, giống như hắn giống như quên mất, luận cập tiện nói, ai có thể tiện quá nàng chính mình nữ nhi, mang mang mắng người cả ngày liền biết mắng chửi người, còn không mau đi lấy tiền ra tới. Ta muốn cùng lão nhị đi tranh huyện thành, cái kia không bớt lo đồ vật, xem hắn sau khi trở về ta như thế nào thu thập hắn. Hoan quá mức nhi lăng khải vận hung hăng trừng mắt lão bà tử, trong lòng khó tránh khỏi là có chút đoán nàng, nếu không phải các nàng lúc trước làm được quá mức hỏa, lão nhị hai vợ chồng lại sao có thể độc lập. Hiện giờ kính hàn bệnh chắc là thật tốt, tương lai. Ai, ra môn bất hạnh a? Gì? Lấy tiền cứu hắn. lão ra ngươi điên rồi. Ai không biết trong nhà môn đều là chút sói đói, ta nông hộ nhân gia có thể có bao nhiêu tiền làm cho bọn họ áp bức? Vừa nghe muốn bắt tiền, lão bà tử cũng không rảnh lo hắn trói lõi ghét bỏ, thanh âm nháy mắt cất cao vài độ, trên mặt tràn đầy thịt đau biểu tình. sự ở bên cạnh xem kịch vui lăng thành tài vui sướng khi người gặp họa ngây ngô cười, thẳng đến lăng lý thị lặng lẽ chọc chọc hắn quần áo, ném cho hắn một ánh mắt sau. Lăng thành tài mới phản ứng lại đây, tiến lên nói, cha. Nương nói đúng, ta nông hộ nhân ra chính là lại có tiền cũng không đủ tống cổ nha môn những người đó, nói nữa, nương trong tay. Tiền đều là công trung tiền, ngươi toàn cầm đi cứu thành hổ, tương lai chúng ta phân gì? Đồng dạng là nhi tử, ngươi cũng không thể như vậy bất công A. Từ khi lăng kính vệ bị tiễn đi sau, đại phòng liền cùng hai vợ chồng già sẽ rách mặt, hiện giờ ở bọn họ trong lòng, bọn họ là đã là người ngoài, cho nên gì có nên hay không? Có thể nói hay không nói nói hắn đều có thể nói ra, chút nào không ngại trọc giận lao gia tử, thậm chí ước gì hắn sinh khí đưa bọn họ phân ra đi. Ngươi, công trung tiền chính là tiền của ta, tiền của ta tưởng cho ai liền cho ai, lòng lang dạ sói đồ vật, thành hổ chính là ngươi thân đệ đệ. Lao gia tử giận dữ, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, một trương mặt già nghẹn đến mức đỏ bừng, tùy thời đều hầu hạ ở một bên lăng kính hoàng tiến lên giúp hắn thuận thuận khí. Ánh mắt nhàn nhạt quét liếc mắt một cái phụ mẫu của chính mình, bên trong không có chỉ trích, cũng không có oán nghiệm, hoàn toàn là xem người xa lạ ánh mắt. Thân đệ đệ làm sao vậy? Lại không phải ta đem hắn đưa đi nhà môn. Kính vệ vẫn là ngươi thân tôn tử liệt, ngươi lại là như thế nào đối hắn? Nếu ngươi đều có thể mặc kệ ta nhi tử chết sống, ta lại vì sao muốn xen vào ngươi nhi tử chết sống? Cha ngươi nếu là không hài lòng liền đem chúng ta phân ra đi. Về sau ta ai lo phần ấy, ai cũng không dính những ai. Lăng thành tài xem như bất cứ giá nào, nghĩ đến chính mình nhi tử hiện giờ sinh tử chưa biết, trong lòng liền sinh ra vô tận hận. Năm đó bọn họ trưởng tử bị nhị lao cướp đi mang theo trên người, đến nỗi với bọn họ cùng trưởng tử một chút đều không thân hậu, thật vất vả có kính vệ, đời này còn chỉ vào kính vệ liệt, kết quả đâu, bọn họ thế nhưng ở hắn khó chịu nhất thời điểm đem hắn đưa đi trên trường, sinh thời. Hắn sợ là không cơ hội nhìn đến nhi tử tồn tại đã trở lại. Hảo, ngươi tưởng phân ra đúng không, ta liền thành bằng ngươi. Lăng Khải vận khí đến không được, xoay người liền ngồi đối diện ở một bên Lăng Khải tài nói, Lão nhị, vừa lúc hôm nay ngươi cũng ở, ngươi tới làm giám định, ta liền đem cái này ra hoàn toàn phân. Lăng thành tài hai vợ chồng trong lòng vui vẻ, lặng lẽ thư khẩu khí, cuối cùng đạt tới mục đích, nhưng... Đại ca, ngươi là khí hồ đồ sao? Hiện tại nơi nào là phân ra thời điểm? Lúc trước lão nhị muốn độc lập đi ra ngoài thời điểm chúng ta khuyên ngươi ngươi chết sống không thay đổi tâm ý, hôm nay ngươi lại tưởng dẫm lên vết xe đổ không thành. Trong nội tâm tới nói, Lang Khải Tài đã không nghĩ lại trộn lẫn nhà bọn họ sự tình, nề hà, bọn họ vốn là cùng căn sinh, cùng vinh hoa chung tổn hại, đại ca một nhà trở thành toàn thôn nhi cho cười, hắn lại như thế nào có thể tránh được đi. Sang năm hắn ở huyện thành đọc sách tiểu nhi tử lăng thành quý liền phải tham gia tú tài khảo thí, vạn nhất làm người đã biết những việc này, làm hắn như thế nào ở trước mặt mọi người ngẩng đầu lên. Ta! Vậy chờ cứu ra Lão tam lại nói. Lão ra tử phản xạ tính liền tưởng rối trở về, đột nhiên nghĩ đến lăng thành lòng một nhà, quyết đoán đem sắp xuất khẩu nói nuốt trở vào, lăng thành tải thấy thế nôn nóng nói, cha, ngươi sao có thể nói lời nói không giữ lời hiện tại nếu là chẳng phân biệt, chờ hắn bình tĩnh lại, phỏng trừng liền vĩnh viễn đều phân không được. ngươi cái cầu đồ vật, phân không phân ra lão tử định đoạt, không tới phiên ngươi gào to, ngươi nếu muốn rời đi cái này ra, đại có thể học lão nhị độc lập môn hộ, ta không ý kiến. hơi chút bình tĩnh một ít, Lang Khải vận hung hăng sẹo liếc mắt một cái chính mình trưởng tử, hắn sao liền dưỡng như vậy cái ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật đầu? vừa nghe độc lập môn hộ, Lang Thành tài quyết đoán cơ miệng, hắn nhưng thật ra từ đâu. Chỉ là, hắn không nghĩ giống lăng thành lòng giống nhau không su dính túi đi ra ngoài, còn không mau đi lấy tiền. Thu phục lao đại, lăng khải vận lại trừng mắt chính mình lao bà tử, cứu người như cứu hỏa, lăng thành hổ liền tính lại không biết cố gắng cũng là bọn họ nhi tử, bọn họ sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị đưa vào hổ khẩu. Ta thích có kia hai cái tiền dễ dàng sao? Người muốn toàn cầm đi cứu người, chúng ta tương lai dùng gì? Thành hoa còn không có gả trong đâu. Lao thái thái vẻ mặt thì đau Chút nào đứng dậy ý tứ đều không có Hiện giờ lăng thành hoa thanh danh hủy hoại Nàng cũng không dám trông cậy vào nàng tìm gì gia đình giàu có Liền nghị quá hơn 2 năm bồi điểm của hồi môn cho nàng tìm hảo nhân ra Nhưng lăng thành hổ tiến chính là nhà môn Bọn họ về điểm này như tiền ném đá trên sông đều không đủ Tả hữu cũng không phải gì tội lớn danh Thà rằng người ăn mệt chút Cũng không thể lấy tiền đi có hại à Thành hoa thanh hoa Cũng chỉ có thành hoa là người sinh, thành hổ liền không phải. Hiện tại nàng thanh danh ở làng trên xóm dưới nhi ai không biết. ngươi còn trông cậy vào nàng gả đi ra ngoài. Chết lao thái bà, người rốt cuộc xem không thấy rõ, nhi tử mới là chúng ta dựa vào A. thấy thế, lang khải vận chỉ vào bồi ở lao thái thái bên người nữ nhi không chút khách khi nói, nhà người khác nữ nhân thanh danh hủy hoại không phải tự sát tạ tội chính là tránh ở trong phòng không dám đi ra ngoài gặp người. Hắn nữ nhi khén ngược, không mấy ngày liền khôi phục, gần nhất giống như còn trộm ra bên ngoài chạy, cũng không biết ở làm gì, nếu không phải lão bà tử bao che cho con, hắn đã sớm đem nàng đuổi ra đi. Nương. Lăng Thành Hoa nghẹn ngào giọng nói huỷ khuất trốn đến Lao Thái Thái phía sau, Lao Thái Thái thấy thế miễn bản có bao nhiêu đau lòng, ôm nàng oán hận trừng mắt Lăng Khải Vận, dựa nhi tử. Ngươi xem bọn hắn một đám ai đáng giá dựa vào. Lao đại cả ngày liền biết phân ra Lão nhị càng không cần phải nói, quả thực là ngẫu nghiệt bất hiếu, nên thiên lôi đánh xuống đồ vợ. Lao tam hiện tại cũng làm cho bọn họ cấp đưa vào nhà môn, giữa bọn họ còn không bằng dựa chính chúng ta đâu. Lao thái thái liền cùng si ngốc giống nhau, một mặt che chở nữ nhi, cũng khó trách nàng dưỡng nhi tử một cái so một cái hô cha. Ngươi ngươi ngươi, ta chính mình đi tìm. Lăng khải vận khí đến không được, dứt khoát xoay người đi vào phòng. Lão thái thái mấy không thể cha cười lạnh hai tiếng, mấy năm nay trong nhà tài vật vẫn luôn là nàng ở trường quảng, chỉ cần nàng không gật đầu, ai cũng đừng nghĩ tìm được vài thứ kia. Đại ca, các ngươi nơi này một chốc sợ là nháo không xuống dưới, ta trước ra đi, các ngươi thương lượng hảo lại làm kính hoàng tới kêu ta đi. Đem hết thể thu hết đấy mắt lang khải tài đứng dậy đối với rộng mở cửa phòng hô một tiếng, cũng không đợi bên trong đáp ứng, nhấc chân liền hướng bên ngoài. Đi! Lão đại gia sự nhi, hắn thiệt tình là không nghĩ chỗ lẫn. Lão nhị, lão nhị. Chờ lao gia tử đuổi theo ra tới thời điểm, Lăng Khải tải bóng dáng đã biến mất ở cổng lớn, xoay người hung hăng trừng liếc mắt một cái ôm nữ nhi chấn an lao thái thái, lao gia tử thật sâu thở dài, lại chui vào trong phòng. Mãi, cầu xin ngươi cứu cứu cha đi, hắn cũng là con của ngươi a Lăng thành hổ ba cái nhi tử đi vào thượng phòng thẳng tóc quỷ gối lao thái thái trước mặt, Bọn họ đều nghe nói, cha mẹ sự tình, hiện giờ cha bị đưa đi nhà môn, nương lại sợ tới mức tránh ở trong chăn phát run, bọn họ duy nhất có thể cầu người cũng chỉ có hai vợ chồng già. Đi đi đi, bao lớn điểm nhi sự liệt. Huyện nha lại không phải cái kia tiện loại khai, các ngươi cha nhiều nhất chính là làm huyện lao ra gian rẻ vài câu, không gì cùng lắm thì, đều về phòng đi thôi. Lao thái thái chút nào không giao động, phất tay không kiên nhẫn tống cổ bọn họ cầm đầu tam phòng trưởng tử lăng kính nhân ánh mắt tối sầm lại lặng lẽ đưa cho hai cái đệ đệ một ánh mắt tam huynh đệ trầm mặc lui xuống nhìn đến nơi này trước sau mặc không lên tiếng lăng kính hoàng chớp chớp mắt xoay người trở về chính mình nhà ở đối cái này ra hắn vốn là vô tâm hiện tại liền càng không nghĩ tiêu phí tâm tư trước một trăm linh năm đây mới là cơ bắp gặp nạn kim hoa kim hoa khoảng cách lăng thành hổ hai vợ chồng nháo tới cửa đại khái một canh giờ sau Bồn ứng ở trên núi trích trái cây lăng thành lòng đột nhiên vô cùng lo lắng vọt vào trong phòng, nhìn đến ngồi ở ghế trên đống đế dày tử lăng vương thị, không hề nghĩ ngợi liền một phen kéo nàng từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá, thành thật hàm hậu khuôn mặt che kín mồ hôi, đáy mắt nhuộm đấm trần trụi nôn nóng cùng lo lắng, mặc ở trên người áo quần ngắn từ lâu bị mồ hôi cấp tâm ước. ngươi làm gì liệt, mấy chục tuổi người còn lao không đứng đán, tống đầu cùng Thủy Linh Nhi còn ở nơi này đâu. Chỉ là đánh giá còn chưa đủ, Lăng Thành Long còn vươn tay ở trên người nàng nơi này sờ sờ nơi đó xoa xoa, làm đến Lăng Vương Thị đỏ bừng mặt ra, mà Tống Dương Thị còn lại là nhấp miệng cười trộm, lặng lẽ kéo khuê nữ rời đi trong phòng, chi kỷ đem không gian để lại cho bọn họ. Ta kia không phải lo lắng sao? Nghe nói Lao Tam hai vợ chồng lại tới náo loạn, ngươi còn theo chân bọn họ đánh nhau rồi, Kim Hoa, ngươi không bị thương đi. Bọn họ có hay không thương đến ngươi nơi nào? giống như cũng nhận thấy được chính mình thất thố, lang thành long hàm hậu gai gai đầu, phục lại lo lắng hỏi, trời biết hắn nghe nhi tử nói lên thời điểm có bao nhiêu lo lắng, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền có một đại giỏ che hướng về nhà tới, dọc theo đường đi, vô số giả thiết phỏng đoán nổi lên trong óc, hắn thậm chí nghĩ tới, nếu vương kim hoa thực sự có gì, hắn phi cùng lao tam hai khẩu liệu mạng không thể. Không có, ta không bị thương, người trước ngồi xuống nghỉ khẩu khí, Ngươi ta từ từ cùng ngươi nói. Kỳ quái xem hắn, Lăng Vương thị lôi kéo hắn ngồi xuống, còn Ôn Nhu giúp hắn đổ chén nước trà. Lăng Thành Long hai mắt trước sau tràn ngập nồng đậm lo lắng, chờ hắn liền uống lên vài chén nước trà sau. Lang Vương thị mới nhẹ giọng hỏi, "Tình hiên không cùng ngươi nói cụ thể sự tình trải qua. Nếu không hắn sao một bộ chỉ biết mở đầu, không biết kết cục bộ dáng?" "A. Không có, hắn chỉ nói Lao Tam hai vợ chồng lại tới nữa, còn đánh với ngươi đi lên." Ta lo lắng ngươi cũng không hỏi rõ ràng, trực tiếp liền ra tới, còn có gì là ta hẳn là biết đến sao. Lăng Thành Long không ngu, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, chúng nhi tử gian kế thôi. Phúc! Ngươi a, làm kính nguyên cấp chơi. Nghe vậy, Lăng Vương thị nhịn không được bật cười, Lăng Thành Long dỉ sắt đầu vóc rốt cuộc linh hoạt rồi một hồi, xù mặt ra vẻ nghiêm khắc nói, tiểu tử thúi. Ha ha! Trang trước sau là trang. Hai vợ chồng tầm mắt đụng phải kia một sát, song song bật cười. Hát xì. Cùng lúc đó, đang ở trong núi trích trái cây lăng kính hiên đột nhiên đánh cái đại đại hát xì, bên cạnh nghiêm thịnh duệ buồn cười treo chọc nói, chẳng lẽ là cha mẹ đang mắng người đi. Ai làm hắn cố ý lầm đạo lăng thành lòng tới. Mắng liền mắng bái, cũng sẽ không thiếu khối thịt, ta nương cao hứng liền hảo. Không sao cả nhốn nhún bay, lăng kính hiên trên tay động tác chút nào không thấy tạm dừng. Ở bọn họ sau lưng cách đó không xa đất chống thượng đã đôi vài cái chứa đầy rã trái cây đại dọ che, đều là hắn cùng Nghiêm Thịnh duệ trích, Triệu Hàn phu phu cùng kính bằng thủy xanh bên kia càng nhiều. Hắn từ trong nhà trở về thời điểm, đột nhiên nghĩ đến thử xem láo cha tâm tư, cũng thuận tiện hống hống mâu thân, liền cố ý nói cho hắn Lăng Thành hổ hai vợ chồng nháo tới cửa, mặt khác gì cũng chưa nói. Không ra hắn ngoài ý liệu, Lăng Thành Long lập tức liền nói dối trái cây đã đủ nhiều. Hắn trước hướng trong nhà đưa một ít, nhìn đến cái loại này tình hình, lăng kính hiên là cao hứng, tuy rằng hắn cha thật là quá hàm hậu thành thật một ít, nhưng hắn mặc kệ là đối nương vẫn là đối bọn họ tâm đều là chân thành, như thế, đủ rồi. Người A, tất làm một ít dễ dàng làm người hiểu lầm sự tình, về sau nhưng không chuẩn. Tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, nghiêm thịnh duệ mãn nhãn sùng nịch, người ngoài nhìn đến kính hiên cay độc ngon độc, hắn nhìn đến lại là hiếu thuận lại thiện lương. Chỉ cần người khác không chủ động trêu chọc hắn, cơ bản hắn cũng sẽ không tùy tiện gây chuyện nhì, hơn nữa ngươi chỉ cần thăm dò hắn tính tình, theo hắn tính tình tới, hắn bảo quản đối với ngươi đảo tim đảo phổi, tỉ như Triệu Hàn phu phu cùng lao vương, bọn họ chính là trực tiếp nhất chịu huệ giả. Ha ha, chính mình cha mẹ có gì hảo hiểu lầm. Ta. A. Nói còn chưa dứt lời, Lăng Kính Hiên đột nhiên khẽ gọi một tiếng, Nghiêm Thịnh Duệ vội vàng tiến lên bắt lấy hắn tay chỉ thấy hắn tay phải ngón giữa lòng bàn tay thế nhưng tiết ra huyết châu nghiêm thịnh duệ không hề nghĩ ngợi liền há mồm ngậm lấy hắn ngón tay một trận tê dại giống như điện lưu giống nhau cảm giác nháy mắt từ chỉ gian tràn ngập đến khắp người lăng kính hiên thử tính xúc rút tay về chính là bị gờ giáp cấp đâm một chút không gì cùng lắm thì nhưng nghiêm thịnh duệ gắt gao ngậm lấy hắn ngón tay đầu lưỡi còn nhẹ nhàng liếm lắp lòng bàn tay bị thương bộ vị mặc kệ hắn như thế nào xúc đều xúc không quay về ban ngày ban mặt Lại là ở mảnh đất hoang vu, hơn nữa triệu đại lòng đám người tùy thời đều có khả năng lại đây, tuy là da mặt so tường thành còn dày hơn vài cm, mở lăng kính hiên trên mặt cũng nhịn không được phiêu thượng nhiều đóa dạng mây đỏ. Cái gì kêu không gì cùng lắm thì đều đổ máu, không được, ngươi đừng hái được, ngồi vào bên cạnh nghỉ ngơi đi. Nửa ngày sau, nghiêm thịnh duệ phun ra ngón tay lặp lại nhìn nhìn, xác định không có lại đổ máu sau mới lôi kéo hắn vừa đi vừa nghiêm khắc phản kích hổ mắt mọi nơi đảo qua, thực mau liền tỏa định mục tiêu, bàn tay to túng cổ tay của hắn thẳng đến mục đích điệu mà đi. Ngạch ta lại không phải pha lê làm, nào như vậy tiểu quý. Ta nói ngươi chậm một chút thành không. Ta. Uy. Đây là lấy hắn đương bút bê sứ sao. Lăng kính yên đầu tối sầm, gần như lẩm bẩm bất mãn còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nghiêm Thịnh Duệ đã chặn ngang đem hắn bế lên tới, chỉ thấy hắn mấy cái nhảy lên, thực mau liền đến một viên thật lớn dã cây lê hạ, làm lơ hắn kháng nghị, Nghiêm Thịnh Duệ tiểu tâm ôn nhu bưng hắn, bá đạo chân thật đáng tin đem hắn an trí dưới tảng cây trên tảng đá ngồi xong. "Kính Hiên, nếu không ta lại nhiều bán vài người đi, ngươi nhìn một cái ngươi, toàn thân không mấy lựa thịt, còn mỗi ngày nhi trong ngoài làm lụng vất vả, vạn nhất ngày nào đó ngã xuống sao chỉnh." Ngồi sồm hắn trước mặt Nghiêm Thịnh Duệ bắt lấy hắn tay dương mắt thâm tình nhìn hắn, kỳ thật hắn đã sớm từng nói, chỉ là sợ tiểu văn đau lòng tiền mới vẫn luôn chịu đựng, tháng này bọn họ thức ăn cũng khai đến đủ hảo, trừ bỏ cơm sáng, cơ hồ đốn đốn đều có cá có thịt, khả kính hiên thân thể chính là trắng non một ít, căn bản không trường nhiều ít thịt, xem đến hắn miễn bản có bao nhiêu đau lòng, tuy rằng hắn vừa rồi bất quá là không cẩn thận đâm đến ngón tay, lại bậc lửa hắn áp lực kiếp nổ. Nói gì hắn cũng không nghĩ nhìn hắn tiếp tục mệnh đi xuống, vạn nhất ngày nào đó. Không, hắn không thể tưởng, tưởng tượng liền đau lòng, sợ thật sự sẽ phát sinh những cái đó giả thiết tính ngoài ý mớn. Ha ha, ta nào có như vậy tiểu nộn. Gần nhất ta đều béo ngươi không phát hiện sao. Nhìn một cái, nên có cơ bắp một khối đều không ít nga. Ngắn ngủi trinh lang sau, lang kính hiên cười vươn tay trái méo nhéo, nhéo cánh tay phải cơ bắp, hiện giờ hắn gầy về gầy. Nhưng không nghĩ trước kia như vậy hư nhực rồi, mỗi ngày kiên trì không ngừng vận động cùng lao động đều cường kiện thân thể hắn. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là có điểm đơn bạc là được liền ngươi về điểm này, nhi thịt còn có thể xem như cơ bắp. Hung hăng Trừng hắn liếc mắt một cái, Nghiêm Thịnh Duệ đột nhiên kéo ra vật áo, lượng ra thô tráng thịt cánh tay, bạch bạch vô nó nói, đây mới là cơ bắp, ngươi ngày nào đó muốn cùng ta giống nhau, ta liền không lo lắng. Ngậy. Chân trui Tuyến bò lên trên đầu. Lăng kính hiên vô hạ thưởng thức hắn gợi cảm, khoe miệng nhịn không được cuồng loạn run rẩy, muốn hắn cùng hắn giống nhau. Kiếp sau đều không thể được không? Không phải hắn đối chính mình không tin tưởng, chủ yếu người cường tráng cùng không cũng là muốn xem khung xương lớn nhỏ, hắn khung xương ở nam nhân trung bốn là tính tiểu nhân, lại bởi vì nhiều năm dinh dưỡng bất lương, đời này nhiều nhất cũng chính là lại đấy đà một chút, vĩnh viễn đều không thể đạt tới nghiêm thịnh duệ cái loại này trình độ. Kính hiên Sửa ngày mai khiến cho Lão Tống đi tìm lưu người bảo lãnh, làm hắn nhiều mang vài người về đến nhà tới làm người chọn lựa biết không? Về sau ngươi cũng không cần lại lên núi, liền lưu tại trong nhà cùng nương bọn họ cùng nhau tẩy trái cây ngao mức trái cây là được. Kéo về quần áo, Nghiêm Thịnh Duệ lại vớt hắn mặt mắt trông mong nói, tóm lại một câu, hắn chính là luyến tiếc hắn quá vất vả là được. Được rồi được rồi, ta ngày mai khiến cho Lão Tống đi biết không? Lại làm ngươi nói tiếp Phỏng chừng ta thật đến biến bút bê sứ. mau buổi trưa, sạch sẽ làm việc như đi. Chịu không nổi hắn chuyên chú ánh mắt, lăng kính hiên chỉ có thể gật đầu, nhưng hắn mới làm bộ muốn đứng lên lại bị nghiêm thịnh duệ cấp mạnh mẽ đè ép trở về. Ngươi ngồi nghỉ ngơi, ta đi chích trái cây là được. Dứt lời, ném cho hắn một cái cảnh cáo tính nghiêm khắc ánh mắt, nghiêm thịnh duệ xoay người mấy cái nhảy lên lấy về bọn họ dò che. liền ở lăng kính hiên phụ cận chích nổi lên trái cây. Ngồi ở trên tảng đá lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu, túi đầu nhìn xem chỉ tàn lưu một chút đau đớn ngón tay, bên môi phát hỏa ra một mạt ngọt ngào độ cung, có cái đau lòng chính mình nam nhân giống như thật rất không tồi, kiếp trước hắn nhưng không loại này hảo phúc khí, nào thứ bị thương không phải chính mình. Thu phục, trừ bỏ chính hắn, ai đều sẽ không đau lòng hắn, thấy hắn giống như sẽ không tái khởi tới, nghiêm thịnh Duệ rốt cuộc kiên tâm, hai tay bay nhanh ngắt lấy màu đỏ thám giã trái cây. Nhưng hắn tựa hồ quên mất, Lăng Kính Hiên nơi nào là có thể nhàn trụ người. Sấn hắn không chú ý thời điểm, Lăng Kính Hiên đứng lên dối dối người, đi đến chất đống dã trái cây giỏ tre bên cầm lấy sắc bén lươi hái liền thẳng hướng càng sâu chỗ trong núi đi đến, đối nguyệt hoa núi non, hắn vẫn luôn tồn rất nhiều tò mò, nhưng vì đại gia an toàn suy nghĩ, trong tình huống bình thường hắn đều sẽ không đặt chân quá sâu. Hôm nay nhàn rỗi không có việc gì, hắn quyết đoán liền thâm nhập. Ở đi rồi một khoảng cách sau, nho dại cư nhiên toàn bộ đều biến mất, phía trước lại là một khắc phiên làm người khiếp sợ hình ảnh, ước chừng thành công người đuổi thô cây an quả thượng kết đầy hoàng cam cam quả mận, dậm dạp xem đều xem bất quá tới, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lăng kính hiên cơ hồ đều phải cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, này từng mảnh thật giống như là nhân vi trồng ra giống nhau, quá không thể tưởng tượng. Hào ngọn, tùy tay tháo xuống một viên đưa vào trong miệng, Ngọt ngào hê ẩm hương vị làm hắn nhịn không được đánh cái lạnh run vị thậm chí so với hắn ở hiện đại ăn chiết cây cao sản quả mận còn hảo Tuy rằng bởi vì quá chín không đủ thanh thúy ngon miệng Lại có khác một phen điểm mỹ tư vị Đơn phượng nhãn dần dần mị thành lưỡng đạo trăng giảm Lại tìm được có thể thay thế nho dại làm mức trái cây thứ tốt Hơn nữa quả mận còn có thể hụt rượu Làm quả giấm Có thể làm gì đó nhiều đến mức không rõ Mu mu. Liên ở hắn đầy mặt tươi cười kế hoạch nên như thế nào lớn nhất hạn độ lợi dụng này đó trái cây thời điểm. Một đạo giá thú nghẹn ngào trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. Lăng kính hiên đột nhiên mở mắt ra, nắm lươi hái tay đột nhiên căng thẳng. Giống giống. Đột nhiên, một con hình thể cực đại lợn rừng từ hắn đối diện mặt trong rừng cây sung ra, vận sức chờ phát động chiều hắn chạy như bay lại đây. Lăng kính hiên rủa thầm một tiếng, xoay người liền chạy, phía sau lợn rừng nhìn như cường tráng. Động tác lại phi thường nhanh nhẹn nhanh chóng, mắt thấy liền phải đuổi theo hán, lăng kính Nhiên trở tay vung lên, mê dược theo phong nhào hướng lợn rừng. Giống giống. Chính là, lợn rừng chỉ là tạm thời một đốn, thực mau lại cấp tốc vọt lại đây, tốc độ tựa hồ so lúc trước còn nhanh không ít. Đáng chết, mê dược liều thuốc không đủ. Nay chỉ lợn rừng không biết ở trong núi sinh tồn nhiều ít năm, nhìn ra ít nhất vài trăm cân. Lăng kính hiên điều chế mê dược đều là nhằm vào người cùng một ít chung loại nhỏ giã thú. Đối lợn rừng giống như không nhiều lắm tác dụng, ý thức được điểm này sau. Lăng kính hiên đơn giản cũng rung động, bảy con tám quải xuyên qua ở trong rừng, phía sau lợn rừng dần dần, dần tới gần, mắt thấy liền phải đuổi theo hán. Lăng kính hiên đột nhiên xoay người, gần đây nhanh nhẹn linh hoạt bò lên trên một viên đại. Thu! ầm ầm ầm Nổi cơn điên lợn rừng chẳng những không có rời đi ngược lại dùng đầu hung hăng và chạm thân cây, một bộ an định rồi hắn bộ dáng, lăng kính hiên đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt thị huyết, âm thầm đánh giá khởi cùng lợn rừng chính diện đối chiến khả năng tinh tới. Ngao ô! Đột nhiên, lại một tiếng bén nhọn khủng bố chu lên trống rông văng lên, dây tiếp theo, một con hình thể cực đại, ít nhất 2 mét tả hữu, cả người đen bóng, chỉ có cái chán cùng bốn con móng bút tuyết trắng thành niên cự lang bắn ra, nhìn đến nó. Lăng Kính Hiên đột nhiên nhớ tới hai chỉ sói con cùng kia chỉ bị hắn tàn sát mẫu làng, lại nghĩ đến sáng nay sói con mang về tới giã sơn dương, hắn cơ hồ có thể xác định, kia chỉ Lang chính là đại hắc tiểu hắc thân cha, là nó ở dẫn theo hai chỉ tiểu tể. Từ học săn giết bản lĩnh, cũng là nó bắt được giã sơn dương đưa đến nhà hắn đi. Ngao ngao ngao. phảng phất là vì nghiệm chứng hắn suy đoán giống nhau đi theo bọn họ cùng nhau lên núi sói con một trước một sau từ trong rừng cây chui ra tới vui vẻ dường như chạy hướng cự lang lúc trước còn uy phong lẫm lâm cự lang giống như nhân loại bình thường phụ thân dường như túi đầu vươn đầu lưỡi phân biệt liếm liếm chúng nó hai chỉ sói con cũng hưng phấn vòng quanh hắn xoay vòng vòng giống giống phụ tử ba con đoàn tụ đột nhiên đã chịu người khác quấy rầy lúc trước vẫn luôn ở và chạm đại thụ lợn rừng sớm đã dừng lại Lúc này đối diện lang phụ tử ba người gào giống dít gào. chương 106 hóa hiểm vi di, thành viên mới. Ngao ngao. Hai chỉ sói con cũng không phải sợ phiền phức chủ nhân. Một tả một hữu đứng ở cự lang bên người đối với hình thể không biết so chúng nó lớn nhiều ít lần lợn rừng nghe răng nết miệng kêu to. Hoa ở trên cây lang kính hiên đầu tối sầm, nhìn không được tưởng nhảy xuống đi quát bảo ngưng lại hai chỉ làm không rõ ràng lắm trạng hướng tiểu thể tử. Chúng nó cho rằng kia chỉ lợn rừng cùng hắn rừng như dễ khi dễ sao. Chúng nó cha đều không thấy được là nó đối thủ đâu. Theo hắn biết, lợn rừng sức chiến đấu là tương đương hung tàn. Giống. Giống giống. Lợn rừng hung mãnh một giống, hai chỉ sói con sợ hãi rụt rụt thân mình. Cự lang đông nhiên một cái bay vụt, lang không rừng ở khoảng cách lợn rừng không đến 3 mét chính phía trước. Đối với hắn liên tục thô giống vài tiếng, một đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh nhằm phía hai chỉ sói con. Một tả một hữu ninh khởi bọn họ, dây tiếp theo, vững vàng dừng ở lăng kính hiên nơi trên thân cây. Người sao tới? Triệu đại ca bọn họ đâu? Thấy là nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên lặng lẽ yên tâm, duỗi tay tiếp nhận trong đó một con sói con ôm vào trong ngực, lực chú ý trước sau đặt ở phía dưới hai chỉ dã thu trên người, đại ý xem nhẹ nghiêm thịnh duệ mặt đen. Người còn có tâm tư lo lắng bọn họ. Ta không phải là người ngồi ở chỗ kia không cho phép lúc nhích. Ai làm nguyên nơi nơi chạy loạn? Đừng hắn phát hiện hắn không còn nữa thời điểm, còn tưởng rằng hắn đi tìm triệu đại long bọn họ đi, mà khi hắn nghe được giã thú gào giống sau, sợ tới mức thiếu chút nữa không thể xỉu, sau lại lại thấy đi theo lăng kính bằng bên người hai chỉ sói con hướng càng sâu rừng tây toàn, đơn giản dặn dò đồng dạng nghe được giã thú gào giống mà chạy tới lăng kính bằng đám người đi về trước sau, hắn liền để khí chạy như bay lại đây, cũng may hắn không có việc gì, nếu không. Hắn thật không biết chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Ngậy! Kia gì? Ta kia không phải nhàn dỗi nhàng chán. Tưởng nói tìm điểm thảo dược gì sao? Ai biết càng đi càng sâu. Một cái không cẩn thận liền đi đến nơi này tới. Kia chỉ lợn rừng cũng không phải là ta treo chọc tới Nga. Là nó chính mình chui ra tới. Ta cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có như vậy đại hình dã thú sao. Rốt cuộc đã nhận ra hắn phẫn nộ. Lăng kính hiên cứng đờ chuyển qua cổ. Mãn đầu hát tuyến giải thích nói. Có thể nói, hắn cũng không nghĩ bị một con súc sinh truy đến chật vật chạy trốn a, sau khi trở về hắn nhất định phải một lần nữa điều phối độc dược, lần sau đừng nói là một con lợn rừng, chính là tới một đám, hắn cũng muốn cho nó chiếu đơn toàn thu. Ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều đi, sau khi trở về ta lại chậm rãi thu thập ngươi. Hung hăng sẹo hắn liếc mắt một cái, Nghiêm Thịnh Duệ tầm mắt lướt qua, hắn nhìn về phía trên mặt đất đã dây dưa ở bên nhau hai chỉ ra thú. Nó cùng đại hắc tiểu hắc là cùng cái chủ loại, hẳn là phụ tử đi. Ngao ngao. Không chờ lăng kính hiên hồi phục, phản phất là trả lời hắn giống nhau. Phân biệt bị bọn họ ôm vào trong ngực hai chỉ ngao ngao kêu hai tiếng. Lăng kính hiên đối với hắn nhướng mày, đáp án không cần nói cũng biết. Hắn chưa từng hoài nghi quá hai chỉ sói con ngộ tính cùng tính lực. Nha đều thành tinh, không quan tâm bọn họ nói cái gì chúng nó đều nghe hiểu được. Phòng trừng tất cả đều là nguyệt nha tuyển thủy cấp do đến anh, cự lang không hổ là rừng dậm bá chủ chi nhất, liền ở lợn rừng một cái công kích thất lực sau, khổng lồ thân mình đột nhiên đảo ngược, cùng với lang không dựng lên mạnh mẽ ráng người, bén nhọn răng nanh sắc bén nhắm ngay lợn rừng cổ hung hăng cắn đi xuống, lợn rừng giống như sập ngọn núi giống nhau ngã trên mặt đất thống khổ rẽ rùa nước nở, cự lang rào hắn một chút đều không buông khẩu, ngạnh sinh sinh xé xuống một miếng thì tới, máu tươi như suối phun giống nhau phun ra ra tới, cự lang phun. Rớt trong miệng thịt, túi đầu lại một ngụm cắn cổ một khác chỗ. Ô ô lợn rừng thân thể dây rùa độ cung càng ngày càng nhỏ, thống khổ rít gào cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng chỉ còn lại có thật nhỏ nước nở, khổng lồ thân thể cuồng loạn run rẩy trong chốc lát, trầm rãi yên lặng bất động. Đem hết thể thu hết đáy mắt lăng kính hiên lặng lẽ lao đem mồ hôi lạnh, hảo cường hãn sức chiến đấu, lúc trước kia chỉ mẫu lang hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Nếu không phải nó bị thực nghiêm trọng thương. Chỉ sợ cũng không có hôm nay hắn cùng hai cái tiểu bảo tử. Ngao ngao. Nhìn đến phụ thân thắng lợi, hai chỉ tiểu tể tử ở bọn họ trong lòng ngực kích động dãy rùa, cũng nháy mắt lôi trở lại Lăng Kính Hiên suy nghĩ, cùng Nghiêm Thịnh Duệ đối xem một cái. Hai người cơ hồ đồng thời buông ra chúng nó, ở chúng nó giải khai chân chạy hướng cự lang thời điểm, Nghiêm Thịnh Duệ cũng ôm Lăng Kính Hiên eo nhảy xuống. Giống đang ở cùng hai chỉ sói con thân thiết, Tiếp thu bọn họ sùng bái cự lang chú ý tới hai người tiếp cận, nhuộm đầy máu tươi miệng rộng đối với bọn họ hung ác dích đảo, xanh ngượt lang mắt tràn ngập cảnh cáo. Ngao ngao, ngao ngao, không chờ nghiêm thịnh duệ lang kính hiên phản ứng, hai chỉ sói con đột nhiên nhằm phía bọn họ, đứng ở bọn họ trước người đối với cự lang chú lên, tựa hồ là ngăn cản nó đối bọn họ không khách khí. Lang kính hiên đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mả tấm áp, không hổng công hắn dưỡng bọn họ một hồi. Tuy rằng chúng nó thường xuyên hố cha đối với hắn nhay răng niét miệng, thời điểm mấu chốt vẫn là biết che chở hắn. Na ô Cự Lang thật sâu nhìn bọn họ một hồi lâu sau, đung chốc ngẩng cổ phát ra một tiếng quán triệt tận trời sói chu. Hai chỉ tựa hồ ý thức được cái gì, lại lần nữa giải khai bốn vó chạy qua đi. Cự Lang mang theo chúng nó rời xa lợn rừng thi thể, quỳ dạp trên mặt đất dùng đầu lưỡi giúp chúng nó trải vớt trên người lông tóc. Lang kính hiên nhướng mày, cùng nghiêm thịnh duệ trao đổi cái ánh mắt. Hai người thử tính tới gần. Nay chỉ lợn rừng ít nhất có 300 kg trở lên. Vương chân đạp đá đã chết thấu lợn rừng. Lăng kính hiên thấp rộng nỉ non nói, bình thường dưới tình huống, giống nhau thành niên lợn rừng trọng lượng ở 100 kg trên dưới, nhưng cũng không bài trừ có chút sinh trưởng niên đại lớn lên lợn rừng nghiêm trọng siêu bia tình huống. Nay chỉ rõ ràng chính là không kỳ quái, nguyệt hoa núi non có một nửa đều hàng năm bao phủ ở mây mù bên trong hiếm khi có người đọc qua, dương rậm chỗ sâu trong khả năng liền lớn hơn nữa giã thú đều có. ôm hắn nghiêm thịnh duệ thuận miệng phụ hòa nói. kính kính hiên lăng kính hiên gật gật đầu, vừa định nói điểm cái gì, một đạo run rẩy kêu gọi từ sau lưng vang lên. hai người không hẹn mà cùng xoay người, chỉ thấy lý nên trở về triệu hàn phu phu cùng lăng kính bằng thủy xanh, cùng với bị hắn lừa lừa trở về lăng thành long tất cả đều đứng ở cách đó không xa. Mỗi người ánh mắt tiêu điểm đều ở khoảng cách bọn họ không xa lang phụ tử ba con trên người, nhìn bọn họ hai chân đều ở run lên, rõ ràng là sợ đến không được. Cha, các ngươi sao tới? Thấy thế, lang kính hiên hai người hướng tới bọn họ đi qua đi, đứng ở đằng trước triệu đại long sợ hãi xem một cái cự lang, lắp bắp nói, Ta, chúng ta sợ ngươi có nguy hiểm, nghĩ nhiều ít có thể giúp điểm hội. kính kính hiên. Chúng nó là chuyện gì vậy? Thật lớn lang. Hắn lớn như vậy còn chưa từng gặp qua như vậy thật lớn lang, nhìn dáng vẻ của hắn, cơ bản không cần hỏi đều biết, Lăng Kính Hiên trong nhà dưỡng hai chỉ cầu căn bản không phải bọn họ cho rằng cầu. Giống như là các ngươi nhìn đến như vậy, đại hắc tiểu hắc kỳ thật là lang, lúc ấy ta nhặt được chúng nó thời điểm chúng nó mới sinh ra, tiểu văn bọn họ lại thức thích, ta liền đem chúng nó mang về nhà đương cầu dưỡng, không khỏi các ngươi sợ hãi, ta mới không có nói cho các ngươi. Đứng ở bọn họ trước mặt, Lăng Kính Hiên gật đầu đơn giản giải thích nói, nhân loại đối giá thú, đặc biệt là lang hổ gì đó trời sinh liền sợ hãi, hắn nếu là nói cho bọn họ, bọn họ không hủ chết mới là lạ. Kia kia hắn ngón tay run rẩy chỉ vào cự lang, luôn luôn lanh lẹ Hàn Phi lời nói đều nói không nhanh nhẹn, thậm chí cần thiết quan trọng bắt lấy Triệu Đại Long cánh tay hắn không đến mức mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cái kia hình thể, thật sự là có chút dọa người a. Nó hẳn là hai chỉ phụ thân đi. Ta cũng không rõ ràng lắm chúng nó khi nào thông đồng, đừng nói những cái đó, các ngươi tới vừa lúc, đi lấy căn dây thường tới đem này chỉ lợn rừng nâng trở về đi. Không khỏi chính bọn họ hù chết chính mình, lăng kính hiên tránh ra thân thể, quyết đoán nói sang chuyện khác, mọi người lúc này mới chú ý tới nằm trên mặt đất lợn rừng thi thể, nguyên bản muốn hỏi điểm gì đó lăng thành lòng đám người lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, lăng kính bằng lặng lẽ chạm chạm thủy xanh, người sau cất bước liền trở về chạy. Không bao lâu lại quay về, trong tay cầm hai căn ngón cái đại dây thừng cùng hai căn đòn đánh. Kính hiên, nó sẽ không đột nhiên công kích chúng ta đi. Lang phụ tử ba người liền ở cách đó không xa, bọn họ thật sự là không cái kia lá gan qua đi à. Không có việc gì, nó muốn công kích chúng ta đã sớm công kích, núi sâu dạ thú đều là thông linh tính. Ngày thường các ngươi xem đại hắc tiểu hắc sẽ biết, nó hẳn là cũng có thể nghe hiểu chúng ta lời nói, đừng sợ coi như nó là chỉ hình thể hơi chút đại điểm cầu đi. Giống. Ta nương ai? Tiếng nói vừa rước, cách đó không xa cử lang phi thường không cho mặt mũi phát ra kháng nghị sói trù, sợ tới mức hàn phi kêu sợ hai trốn đến triệu đại long phía sau, lang thành long ba người cũng là liên tiếp run rẩy, thật vất vả biến mất một chút sợ hãi, nháy mắt trình bội số hướng lên trên tăng lên, lang kính hiên đầu tối sầm, nhị mạ hắn dám chi phí thượng nhân đầu đảm bảo, kêu mấy chỉ tất cả đều thành tinh. Nếu không sao đều có thể nghe hiểu lời hắn nói đâu. Ha ha! Ngươi A, lang là rất cao quý chủng tộc, ngươi đem nó trở thành là cậu, nó không kháng nghị mới kỳ quái. Nghiêm Thịnh Duệ tức giận chọc chọc đầu của hắn, dối tay đối cầm dây thừng Thủy Xanh nói, dây thừng cho ta. Nga nga! Thủy Xanh phản ứng chậm nửa nhịp lấy lại tinh thần, run rẩy tay phải đem dây thừng đưa cho hắn. Tiếp nhận dây thừng, Nghiêm Thịnh Duệ lăng kính hiên một trước một sau hướng đi lợn rừng hai người hợp lực cũng chưa biện pháp đem dây thường xuyên qua nó thân thể, ngược lại làm đến chính mình mồ hôi đầy đầu. thấy cự lang giống như thật sự sẽ không công kích bọn họ, triệu đại long đám người tráng lá gan chậm rãi rửa qua đi. ở bọn họ hiệp trợ hạ, phí không ít sức lực mới đưa lợn rừng buộc chặt lên. kính kính hiên, ta cùng đại long tiểu phi cùng thủy xanh trước đem nó nâng trở về. các ngươi cũng chạy nhanh đi trích rã trái cây nơi đó đi. tiểu tâm máu tươi đưa tới càng nhiều gia thú. Hai điều dây thường phân biệt bó ở lợn rừng trước sau để đòn gánh xuyên qua dây thừng, Triệu Đại Long phu phu hai nâng mặt sau, Lăng Thành Long thủy xanh nâng phía trước, trước khi rời đi, Lăng Thành Long không tránh được lại lo lắng dặn dò hai câu, mấy trăm cân đại lợn rừng, mặc dù là bốn người nâng cũng có chút cố hết sức, Lăng Kính Hiên gật gật đầu, xoay người đi hướng lang phụ tử bà con. Các ngươi là muốn lưu tại rừng dậm vẫn là cùng ta trở về. Ánh mắt tiêu điểm rừng ở hai chỉ sói con trên người. Lăng Kính Hiên thấp giọng hỏi nói, hắn biết chúng nó nghe hiểu được, chúng nó trước sau là thuộc về rừng rậm, hiện giờ lại có Lang phụ thân bảo hộ, nếu chúng nó nguyện ý lưu tại rừng rậm, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng chúng nó. Ngao ngao, ngao ngao. Hai chỉ đứng lên phân biệt nhìn xem Lăng Kính Hiên ba người nhìn nhìn lại Cự Lang, Đối với Cự Lang nhỏ giọng kêu to, phụ tử ba hình như là ở thương nghị cái gì, Lăng Kính Hiên cũng nghe không hiểu bọn họ thú ngữ. Trong lòng nhớ thương trước một bước nâng lợn rừng trở về lăng thành long bốn người, tầm mắt đột nhiên tập trung đến cự lang trên người, vừa lúc nó cũng nhìn hắn, đón cặp kia làm người run sợ tâm sợ lúc mắt, lang kính yên ngưng thanh nói, muốn hay không cùng ta trở về. Người có thể cùng đại hắc tiểu hắc ở tại ta cho chúng nó cái trong phòng, ngày thường các ngươi muốn lên núi cũng phương tiện, bất quá ngươi đến đáp ứng ta, tuyệt đối sẽ không thương tổn trong nhà bất luận kẻ nào, tất yếu thời điểm, ngươi còn phải bảo hộ người nhà của ta. Lại đến chính là không thể ở phụ cận săn giết độ vật, Để tránh đem núi sâu giã thu dẫn ra tới, làm trao đổi điều kiện, các ngươi yêu cầu thủy, ta sẽ vô hạn lượng cung ứng. Đến nôi cái gì thủy, hắn tin tưởng nó hẳn là đã huống qua. Đại hắc tiểu hắc cũng không phải là gì bùn xỉn chủ nhân, hắn lại là mỗi ngày đều sẽ bỏ vào chúng nó chuyên dụng trong ao. Nó nếu đi qua nhà hắn, khẳng định sẽ không sai quá. Lăng kính bằng gần như xem quái vật giống nhau nhìn nhà hắn lão ca. Hắn cư nhiên ở cùng Lang nói điều kiện, còn tưởng đem nó hướng trong nhà mang. Hắn điên rồi sao hắn? Nhưng thật ra nghiêm thịnh duệ một bộ dự kiến bên trong bộ dáng trước sau mặc không lên tiếng đứng ở hắn bên cạnh duy trì hắn, đáy mắt vĩnh viễn đều nhuộm đẫm trần trụi dung túng cùng sùng địch. Ba con giống như đều nghe hiểu hắn ý tứ, cự Lang trầm mặc nhìn Lang kính hiên, tựa hồ là ở đánh giá hắn đề nghị. Hai chỉ sói con đi qua đi giao trụ hắn chân, ngao ngao hy vang hai tiếng. Cự lang túi đầu xem bọn hán, đột nhiên đối với lang kính hiên kêu to hai tiếng, bất đồng với lúc trước gào giống, mà là gần như ôn nhu nước nở, hiển nhiên là đáp ứng rồi. Theo ta đi đi. Nói, lăng kính hiên xoay người, dẫn đầu cùng nghiêm thịnh duệ cùng nhau bước ra bước chân, phản ứng chậm nửa nhịp lăng kính bằng chạy nhanh nhắm mắt theo đuôi theo sau, trên mặt tràn ngập trần chuối nghi vấn, mà khi lang phụ tử mặt lại không dám hỏi, chỉ có thể một đường ngẹn. Thiếu chút nữa chưa cho hắn nghẹn ra bệnh tới. Ngày này bắt đầu, Nguyệt Hoa Sơn trang liền lại nhiều một cái thành viên, vừa mới bắt đầu trừ bỏ Lăng Kính Hiên, Nghiêm Thịnh Duệ cùng Mạc Danh Hương phấn hai bánh bao, cơ bản mỗi người đều thực sợ hãi cử lang, sau lại chậm rãi xác định nó sẽ không chủ động công kích người sau, bọn họ mới dần dần yên tâm, từ đấy lòng tiếp thu nó tồn tại. Đương nhiên, kia đều là lời phía sau. Chương 107 Lang đại gia, bi thôi Kính Hiên, Đột nhiên ngoài ý muốn quấy dày bọn họ trích trái cây tiết tấu. Mọi người hợp lực đem thật lớn lợn rừng ngâng sau khi trở về. Lăng Kính Hiên cùng nghiêm thịnh duệ liền không có lại lên núi. Những người khác tắc còn muốn đi tới đi lui lên núi đem trích tốt dã trái cây khuân vác trở về. Không hề ngoài ý muốn, nhìn đến thật lớn sói đen. Lăng Vương Thị Tống Dương Thị cùng Tống Thủy Linh tất cả đều sợ tới mức không dám lúc đích. Thậm chí đều hô hấp đều ngừng lại rồi. Đương Hai chỉ sói con vui vẻ. Dường như mang theo cử làng từ bọn họ trước người đi qua thời điểm, ba người thiếu chút nữa không hai mắt vừa lật ngất xỉu đi. Nương, không cần sợ, chỉ cần ta không chủ động sang bậy, nó liền sẽ không công kích ta, người coi như hắn là đại nhất hảo tiểu đi. Buồn cười đỡ lung lay sắp đổ lăng vương thị, Lăng kính hiên nhìn lang phụ tử ba nói, mộ chỉ lang cách cao quý đâu, dọc theo đường đi đều không mang theo phản ứng bọn họ. Đừng nói nó ở trong núi đã đáp ứng rồi hắn sẽ không thương tổn người nhà của hắn, liền tính không đáp ứng, phỏng chừng nó đều khinh thường công kích bọn họ. Kia nơi nào là đại nhất hào A? Kính hiên ngươi nói được dễ nghe, nó so tiểu hát chúng nó lớn ít nhất vài hảo, ta nương ai, dọa chết người. run rẩy bắt lấy lăng kính hiên tay ổn định chính mình, lăng vương thị kinh hồn chưa định nói, vừa rồi cự lang nên diện đi tới thời điểm, nàng còn tưởng rằng chính mình muốn trôn vùi ở nó nanh sói hạ liệt. Thật là muốn mệnh dò người. Hiên, hiên chủ, nó là. Cùng nữ nhi ôm nhau tống dương thị đầy mặt sợ hãi, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, cái kia tư thái, hình thể cùng khí thế thật sự là quá khủng bố. Hiên chủ, nó sẽ ở tại trong nhà sao? Ta sợ. Ngay thương cổ linh tinh quái thủy linh nhi đều mau khóc ra tới, thon dài đơn bạc thân thể nhi run đến cùng run rẩy giống nhau, nói không nên lời yếu ớt đáng thương. Lang Kính Hiên bất đắc dĩ cùng Nghiêm Thịnh Duệ trao đổi cái ánh mắt, nó là đại hắc tiểu hắc phụ thân, ngày thường hẳn là đều sẽ đại ở lang trong phòng, an chúng nó chính mình sẽ nghĩ cách giải quyết, các ngươi nếu là thật sợ nói, về sau liền tận lực đừng đi bên kia đi, chờ về sau ở chung lâu rồi, các ngươi tự nhiên sẽ không sợ. Chư bỏ như vậy, giống như cũng không có biện pháp khác, cũng may phòng bếp cùng lang phòng ở bất đồng phương hướng, ngày thường bọn họ hoạt động khu vực đều ở phòng bếp bên kia. Liền tính không đi lang phòng cũng không chậm trễ làm việc, chính là quét tức công tác hơi chút có điểm phiền thoái, chỉ có thể chờ lao tống trở về, xem có thể hay không giao cho hắn xử lý. Hảo hảo một ba người không hẹn mà cùng gật đầu, thanh âm vẫn là nhuộm đấm trần chùi sợ hãi, không có biện pháp, trong nhà đột nhiên nhiều chỉ to lớn giá thú, đồng thời bọn họ cho rằng tiểu cầu cũng không phải thật sự tiểu cầu, là cá nhân đều sẽ sợ. Ta muốn đi lang phòng nhìn xem, tống đầu Thủy Linh Nhi, Các ngươi tìm điểm đồ vật che khuất đặt ở hồ nước bên cạnh lợn rừng, chờ triệu đại ca bọn họ đem giá trái cây dọn về tới sau lại thu thập đi. Nói, lang kính hiên không chờ bọn họ hồi đắp liền cùng nghiêm thịnh duệ cùng nhau xoay người hướng lang phòng nơi đó đi đến, bởi vì sói đen xuất hiện, liền ở lang phòng cách vách chuồng bò bò sữa mu mu kêu cái không ngừng. Nghiêm thịnh duệ cùng lang kính hiên gật gật đầu, tiến lên vài bước cởi bỏ bộ trụ bò sữa lô mùi dây thừng, lôi kéo nó hướng nơi khác đi. Lăng kính hiên tắc đẩy ra thiết kế sống động trang song diệp muôn tiến vào làng phòng. Ra ngoài hắn ngoài ý liệu chính là, ba con cũng không có hoa ở tạ tạ mì thượng nghỉ ngơi, ngược lại là ở trong nước vui đùa ở mỹ. một hồ nước suối toàn bộ bị chúng nói nhuộm thành ô chung mang hồng nhàn sắc. Ngao ngao, nhìn đến hắn tiến vào hai chỉ sói con từ trong ao nhảy ra, một tả một hữu cắn hắn ống quần hướng ao bên cạnh uống nước tào kéo, Cự lang cũng chậm gì gì bước ra ao, lác lác trên người nước bẩn. Xanh mượt đôi mắt thật sâu nhìn hắn, lăng kính hiên chán tối sầm, hắn đây là bị ba con trở thành bảo mẫu sao? Ta là đời trước thiếu các ngươi sao? buông ra! Ở cự lang trầm mặc uy hiếp hạ, lăng kính hiên không thể không sợ hai cường quyền, lầm bẩm hai tiếng phóng xuất ra nguyệt nha tuyển rót đầy uống nước ảo, lại vãn khởi ống quần tiến vào tắm trong hồ, không lưng sờ soạn đến thiết lập tại giữa góc tường thông minh hoạt động tác, đem nước bẩn toàn bộ thả ra đi. Lang phòng chuồng bò cùng chuồng ngựa bài thủy hệ thống đều thiết kế thật sự phương tiện, nước bẩn cùng phân tất cả đều sẽ bài đến mặt sau ao phân, hôn hợp nguyệt nha tuyển thủy phân thủy. Chính là nhất đồng phân bón, về sau chẳng những có thể tới cây ăn quả, cũng có thể tới hoa màu, làm hoa màu lớn lên càng thêm chắc lịch. Thả thủy lại dùng bên cạnh thùng gô nước giếng đơn giản vọt một chút, lang kính hiên mới tắt trụ nút lọ, một lần nữa hướng trong ao rót đầy thủy, trước sau bất quá 10 tới phút sự tình thôi. Trên người quần áo đã bị lộng ướp, bất đắc dĩ nhìn xem ba cái lang đại gia, lang kính hiên nhướng mày ném cho bọn họ một cái các ngươi còn vừa lòng ánh mắt sao. Giống giống. Ta thao. Không nghĩ tới cự lang giống như thật sự xem đã hiểu, đối với hắn rít gào hai tiếng, lang mắt thấy xem bên trong khó tránh khỏi có chút dơ bẩn tạ tạ mỉ, lang kính hiên tuân ra một tiếng thô khẩu, hận không thể phiến chính mình hai bàn tay được, hắn rốt cuộc là phát cái gì điên à. Thỉnh trở về như vậy cái đại gia Ha ha Đem bỏ sữa xuyên đến nhà xưởng bên kia đi Nghiêm thịnh duệ trở về thời điểm vừa lúc thấy như vậy một màn Nhìn không được đỡ khung cửa cười đến ngã trái ngã phải Khó được nhìn đến nhà hắn kính hiên bạo tẩu hình ảnh đâu Ngao ngao Hai chỉ sói con vui vẻ dường như tiến lên đối với hắn mấy đuôi Cự lang trước sau gắt gao nhìn chầm chầm lang kính hiên Lang kính hiên cái kia trứng đau à Thung hăng xẻo liếc mắt một cái mỗi chỉ mới nhận mệnh khẽ thở dài, xoay người ninh khởi thùng gỗ, tùy tiện cầm điều rẻ lau đi hướng tạ tà mì, chịu thương chịu khó giúp chúng nó lau đi mặt trên vết bẩn. Về sau không tắm rửa không chuẩn đi mặt trên, làm ta bắt được đến các ngươi dùng dơ hề hề móng đuốt ở mặt trên nè nhót, xem ta không đập nát các ngươi mông. Ở nghiêm thịnh duệ hiệp trợ hạn, hai người thật vất vả mới đưa thật lớn tạ tà mì trà lau sạch sẽ, làm lớn như hổ rình mồi cự lang. Lăng Kính Hiên hung tận cảnh cáo hai chỉ tiểu thể tử, hắn nhưng không nghĩ một ngày ba lần thêm ăn khuya giúp bọn hắn quét tước. Ngao hình như là biết hắn sinh khí, hai chỉ nức nở cúi đầu, cự lang cảnh cáo tính chừng hắn liếc mắt một cái, vươn đầu lưỡi phân biệt liếm liếm chung nó đầu. Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua đi ngồi xổm xuống thân bế lên trong đó một con sói con, hắn cũng không làm rõ được chúng nó ai là đại hắc ai là tiểu hắc, dù sao đều sao lớn lên giống nhau cũng không biết ngày thường hai bánh bao rốt cuộc là như thế nào phân biệt ta không phải sinh khí mà là hy vọng các ngươi có thể gái sạch sẽ một chút bằng không về sau các ngươi trên người hội trưởng rất nhiều con giận ngứa chết các ngươi ngao ngao sói con ngao ngao kêu hai tiếng phảng phất là trả lời hắn lăng kính hiên sủng lịch sờ sờ đầu của nó bỗng ra nó lại sờ sờ một khắc chỉ đứng lên đối cự lang nói phòng đã cho các ngươi quét tước sạch sẽ về sau mỗi ngày ta đều sẽ đến xem Các ngươi chính mình cũng chú ý điểm, muốn đi trên núi nói tốt nhất buổi tối đi thôi. Lúc này đây, cự lang ly đều không có để ý đến hắn, đầu sói vung, trực tiếp mang theo hai chỉ cao ngạo hướng đi tạ tam mì. Lang kính hiên chán tối sầm, thiếu chút nữa lại nhịn không được bạo thô. Bên cạnh nghiêm thịnh duệ cố gắng nhịn cười liền ôm mang kéo ra lang phòng. Khác hắn không dám nói, có cự lang gia nhập, về sau bọn họ sinh hoạt sợ là sẽ càng ngày càng thú vị. Chờ bọn họ về phòng đổi hảo quần áo đi nhà xưởng thời điểm, Lăng Kính bằng đám người cũng đem trên núi giã trái cây dọn về tới, lúc này một sọt sọt trái cây toàn bộ chỉnh tề mã đặt ở chế tắc mức trái cây nhà xưởng, bọn họ đang chuẩn bị nói đi tìm Lăng Kính Hiên hỏi một chút xem là tiếp theo lên núi trích trái cây vẫn là trước đem trong nhà trái cây rửa sạch ra tới, Lăng Kính Hiên cùng nghiêm thịnh duệ liền cùng nhau vào được. Kính bằng, người dùng triệu đại ca trong nhà xe bò đi chấn trên tìm trường trường quài, Hỏi hắn tiểu lầu muốn hay không lợn rừng thịt, nếu nếu muốn liền phái xe ngựa tới kéo, sau đó lại đi tạp hóa mua mấy chục cân muối, khoai lang đỏ phấn, ớt cay mặt cùng hoa tiêu mặt trở về, buổi chiều làm tống tẩu đem thịt nạc toàn bộ im lên làm thành cay rất thịt khô. Mấy trăm cân đại lợn rừng, mới mẻ thịt bọn họ khẳng định là ăn không hết, tiểu lầu hẳn là cũng muốn không bao nhiêu, thịt mỡ còn có thể dùng để lọc dầu. Thịt nặng cũng chỉ có thể làm cay rắt thịt khô hoặc là ngũ vị hương trà đông, đến nôi xuống nước gì đó, một nồi lỗ hôm nay hung hăng đánh bữa ăn ngon. Ai, ta lập tức liền đi. Triệu ra xe bò liền buộc ở nhà xưởng bên ngoài cửa hông nơi đó, lăng kính bằng đáp ứng một tiếng liền chạy đi ra ngoài. Lăng kính hiên lại đối triệu đại long phu phu nói, triệu đại ca hàn đại ca, các ngươi cùng cha ta cùng nhau đem lợn rừng chuẩn bị xuất hiện đi, mấy ngày nay các ngươi cũng đừng về nhà nấu cơm. Liền ở ta nơi này ăn, như vậy nhiều lợn rừng thịt, đủ chúng ta ăn thật lâu. Ngay thương triệu đại long phu phu đều thực khách khí, chỉ có giữa chưa sẽ ở bọn họ nơi này giải quyết, sớm muộn gì đều là về nhà chính mình nấu cơm ăn. Ha ha, ta nhưng đã sớm thèm kia đầu lợn rừng thịt, lần này liền không cùng người khách khí. Hàn phi khó được khai nổi lên vui bùa, Lăng Kính Hiên cũng nhịn không được đi theo cười, chính là nên như vậy, chúng ta hai nhà hà tất phân cái gì lẫn nhau. Khác ta không dám nói Một ngày tam cơm ta còn quản được khởi ha Ha ha Một đám đàn ông lần lượt cất tiếng cười to Theo sau lại từng người bận rộn từng người đi Chờ bọn họ vội xong không sai biệt lắm đã qua buổi trưa Trong lúc Hâm nguyên tiểu lầu phái người tới mua một chân thịt heo Lăng kính bằng sau khi trở về Mọi người cũng chẳng phân biệt Già trẻ đàn ông Một người cầm lấy một phen dao phay thiết thịt Duy nhất sẽ không thiết thịt nghiêm thịnh duệ liền phụ trách nhóm lửa Người một nhà bận việc đến khí thế ngất trời, mà lao lăng ra bên kia liền không như vậy vui vẻ, ở lăng khải vận tức giận đến biết xuống hưu thư sau, lao thái bà rốt cuộc không tình nguyện lấy ra nhiều năm tích cóc hạ hơn 100 lượng bạc, lăng khải vận cầm bạc liền cùng lăng khải tài cùng nhau đi thủy lộ đi huyện thành, mà tích tụ bị toàn bộ lấy đi Lão thái bà tức giận đến ở nhà chửi ầm lên, tam phòng người sợ tới mức quan trọng môn, ai cũng không dám đi ra ngoài, đại phòng liền cùng không nghe được giống nhau. Sau lại phiền chán, Lăng, thanh tài hai vợ chồng dứt khoát môn một khóa, hồi Lăng lý thị nhà mẹ để đi. Lại nói Lăng khải vận bên kia, mặc dù là đi rồi nhanh và tiện thủy lộ, bọn họ vẫn là đi chậm, chờ bọn họ đuổi tới huyện Nha thời điểm. Hồ huyện lệnh đã phán Lăng thành hổ trưởng trách 30, bắt giam 3 tháng. Khi bọn hắn biết được mẫu đơn kiện là Lăng Kính Hàn tự mình viết hảo để đi lên lúc sau, hai anh em bắt lấy theo chân bọn họ sai thân mà qua Lăng Kính Hàn. Đầy mặt không dám tin tưởng nhìn hắn, bọn họ cho rằng, chỉ có lăng kính hiên mới là tàn nhẫn nhất, không nghĩ tới cái này từ nhỏ bệnh tật. Ô yếu lao nhị cũng không nhường một tấc, Vì cái gì kính hàn, hắn là người thân thúc thúc a, Lăng lão ra tử phản phất trong nháy mắt già nua vài tuổi, nam mơ cũng không thể tưởng được, lại là hắn thân thủ đem lăng thành hổ đưa vào nhà giam. Lăng kính hàn đạm mạ quét hắn liếc mắt một cái, phản phất là xem người xa lạ giống nhau nhìn hắn. Đã từng ta cho các người vô số cơ hội, hy vọng các người hơi chút có một chút nhân từ tri tâm, hơi chút thương tiếc ta cha mẹ huynh đệ, nhưng các người lại như thế nào làm? Thân thúc thúc. Ở chúng ta thoát ly lăng ra thời điểm, ta liền không có gì thân thúc thúc, có chuyện các người sợ là còn không biết đi, lăng thành hoa là cố ý hại ta nương sinh non, hơn nữa ta nương từ nay về sau không bao giờ có thể sinh dục ở các người mọi cách giữ gìn lăng thành hoa, chỉ trích ta nương không phải thời điểm. Các ngươi có từng nghĩ tới, nàng cũng là các ngươi thân con dâu. Hai vị lao ra tử cùng với ở chỗ này hỏi ta vì cái gì, không bằng nghĩ cách đi xem lăng thành hồ đi, về sau đừng lại đụng vào chúng ta trên tay, nếu không, kết quả tuyệt đối so với hiện tại càng tăng khốc, cáo tử. Lạnh lùng sắc bén nói xong, lăng kính hàn huy khai bọn họ phất tay háo bỏ đi, lăng khải vận một cái lão đảo, nếu không phải lăng khải tài nhanh tay lẽ mắt phụ đỡ lấy hắn. Chỉ sợ hắn liền đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nhìn mặt sám như cho tàn đại ca. Lăng khải tài thật sâu thở dài, trách ai được, còn không phải trách bọn họ chính mình có mắt không trọng, quá mức bất công. chương 108 đánh nhau, bọn nhỏ giáo dục. Biết được lăng thành hổ kết cục, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên chỉ là chào phúng cười, một chữ đánh giá đều ngại nhiều dư. Liền lăng thành long đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là lạnh mặt nắm chặt lăng vương thị tay. Buổi chiều Lăng Kính Hiên y theo lệ thường không có lại lên núi, lưu tại trong nhà cùng Lăng Vương Thị Thủy Linh Nhi cùng nhau rửa sạch rã trái cây ngao chế mức trái cây. Bởi vì hai tử không sai biệt lắm giờ dậu hai khắc liền sẽ trở về, bọn họ giống nhau là giờ dậu canh ba khai cơm chiều, đi thời gian không sai biệt lắm. Lăng Kính Hiên tiếp đón Lăng Vương Thị đám người nghỉ ngơi đồng thời cũng đứng dậy đi trong phòng thay đổi kiện sạch sẽ quần áo, cùng nghiêm thịnh Duệ đứng ở cửa chờ tiểu bao tử bọn họ trở về. Ngao ngao, hai chỉ sói con so với bọn hắn còn chờ mong, sớm chờ ở cửa nhà, nhìn đến hai người xuất hiện, sói con quay đầu lại ngao ngao kêu hai tiếng, xem như theo chân bọn họ tiếp đón. Ngươi có cảm thấy hay không bọn họ so người còn khôn khéo? Sóng vai mà đi lăng kính hiên quay đầu cười nhìn nghiêm thịnh duệ, từ khi tiểu bao tử đi học sau, hai chỉ cơ hồ mỗi ngày đều gió mặc gió, mưa mặc mưa đứng ở cửa chờ bọn họ đại bộ phận người cũng chưa biện pháp như thế trọng tình. Người đem chúng nó nhặt về tới sau, hai hải tử đi nào đều mang theo chúng nó, có gì ăn ngon cũng không bỏ xuống quá chúng nó, chúng nó sẽ như thế cảm ơn cũng là bình thường, giá thú trung thành độ so người nhưng cao nhiều. Nắm lấy hắn tay, nghiêm thịnh duệ nhìn hai chỉ tiểu tể tử ngưng thanh nói, đại bộ phận giá thú đều cố chấp, nhận chuẩn ai chính là ai, không giống người, lại nhiều đều không thể lấp đầy bọn họ thang cấm, được đến càng nhiều muốn liền càng nhiều, dục vọng ra tâm vĩnh viễn đều cùng động không đấy giống nhau khó có thể lấp đầy. lộc cục một lăng kính hiên cười cười, không có lại nói tiếp. không bao lâu, tiếng võ ngựa rất xa trên con đường lớn vang lên. hai chỉ sói con chu lên sông ra ngoài, nhận được xe ngựa sau lại vui vẻ dường như đi theo nó tả hữu chạy trở về. hu, xe ngựa vững vàng ngừng ở bọn họ trước người, lao tống khó xử xem một cái hai người, nhảy xuống xe vén lên mảnh. Di vãng luôn là hưng phấn lao tới tiểu bao tử thật lâu không không thấy tung tích, hai người kỳ quái đối xem một cái, liền ở bọn họ chuẩn bị tiến lên xem xét trạng vốn thời điểm, ở lăng văn dẫn dắt hạ, bốn cái tiểu bao tử trước sau đi ra, lao tống một đám đưa bọn họ ôm xuống xe. Hiên chủ tử ngươi phạt ta đi, là ta không bảo vệ tốt ba vị tiểu chủ tử. Tông tiểu hổ đột nhiên khóc lóc quỳ dạp xuống lăng kính hiên trước mặt, thấy rõ ràng trên mặt hắn rõ ràng vết trào sau. Lăng Kính Hiên ánh mắt trầm xuống, giơ tay phân biệt gọi lên mặt khác ba người đầu, mỗi người trên mặt đều có nặng nhẹ không đồng nhất chảo thương hoặc chảy ra, thoạt nhìn không giống như là đại nhân làm ra tới, đảo có điểm như là tiểu hài tử cái tác. Không liên quan chuyện của hắn, cha, là những người đó quá đáng giận, cười nhạo Sở Thúc Nghiêm, ca là cô nhi quả phụ, còn nói chúng ta đều là không ai muốn dã hài tử, học hai chữ liền trang cao quý, ta khí bất quá mới theo chân bọn họ đánh lên tới. Cha, ngươi muốn phạt liền phạt ta đi. Lăng Văn tiến lên hai bước bảo vệ những người khác, ngẩng đầu hai mắt rừng rừng, kiệt ngạo hủy khuất nhìn hắn, hắn biết đánh nhau là không đúng, nhưng hắn chính là không thể chịu đựng người khác khi dễ đệ đệ cùng thiết hoa tử. Không phải cha, là ta động thủ trước, ca ca bọn họ chỉ là giúp ta vội mà thôi. Thấy thế, tiểu bao tử vội vàng huy khai hắn trên tay trước tranh nhau nhận sai, thiết hoa tử cũng từ bên kia chui ra tới, túi đầu đáng thương hề hề nói. Cha nuôi, ta cũng có sai. Hiên chủ tử, không liên quan tiểu thiếu ra sự, là ta không bảo vệ tốt bọn họ. Không phải, là ta. Là ta. Lăng kính hiên nghiêm thịnh rệ này còn chưa nói lời nói đâu. Bốn cái tiểu bao tử vì ôm trách nhiệm liền lẫn nhau khắc khẩu lên. Lăng kính hiên dơ tay xoa xoa trướng đau huyệt thái dương. Hắn chưa nói muốn truy cứu bọn họ trách nhiệm đi. Ít nhất làm hắn trước hiểu biết một chút chạm vương à. Hố cha tiểu bao tử ồn ào đến hắn đều đau đầu. Hiên chủ tử, sở tiên sinh nói hôm nay trấn trên vương cử nhân mang theo hắn học sinh tới chơi, kia mấy cái xuất thân phú quý nhân ra công tử nhìn thấy tiểu chủ tử bọn họ còn tuổi nhỏ đi học đến luận ngữ, còn có thể kỹ càng tỉ mỉ giải thích mỗi câu nói ý tứ, hơn nữa tổng hợp ra bản thân ý tưởng. Vương cử nhân thuận miệng khen vài câu, bọn họ liền ghi hận trong lòng, sớn sở tiên sinh không chú ý tới thời điểm liền cùng tiểu chủ tử bọn họ đánh nhau rồi. Theo bọn họ lâu như vậy, tống canh như cũng học xong xem bọn họ sát mặt, thấy thế chạy nhanh rửa đi lên tất cung tất kính giải thích rõ ràng nguyên nhân, lăng kính hiên miếng mẩy, mỉm cười cười nói, Nga! Đánh thắng sao? Ha! Tống canh như ha hốc mồm, khẽ nết miệng ngây ngốc phản ứng không kịp, tranh đoạt trách nhiệm tiểu bao tử cũng một đám nghiêng đầu kỳ quái nhìn hắn, bình thường dưới tình huống, hắn không phải nên dân dạy bọn họ sao? Ta hỏi các người đánh thắng sao? Ngồi sổm xuống thân giúp theo thứ tự giúp hắn lao đi trên mặt nước mắt, lăng kính hiên lại lặp lại một lần, Chưa hết phản ứng lại đây tiểu bào tử lăng võ đột nhiên tiến lên ôm lấy cổ hắn, cha, chúng ta thua, bọn họ tất cả đều là mười mấy tuổi đại ca ca, chúng ta đánh không thắng. Không đánh thắng các ngươi còn không biết xấu hổ khóc ca. Giơ tay ở hắn trên mông nhẹ nhàng một phách, lăng kính hiên thoáng đẩy ra hắn, biên giúp hắn trà lao nước mắt biên nói, chỉ có sai rồi nhân tài yêu cầu nhận sai. Nếu các ngươi cho rằng chính mình là đúng, cần gì phải nhận sai. Lần này không đánh thắng không quan trọng, rốt cuộc các ngươi tuổi tác sai biệt bãi tại nơi đó, về sau đi theo phụ thân hảo hảo học võ, lần sau đụng tới bọn họ lại báo thù là được, bất quá cha càng thích không đánh mà thắng, ta không phải cho các ngươi một ít thuốc bột mang ở trên người phòng thân sao. Về sau nhớ rõ không cần lại xúc động, lặng lẽ chỉnh chết bọn họ liền hảo. Hắn nhưng thật ra nói được hoan. Những người khác đã sớm nghe được sửng suốt sừng suốt, đặc biệt là mấy cái tiểu bao tử, âm thầm buồn bực hắn nói sao cùng vương cử nhân sao không giống nhau đâu. Đến nỗi sở tiên sinh, đối với bọn họ đánh nhau sự tình cái gì cũng chưa nói, chỉ là đuổi đi tức giận giáo dục bọn họ vương cử nhân, làm cho bọn họ trở về thỉnh cha trừng phạt, ngày mai lại nói cho hắn cha là như thế nào trừng phạt bọn họ. Chính là cha, tiểu hai tử đánh nhau là không đúng. Những cái đó dược chúng ta cũng không dám dùng. Lăng võ cúi đầu ủy khuất dạo ngón tay. Vương cử nhân lời nói vẫn luôn xoay quanh ở bọn họ bên hai. Hắn còn làm cho bọn họ mặt đánh mấy người kia lòng bàn tay. Bọn họ tay tất cả đều sưng đi lên. Nhìn hảo doa người, hắn không nghĩ bị đánh. Có tiện nghi phương thức không cần kia mới là ngốc tử. Chúng ta lại không sai, vì cái gì không thể phản kích. Chẳng lẽ còn chờ bọn họ đánh chết chúng ta sao? Tiểu văn tiểu võ các ngươi nhớ kỹ người không phạm ta, ta không phạm người. người nếu phạm ta, ta tất chu trì. người càng là tuân thủ nghiêm ngặt lệ giáo, người khác liền càng cảm thấy người mềm yếu dễ khi dễ. chỉ có đem bọn họ đánh sợ đánh phục, bọn họ mới không dám lại trêu chọc các ngươi. về sau đừng khách khí. quản hắn cái gì phú quý công tử, cử nhân học sinh, chỉ cần các ngươi cảm thấy chính mình không sai liền cho ta hung hăng đánh, đánh ra vấn đề đều có cha giúp các ngươi giải quyết. tạm thời bất luận bọn họ là nghiêm thịnh duệ hải tử. Tương lai thế tất muốn đối mặt hoàng thất người lừa ta gạt, liền tính bọn họ chỉ là bình thường nông gia tử, làm hắn lăng kính hiên hải tử cũng không thể nhậm người đánh chửi, tiểu hài nhi đánh nhau làm sao vậy? Cái nào hải tử vương không phải đánh ra tới? Chân chính không đánh nhau hải tử thường thường đều là bị khi dễ đối tượng, hắn thà rằng hải tử cho hắn chọc một đống phiền thoái, cũng không muốn nhìn đến bọn họ bị người khi dễ, huống chi. Hắn cũng không cảm thấy hai bánh bao là cái loại này sẽ chủ động gây chuyện thị phi hải tử. Là như thế này sao? Lăng võ nghiêng đầu xem hắn, còn rắt nước mắt hai mắt lướt qua hắn nhìn về phía đứng ở một bên nghiêm thịnh duệ, bọn họ thật sự có thể cùng người đánh nhau. Ha ha! Các ngươi chà nói đúng, người thiện bị người khinh, ngẫu nhiên đương hồi ác nhân cũng không gì chỗ hỏng, bất quá, không thể bởi vậy liền khi dễ nhỏ yếu nga. Tiếp thu đến nhi tử do hỏi ánh mắt. Nghiêm thịnh Duệ cười rối tay xoa xoa đầu của hắn, trên nguyên tắc tới nói, hắn là đồng ý lăng kính hiên giáo dục phương thức, hài tử cùng đại nhân bất đồng, ban khoăn đến càng nhiều, càng dễ dàng đánh mất thiên tính, ở sâu trong nội tâm có cái thanh âm ẩn ẩn nói cho hắn, chỉ có như vậy, tương lai hắn hài tử mới sẽ không trở thành bị người khi dễ tinh kế đối tượng. Ân, kia cha sẽ không lại trừng phạt chúng ta sao? Gật gật đầu, lăng võ giọng nói rơi xuống. Bốn cái tiểu bao tử động tác nhất trí nhìn phía Lăng Kính Hiên, đây mới là bọn họ này quan tâm vấn đề, có thể nói, ai lại tưởng bị xử phạt đâu? Sẽ không, ta một. Kính Hiên, bọn nhỏ như thế nào còn không có tiến? Thiết hoa tử, các ngươi sao lạc? Như thế nào bị thương? Lăng Kính Hiên lời nói chưa nói ngoại, Hàn Phi đột nhiên kích động vọt tới bọn họ trước mặt, nhìn xem mấy cái hài tử, kéo qua thiết hoa tử đau lòng chạm vào trên mặt hắn chảy ra. Phục lại nghĩ đến cái gì dường như, xua mặt nghiêm khắc nói, các ngươi có phải hay không cùng người đánh nhau. Cha! Tiểu thân thể nhi phản xạ tính run lên, thiết hoa tử tối đầu hủy khuất rảo ngón tay. Bạch bạch! Biết chính mình đoán đúng rồi, Hàn Phi không hề nghĩ ngợi, dơ tay liền ở hắn trên mông hùng hàng phiến hai bàn tay, động tác mau đến lăng kính hiên bọn người không có tới cập đến ngăn cản. Hoa hoa hoa! Hàn đại ca ngươi làm gì đâu? Sao không hỏi rõ ràng nguyên nhân liền tùy tiện đánh hải từ đâu? Thiết Oa tử đau đến khóc lớn, lang kính hiên đau lòng đoạt lấy hắn ôm vào trong ngực, hàn phi mắt hàm nhiệt lệ chỉ vào thiết Oa tử lại đau lòng lại đau lòng nói, ngươi sao có thể cùng người đánh nhau đâu, chúng ta thật vất vả mới có cơ hội đưa ngươi đi chấn trên đọc sách, vạn nhất sở tiên sinh không cần ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng chúng ta giống nhau, chữ to không biết mấy cái, cả đời làm người xem thường sao? Đầy bụng chua sốt hỗn loạn ở nước mắt chung lăn xuống gương mặt, hàn phi khóc đến so thiết hoa tử còn tàn nhẫn, vì hai tử đọc sách, hắn cùng triệu đại long nhận hết uy khuất, hao hết tâm cơ, thật vất vả mới ở lăng kính hiên dưới sự trợ giúp đa bái sở tiên sinh vi sư, trời biết mỗi ngày buổi tối bọn họ nằm ở trên giường nghe hài tử lại nhảy đi học sự tình, nói sở tiên sinh lại dạy bọn họ gì đó thời điểm, hắn có bao nhiêu cao hứng, kia một khắc bọn họ tự đáy lòng cảm thấy, chỉ cần tương lai hài tử có thể tiền đồ, bọn họ lại khổ lại mệnh cũng đáng, nhưng hiện giờ hắn cư nhiên ở sở tiên sinh nơi đó đánh nhau, hắn. Hàn Phi càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt liền cùng cắt đứt quan hệ chân châu giống nhau bạch bạch đi xuống rớt. Cha ngươi đừng khóc, ta sai rồi, về sau ta không cùng người đánh nhau, cha. thấy thế, thiết hoa tử hiểu chuyện nhào hướng hắn, hai cha con ôm nhau khóc đến rối tinh dối mù, bọn nhỏ con nhỏ cũng không biết nên như thế nào an ủi. Một đám lại nhịn không được đỏ hốc mắt, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ đỡ chán, khom lưng bế lên lăng văn, đồng thời nghiêm thịnh duệ cũng đem lăng vò ôm lên, chờ đến hai cha con khóc đến không sai biệt lắm lúc sau, Lăng Kính Hiên mới vẻ mặt ngưng trọng nói, Hàn đại ca, ta biết các ngươi trước kia bị rất nhiều bị khuất, cũng biết ngươi ở cố kỵ cái. Gì, nhưng bọn nhỏ không sai, là đối phương sai, bọn họ không phản kích chẳng lẽ còn chờ bị đối phương đánh chết sao? Xin lỗi. Có lẽ lời nói của ta có điểm đi quá giới hạn thân phận, sở từ nếu là cái loại này thị phi chẳng phân biệt tiên sinh, ta thả rằng đem hài tử lưu tại trong nhà chính mình giáo cũng sẽ không lại đưa đi hắn nơi đó. Nói nữa, cái nào hài tử không cùng người đấu đấu võ mồm, đánh đánh nhau. Thứ ta nói thẳng, ngươi như vậy chỉ biết trước tiên bóp chết thiết hoa tử thiên tính, làm hắn từ nhỏ liền dưỡng thành có hại là phúc mềm yếu tính tình, tương lai đi đến nơi nào đều sẽ làm người khi dễ. Nói xong, lang kính hiên ôm hải tử vào trang viên, trước kia hắn liền nói quá, hắn không đương qua phụ thân, cũng không biết nên như thế nào giáo dục hải tử, hắn không phải gì đại gian đại ác người xấu, càng không thể xưng là là người tốt, đối hai bánh bao, hắn áp dụng chính là nửa mặc kệ phương thức, làm cho bọn họ tự do phát triển đồng thời, ngẫu nhiên cũng giáo hấn một ít chính hắn ý tưởng cái nhìn cùng với làm người chi đạo, đến nỗi hải tử tương lai có thể hay không chứng ai, biến thành. Làm hại một phương ác bá ăn chơi chắc táng, hắn tỏ vẻ không lo lắng, ít nhất bị khi dễ không phải bọn họ, thời đại này giam cầm quá nhiều, hắn không hy vọng hắn hải tử cũng biến thành cái loại này thế tục mềm yếu toan hủ. Kính hiền ôm thiết hoa tử ngây ngốc nhìn hắn bóng dáng, hắn phi vô ý thức bật thốt lên nỉ non tên của hắn, trải qua bên cạnh hắn nghiêm thịnh rệ nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, các ngươi chính là nơi trốn ủy khuất chính mình mới có thể bị người khi dễ. Chẳng lẽ ngươi muốn cho thiết hoa tử Cũng cùng ngươi giống nhau Không, không phải, ta Ta không có hứng thú nghe ngươi giải thích Hài tử là của ngươi Muốn như thế nào giáo dục là vấn đề của ngươi Kính hiên giáo dục phương thức Có lẽ có chút kinh thế hai tụ Ít nhất con của chúng ta sẽ không bị người khi dễ Đạm mạc sau khi nói xong Nghiêm thịnh duệ cũng ôm hài tử Nên ngang mà đi Nhìn hắn bóng dáng Hàn phi hơi há mổm Lại là một chữ đều nói không nên lời Hắn thật sự sai rồi sao? Nếu không bận tâm thế tục ánh mắt, hài tử tương lai chọc giận sở tiên sinh làm sao bây giờ? Kính hiên thượng có thể chính mình giáo dục hài tử, bọn họ đâu? Bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? Nghiêm khắc nói đến, lăng kính hiên không có sai, hàn phi cũng không có sai, chỉ là bọn hắn trải qua bất đồng, làm người xử thế thái độ cùng giáo dục hài tử phương thức cũng bất đồng thôi. chương 109 lang cha, lại bại cấp nhi tử, Ha ha! lang cha hảo ngứa Nga! Ha ha! Làm tất cả mọi người sợ hãi không thôi, thậm chí liền nghiêm thịnh duệ lang kính hiên đều không bỏ ở đáy mắt cự lang giờ phút này đang ở liếm lắp hai bánh bao khuôn mặt nhỏ, lang văn lang võ cẳng là trực tiếp kêu nó lang cha, một tả một hưu ôm nó cổ cười đến sán lạn thoải mái, thấy như vậy một màn đại bộ phận người đều nhịn không được lặng lẽ vì bọn họ lo lắng, sợ cự lang thu tính quá độ. Ngược lại làm thân cha nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên một chút tự giác đều không có, nói chuyện phim thời. Điểm còn không quên uống xoàng một ly. Cha, lang cha thật sự muốn ở tại nhà ta sao? Điên mệt mỏi, lang văn vọt tới lang kính hiên bên người bò lên trên hắn chân, lang võ còn ở kéo tún không dám tới gần thiết hoa tử cùng tiểu hộ tử. Liều mạng cùng bọn họ nói cự lang lời hay, nói cho bọn họ cự lang có bao nhiêu thật nhiều thật tốt. Ân, hắn là đại hắc tiểu hắc phụ thân. Đương nhiên muốn cùng chính mình hài tử ở cùng một chỗ lâu Hơn nữa hắn còn muốn dạy đại hắc đại hắc bản lĩnh đâu Lăng kính hiên một bàn tay cố định trụ hắn eo Để tránh hắn ngã xuống Một bàn tay sủng nịch nhéo nhéo hắn mặt Bọn họ trên mặt thương đều là chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu thương Cọ qua dược ngủ một giấc liền không có việc gì Đến nội giáo dục hài tử vấn đề Hàn Phi cùng hắn ý kiến bất đồng Nhưng thật ra triệu đại long không biết lôi kéo Hàn Phi nói gì đó Cơm chiều thời điểm Hàn Phi dứt khoát đem giáo dục thiết oa tử trách nhiệm ném cho hắn, tuy rằng là vui đùa hứng thú, nhưng bọn hắn lẫn nhau hai bên đều biết, trong đó rốt cuộc mang theo vài phần nghiêm túc. Đại hắc tiểu hắc cũng muốn học bản lĩnh sao? Chúng nó học cái gì bản lĩnh? Về sau chúng nó còn có thể cùng chúng ta cùng nhau ngoạn nhi sao? Ta thích nhất mang đại hắc cùng nhau chạy bộ, cùng nó thi chạy ta cảm thấy chính mình cũng có thể chạy thật lâu. Lăng Văn ngẩng đầu đầy mặt to mò, Nghe được bọn họ nói cái gì tiểu bao tử quyết đoán ném xuống thiết oa tử chạy qua đi, đỏ mặt thở hồn hển nói, cha, cha, chúng nó cũng muốn đọc sách sao. Ta có thể giáo chúng nó nga, sở thúc cùng nghiêm ca đều nói chúng ta thực thông minh, học đồ vật thực mau, ta có thể mỗi ngày đều dạy bọn họ đọc tam tự kinh. Ha ha! Nghe vậy, một phòng cười đến ngã trái ngã phải, hắn duy nhất lấy đến ra tay sợ cũng chỉ có tam tự kinh đi. Chính mình đều là cái tiểu thí hài nhi đâu, còn nhớ thương giáo người khác đọc sách, hai sói con cũng là sẽ không nói, muốn có thể nói nói, lấy chúng nó kia cổ khôn khéo kính nhi, đọc sách khẳng định sẽ không thua cho bọn hắn, không chừng so với bọn hắn lợi hại hơn đâu. Cười cái gì, ta nói sai rồi sao? Tiểu bao tử ra mặt từ trước đến nay so tường thành còn dày hơn, bị đại gia cười cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại đôi tay chống lạnh, vẻ mặt đương nhiên. Nghiêm Thịnh Duệ không lưng đem hắn ôm lên đùi mình ngồi xong, nhéo mũi hắn cười nói, chúng nó lại không phải người, không cần đọc sách, ngươi nếu là tưởng giáo chúng nó nói, không bằng cùng chúng nó đánh nhau đi, chúng nó muốn học chính là bắt giết con mồi bản lĩnh Nga. Hắn cũng là thuận miệng vừa nói, chỉ là Nghiêm Thịnh Duệ tựa hồ quên mất tiểu bao tử hành động lực, về sau mỗi một ngày, hắn thật sự dựa theo hắn nói, mỗi ngày cùng tiểu hắc vật lộn, công phu cũng bởi vậy càng luyện càng tốt, đương nhiên. Đây đều là lời phía sau. Hảo A, ta đây hiện tại liền cùng chúng nó luyện quyền, ca ca chúng ta đi. Lăng võ hành động lực luôn luôn là kinh người, này không, mới vừa đáp ứng xuống dưới liền cơ linh trượt xuống hắn cha đùi, còn không quên đi kéo ngồi ở lăng kính hiên trong lòng ngực lăng văn. Nữ tử, chờ một chút, ta có việc muốn cùng tiểu văn nói, ngươi bản thân đi trước đi. Liên ở lăng văn gật đầu đáp ứng thời điểm, nghiêm thịnh duệ đột nhiên chặn lại nói. Lăng võ quay đầu kỳ quái liếc hắn một cái, cũng không có rồi dám, thẳng nhằm phía Lăng phụ tử bà con, lại cùng chúng nó nháo thành một đoàn, đứng ở bên cạnh thiết Oa tử tiểu hổ tử vẻ mặt hướng tới, nhưng bọn hắn vô pháp khắc chế nội tâm sợ hãi, không dám giống hắn giống nhau đi lên cùng chúng nó cùng nhau ngọt nhi. Phu thân người muốn nói gì? Thu hồi hâm mộ tầm mắt, Lăng văn ra vẻ nghiêm cẩn, cùng cái tiểu lao đầu giống nhau, ôm hắn Lăng kính hiên cũng là vẻ mặt kỳ quái hắn có thể nói với hắn cái gì? Là cái dạng này tiểu văn, hôm nay ở trên núi đã xảy ra một chút sự tình, ta đột nhiên cảm thấy cha ngươi không thích hợp lên núi, nhưng trưởng trưởng quay nơi đó thúc dục hóa lại thúc dục vô cùng, ta liền cân nhắc nếu không ta lại mua mấy cái hạ nhân." Tuy rằng chuyện này hắn đã cùng Lăng Kính Hiên nói qua, bất quá không khỏi người nào đó cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhi, hắn cảm thấy vẫn là cùng nhi tử nói càng có bảo đảm. Lại mua người a? kia không phải lại đến tiêu tiền. Lăng văn phản xạ tính như mày, mặc dù hắn hiện tại đã mặc kệ tiền, nhưng chỉ cần vừa thấy về đến nhà tuyệt bút tiêu dùng, hắn liền các loại thịt đau, hận không thể một lần nữa đoạt lại tài chính quyền to, hắn biết có chút tiền là nên hoa, không thể tỉnh, nhưng mua người loại sự tình này rõ ràng không ở này liệt. Đúng vậy thịnh Duệ, nhà ta nhân thủ không sai biệt lắm cũng đủ rồi, sao còn muốn mua người liệt. Bên kia Lăng vương thị cũng là đau lòng sen mồm nói, Cho tới bây giờ nàng cũng không biết Nhi tử đại khái kiếm lời bao nhiêu tiền Nhưng mặc kệ trong nhà nhiều có tiền Nên tỉnh cũng muốn tỉnh điểm A Về sau tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu Bởi vì có người luôn treo chọc phiên thoái Lôi kéo Nhi tử tay Nghiêm thịnh Duệ ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái người nào đó Mà cái kia có người lại là bĩ bi tật cười hai tiếng Hắn lại không phải cô ý Ai biết kia đầu lợn rừng sẽ đột nhiên chạy ra A Lăng Văn cũng là thông minh Vừa nghe lời hắn nói liền liền tưởng đến chính mình cha, hầu nghi tầm mắt chậm rãi kiếm trở về, lăng kính hiên đầu tối sầm, đừng nhìn ta, nơi đó khoảng cách chúng ta chích trái cây địa phương cũng không xa, lợn rừng sẽ chạy ra khẳng định là nguyên nhân khác, cùng ta nhưng không quan hệ. Đối, khẳng định không quan hệ. kia nó sao không có chạy đến chúng ta chích trái cây nơi đó đi? Ngậy! Lại một lần, lăng kính hiên làm chính mình nhi tử cấp hỏi đến cứng họng vô ngữ. Nghiêm Thịnh duệ buồn cười đồng thời cũng lại lần nữa nhặt nói chuyện đề, liền tính không nói này một vụ. Ta cũng man đau lòng cha ngươi thức khuya dậy sớm. Tiểu Văn ngươi nhìn xem, các ngươi thân thể đều dưỡng hảo, cha ngươi còn gầy đến cùng cây gậy trúc nhi giống nhau. Phong nếu là tuổi lớn một chút chỉ sợ đều có thể đem hắn quát đi. Hiện tại thời tiết lại muốn mệnh nhiệt trên người, càng miễn bản dưỡng gì thân thể, cho nên Tiểu Văn, Tả hữu nhà ta cũng không thiếu tiền, dứt khoát lại mua vài người đi. Nghiêm thịnh duệ đối lăng kính hiên ái trước nay đều là không làm bất luận cái gì che giấu, mặc dù làm cho cả nhà mặt, hắn cũng không é e rè há mồm liền nói, làm đến những người khác đảo trước ngượng ngùng lên. Bất quá mỗi người đấy mắt đều mang theo trần trụi chúc phúc hoặc hâm mộ là được. Ân, vậy lại mua mấy cái đi, cha ngươi cũng là, chờ trong nhà mua tân hạ nhân, ngươi cũng đừng lại lên núi, lưu tại trong nhà cùng mãi bọn họ cùng nhau rửa sạch rã trái cây, một ngày tam cơm ngươi cũng ăn nhiều một chút. Dài hơn điểm thịt, nếu không phụ thân một lòng đau lại sẽ muốn mua người, trong nhà lại đại cũng không thể vẫn luôn mua người không phải. người coi như là vì nhà ta sinh kế đi. Lăng Văn nói được đạo lý rõ ràng, trong đó đau lòng cũng là không có bất luận cái gì che giấu. Lăng Kính Hiên vô lực nâng đầu, ta đây muốn hay không dứt khoát cùng ngươi nãi bọn họ giống nhau, không có việc gì theo theo hoa, nạp đóng đế dạy tử. Này đối hai cha con thật đương hắn là đàn bà như sao. Bọn họ muốn mua người hắn không phản đối, dù sao sớm hay muộn đều là muốn mua, đến nỗi tổng lấy hắn nói chuyện này sao. Gây điểm có gì không tốt, một hai phải đem hắn dưỡng thành đại phì heo mới cao hứng. Người nếu là nguyện ý nói cũng không gì không thể. Ngậy! Ai biết, luôn luôn thực khôn khéo lăng văn cư nhiên không nghe ra trong đó trào phúng, thận trọng chuyện lạ gật đầu. Lăng kính hiên hoàn toàn tuyên cáo bỏ mình, hắn nhận thua còn không được sao. Hố cha tiểu bao tử! liên sẽ đổ hắn. Về sau không đau hắn. Ha ha. Phụ tử gian đánh giá lại lần nữa lấy lăng văn đạt được thắng lợi tuyên cáo kết thúc. Mọi người lại nhìn chẳng cho hay. Đối với mua người chuyện này, trải qua nghiêm thịnh duệ thuyết minh. Đại gia cũng không hề bài xích. Nghiêm thịnh duệ trực tiếp làm lão tống ngày mai tặng hài tử sau đi thông chi lưu người bảo lãnh. Chuyện này không sai biệt lắm cũng là chắc chắn sự tình. thiết hoa tử ngươi tới sao? Lang cha không cắn người. Nó thương ngoan. Tựa như cha giống nhau. Bên kia, tiểu bao tử lại chạy tới tún cùng tiểu hổ tử đứng chung một chỗ thiết hoa tử. Hùng hai tử gì không giống vậy dụ, cố tình lấy hắn cha cùng cự lang so, câu đến thiết hoa tử càng là tâm động không thôi. Rồi lại sợ hãi cự lang kia cao lớn hình thể cùng bén nhọn răng nanh, khuôn mặt nhỏ tràn ngập rối rắm cùng khó xử. Vẫn là từ bỏ, ta sợ. Cuối cùng, về điểm này nhi tâm động vẫn là bãi bởi nhân loại trời sinh đối giá thú sợ hãi. Lang vội nhíu nhíu mẩy lôi kéo hắn vô vô chính mình tiểu ngược bản nhi, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ người, nói nữa, lang cha là tiểu hát cha, cũng là chúng ta cha, nó không cắn người ngao ngao. Phảng phất là vì xác minh lời hắn nói giống nhau, hai chỉ sói con cũng vọt tới bọn họ trước mặt há mồm cắn thiết hoa tử quần áo, kéo hắn hướng chính mình cha đi qua đi, không chịu nổi bọn họ nhiệt tình, thiết hoa tử bị động bước ra bước chân, đi vào cự lang trước mặt thời điểm. Sợ tới mức hô hấp đều thiếu chút nữa đình chỉ, mở to mắt cứng đờ nhìn nó. Thật lớn đầu sói chậm rãi tới gần, thiết hoa tử đột nhiên nhắm mắt lại, liều mạng nhịn xuống không cho chính mình thét trói hai ra tới, nhưng dây tiếp theo, gông xuống đến trên mặt hắn lại là ấm áp ướt át xúc cảm, nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở một cái phùng, đầu sói đã lui về, nhưng nó lưu tại trên mặt hắn nước nóng còn ở, ý thức được nó thật sự không giao người, còn tỏ vẻ hữu hảo liếm hắn mặt, thiết hoa tử run rẩy vươn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó, khuôn mặt nhỏ chậm rãi tràn ra tươi cười. Thật sự, lang cha thật sự không giao người, tiểu võ ngươi mau xem, ta sờ đến đầu của nó. Chỉ cần bước ra bước đầu tiên, kế tiếp cơ bản liền không gì chướng ngại, thiết hoa tử vui vẻ ý ở cự lang thân thể cường tráng thượng, cười đến như hoa sán lạ, một khác đầu tiểu hổ tử thấy thế cũng đánh bạo dựa đi lên, không bao lâu, một đám tiểu gia hỏa liền cùng cự lang hôn chín. Mỗi người trong miệng đều thân thiết kêu lang cha lang cha, cùng nó chơi đến vui vẻ vô cùng.